Trong tay bọn họ toàn cầm dò xét khí, ở dạ quang hạ tản ra không dễ phát hiện do quang. Đối diện người thập phần giàu hoạt, bọn họ trừ bỏ ban đầu tiếng bước chân, cư nhiên rốt cuộc không có thể tìm được người. Nay thuyết minh, người này trừ bỏ tốc độ cực nhanh, điều tra cùng phản trinh sát năng lực cũng rất mạnh. Chứ cái này ra, người này trên người nhất định có cao cấp bậc che chắn hệ thống, có thể quấy nhiễu bọn họ dò xét khí. Mà phải làm đến điểm này, ở liên bang bên này cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Bọn lính đối cái này không lộ diện đối thủ, càng là nhắc tới một vạn phần cẩn thận. Bất quá, lần này đội trưởng cũng ở, không đạo lý sẽ làm người chạy trốn. Các chiến sĩ một bên tìm, trong lòng còn có một phần muốn biểu hiện dục vọng. Vẫn mặt dơ chân chạy như điên, đem chính mình thể năng áp bức tới rồi cực hạn, cái kia vòng vây quá nguy hiểm, cần thiết mau chóng rời xa. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ven đường sao cương sớm đã bắt đầu rủ, nơi nơi đều là đôi mắt. Chạy vội trong quá trình yêu cầu không ngừng bấm đốt ngón tay phương vị. Hơn nữa nàng này bê cấp thể chất là cái cực đại liên lụy, hiện tại Vân Mạt gáp lực thập phần đại, đỉnh đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ở ly chân núi ước chừng 5 km vị trí, có một chỗ trở nên trắng cự thạch, Vân Mạt cẩn thận nhảy qua đi, kê sát ở cự thạch sau lưng, tận lực không đi đụng chạm trùng quanh thảo diệp. Nàng vừa mới ở cục đá mặt sau trốn hảo, truy đuổi bước chân liền bắt đầu xuất hiện, một cái tìm tòi tiểu đội dừng lại ở cự thạch bên cạnh. Vân Mạt cưỡng chế suốt ruột tốc chạy vội sau muốn há mồm thở dốc dục vọng, ấn nóng rất ngực. Trong thảo phun khí, Liên Nghệ đôi mắt ở trung quanh ban quăn, nơi một mảnh khu vực an tĩnh quá mức, không có bất luận cái gì đột ngột hơi thở cùng dấu hiệu. Đầu nhi, không có, chiến sĩ nhẹ giọng giao lưu thanh âm. Mặt đất bóng dáng tựa hồ giật giật, người nọ hẳn là làm cái gì động tác. Lại có người nhẹ giọng rời đi. Liên Nghệ không có động, thuộc về 5S chiến sĩ đặc có tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm kia khối không chớp mắt cử thạch. Nay Tảng Đá thoạt nhìn cực kỳ thường thấy. Thuộc về cái loại này, làm người xem một cái liền phải quên mất chủng loại. Chờ một chút. Quên mất. Vì cái gì sẽ làm người theo bản năng xem nhẹ? Liên nghệ đôi mắt nguy hiểm mị lên. Vân Mạc đối chính mình ẩn thân phù thập phần có tin tưởng, chỉ cần nàng không cùng đối phương đối diện, không quá phận đi chú ý bên ngoài tình huống, nàng liền có thể đem chính mình hơi thở cùng này phiến núi rừng hoàn mỹ dung hợp. Lúc này nàng nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, còn ở gian nan thư hoàn chính mình hô hấp. Đương nhiên, Vân Mạc động tác cứng lên cả người lông tơ đứng thẳng. Nàng vừa muốn sau này nhẹ lui, một quản lạnh như băng họng súng trên đỉnh nàng trán. Vân Mạt đôi tay chậm rãi cử qua đỉnh đầu, đứng lên, trước tiên quát khẽ, "Đừng nổ súng, người một nhà." Ánh trắng ánh sáng nhạt từ cây cối gian loang lổ bắn lại đây, Vân Mạt giơ đôi tay, chậm rãi xoay người. "Liên." "Liên giáo quan." Lũ lụt vọt lông vùng yếu, Vân Mạt tức khắc lơi lòng xuống dưới, ấn hai chân từng ngụm từng ngụm thở dốc. "Hiểu Lâm, hiểu Lâm, đều là hiểu Lâm." Liên Ngụy khẽ miệng run run, lạnh giọng nói: "Đứng lên." Cùng cụm chiến sĩ khác cũng vây quanh lại đây, nòng súng giơ lên, hướng về phía trong vòng vân mạt, rất có một lời không hợp liền nổ súng tứ thế. Vân mạt nháy mắt chằm thẳng, song trưởng kê sát lý quần, ngẩng đầu ưỡn ngực, báo cáo Liên giáo quan: "Này thật là hiểu lầm. Phải không?" Liên Ngụy hừ lạnh: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là tản bộ tán tới rồi nơi này, không cẩn thận gặp được chúng ta, sau đó lại vội vã muốn chạy bộ." Hắc hắc, ngài còn rất hài hước. Vân Mạt tiễn mà cười. Nói thật, Liên Nghệ thanh âm lạnh lùng, nửa điểm không có nói dỡn ý tứ. Huấn luyện viên, có thể làm cho bọn họ khẩu súng đều đông sao? Vạn nhất cứ cỏ, không hảo đi." Vân Mạt tiếp tục cười. Liên Nghệ khoát tay, đi lên một cái hiên ngang nửa bình, đem xuống ống hướng phía sau cắm xuống, đối Vân Mạt trên dưới sờ soạn một lần, sau đó hướng về phía Liên Nghệ lắc đầu. "Anh, Vân Mạt sờ sờ cái mũi, ta không có vũ khí, ta thật là tới đệ đầu danh trạm." Liên Nghệ giơ tay Bọn lính động tắc nhất trí thu hồi xuống ống, nhưng vẫn cứ ở vào đề phòng trạng thái. Nói đi, ngươi như thế nào tới? Tới làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi thể chất chỉ có bê, liên nghệ thập phần lãnh đạo. Ta đi theo các ngươi vị kia tay súng bắn kia tới, vân mặt nói. Lâm dịch chết. Đến. Đi căn cứ một lần nữa vấn luyện một tháng truy tung cùng phản truy tung, liền cái đôi đều ném không xong, viết một vạn tự kiểm tra giao đi lên. Là. Lâm dịch chết đầy mặt thái sắc, ủ rũ cục đôi. Sao có thể? Hắn lập lại xác nhận quá, mà sau căn bản không có người, hắn còn riêng vòng cái vòng lớn tử trở về. Đáng giận nữ sinh, Lâm Dịch chiếc khiên xuống ngắm, trải qua vân mạt bên cạnh tọa điểm, hướng nàng thử hạ nha, làm cái nhắm chuẩn thủ thế sau, lại thu trở về. Liên nghệ ánh mắt lạnh lùng, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng có một chút nói dối, liền chuẩn bị sẽ rách này phiến tạm thời yên lặng. Tiếp theo nói, liên nghệ chân phải chân trước trưởng thông thả điểm mà, kia trầm ổn tiết tấu một chút một chút, tựa hồ điểm ở Vân Mặc trong lòng, có loại dày đặc cảm lực cảm. Liên Dao Quan, ta tới nơi này là vì tiết hiệu trưởng sự tình." Vân Mặc nói thẳng, nàng biết đối phương không có hứng thú giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo. "Nga." Liên Nghệ không tỏ ý kiến, chỉ có một chữ. "Đế quốc tôn sự tình chúng ta mọi người đều rõ ràng, liền không cần thiết cho nhau che giấu. Ngài tay xuống bắn tiễn hôm nay chấp hành nhiệm vụ, trời xui đất khiến đã cứu ta, ta hẳn là cảm ơn hắn. Nhưng đồng thời Chuyện này cũng thuyết minh, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, Vân Mạt nói. Không ai đáp lại. Loại này bầu không khí đối với bị hỏi chuyện người, kỳ thật là rất có áp lực, bất quá Vân Mạt tố chất tâm lý, hiển nhiên không thể dùng người bình thường tới hình dung, huống hồ nàng bản thân liền có mục đích. Vân Mạt dương mắt nhìn liên lệ, nghiêm túc nói, ta là cái Lam tinh người, ta chi tiết cùng mục đích nói vậy ngài đều rõ ràng, ta tố cầu thập phần đơn giản, ta chỉ cần chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, Lam tinh nhân thân thượng nước bẩn bị tẩy sạch. Vì cái này mục tiêu, ta nguyện ý trả giá ta cố gắng lớn nhất." Nang lời này ở người khác trong hai, tựa hồ cùng tiểu hài tử giận dỗi không có khác nhau, một cái vô quyền vô thế học sinh, muốn trấn tướng, muốn trong sạch. Phải không? Ngươi cho rằng chính mình rất có phân lượng." Liên Nghệ mặt vô biểu tình. "Là." Vân Mạc xác định gật đầu, "Ta có các ngươi không có ác chủ bài, đây là ta dám đến ngươi nhân." "Nga?" Liên Nghệ bị nàng biểu tình hù một chút, có chút giật mình. Hắn gặp qua vô số binh, thân kinh bạch chiến cũng hảo, mới ra đời cũng thế, chưa từng có người ở vừa thấy mặt thời điểm, như trước mặt này nữ sinh giống nhau thông, dòng, kia bình tĩnh thần thái, căn bản không thua một cái kinh nghiệm sa trường cáo giả. Đây là cái học sinh. Nói nói ngươi ác chủ bài, hắn hướng bên cạnh sườn hạ thân, thả lỏng cảm giác các bạch. Hắn thập phần hiểu được đắn đo đúng mực, người một khi thả lỏng lại, mới có thể càng dễ dàng lộ ra sơ hở, có sơ hở, mới càng dễ dàng phát hiện chân thật mục đích. 108 tâm sự hợp tác. Vân Mặc cười, nàng dương mắt hướng chung quanh nhìn nhìn, nơi này là chân núi, rừng cây sinh, dưới ánh trăng hắc ảnh lay động, có các loại không thể nói tới sinh vật lộc cổ thanh. Gió thu thổi qua cây cối sàn sạt rung động, ngay cả người đầu tóc đều bị thổi đến có chút loạn. Liên giáo quan, ngài sẽ không tưởng liền ở chỗ này nói đi. Vân Mặc nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng binh lính đều ở đề phòng, nhưng vùng hoang vu ra ngoài, nếu nàng có thể xuất hiện, người khác tự nhiên cũng có thể xuất hiện. Liên Ngụy cười, thanh lanh khuôn mặt có vẻ trời quang chang sáng, "Vệ Nguy, ngươi an bài một chút." "Là." Cũng không có làm cho bọn họ chờ bao lâu thời gian, một con thuyền cả người đen nhánh hàng hạm ngừng ở dưới chân núi, hàng hạm ánh đèn toàn ám, bên ngoài không có bất luận cái gì trang trí, nhìn qua liền không giống quân chính quy trang bị. Nàng đây là đánh vỡ người khác cái gì kế hoạch sao? Hàng hạm chở bọn họ bay đi một cái hoàn toàn mới tọa độ, cư nhiên là một cái bước đi trạm không gian. Vân Mạc nhìn khắp nơi lọt gió trạm không gian, Nóc nhà tinh quang sáng lạ, xung quanh nhìn không sót gì, liền tính nàng lại bình tĩnh, cũng nhịn không được trĩu trĩu khoe miệng. "Ngồi đi." Liên Nghệ lo chính mình ngồi ở một chiếc bàn làm việc mặt sau. Nếu kia Lâm Thời dùng kim loại dựng lên mặt bàn xem như một chiếc bàn làm việc nói. Vệ Ngụy cùng mấy cái binh lính tấp đứng ở xung quanh tiếp tục cảnh giới. Vân Mạt ở Liên Nghệ đối diện ngồi xuống, biểu tình thập phần bình tĩnh. Hiện tại có thể nói, Liên Nghệ hỏi, "Ân." Vân Mạt gật đầu, có lẽ mở chế nào truyền phát tin công năng. Mọi người trước mặt lại xuất hiện binh lính trong thân thể bị buộc ra dị vật cảnh tượng. Ở đây mọi người sắc mặt đều không có biến, hiển nhiên bọn họ sớm đã xem qua. Liên Nghệ cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ có này đoạn ký lục, nếu nàng cái gì ác chủ bài đều không có, hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Vệ Ngụy tầm mắt cô ý vô tình quét lại đây, trên mặt mang theo nghi hoặc, cũng không có ra tiếng. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Mạc trấn định đóng cửa hình ảnh, bắt đầu nói chuyện, ta không biết các ngươi ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhưng từ chúng ta hôm nay giao thoa đại khái suất suy đoán, các ngươi theo dõi tiết hiệu trưởng, mà tiết hiệu trưởng theo dõi ta. Như vậy ta nơi này, liền có cái tin tức có thể cùng chung, tiết hiệu trưởng, hắn là tinh minh người. Cái gì? Ngươi xác định. Liên nghệ gắt gao như mày, tin tức này làm hắn có chút giật mình. Vân mặt thật mạnh gật đầu, xác định. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn vì cái gì theo dõi ngươi? Vệ nguy thấy liên nghệ không có phản đối, rốt cuộc nhịn không được chen vào nói. Liên bang trong tối ngoài sáng bài tra xét thời gian lâu như vậy, một chút thu hoạch đều không có. Cái này đột nhiên cùng lại đây nữ sinh, tung ra tới kết luận lại như vậy lột lột, thật sự là quá làm người khó mà tin được. Ta không riêng biết, ta còn biết, hắn lập tức liền phải bị kiểm tra tổ người con lên. Là ngươi? Vệ Ngụy trợn tròn hai mắt, hắn liền nói sao, nhìn chằm chằm tập lâu như vậy, thật vất vả tìm hiểu nguồn gốc, thấy được điểm tiết hiệu trưởng manh mối, như thế nào đã bị kiểm tra tổ người cấp tiệt hồ. Như vậy tưởng tượng Tựa hồ tiết hiệu trưởng theo dõi nàng, cũng có giải thích hợp lý. Vẫn mặt một chút cũng không vì đánh gẫễ người khác kế hoạch cảm thấy ấy nấy, nàng tiếp tục nói tình thế. Các ngươi đối tinh minh hiểu biết rất nhiều, hẳn là biết, bọn họ có thể ăn mòn nhân thể, hơn nữa ở bất đồng nhân thân thượng rời đi, đúng không? Ta đã thấy Vương Minh y liễu tình huống, từ kia chuyện bắt đầu, ta liền phát hiện, liên bang vẫn luôn biết tinh minh tồn tại, nhưng vì cái gì không công khai? Như vậy xin thứ cho ta lớn mật suy đoán một chút, hẳn là sợ hãi kích khởi dân chúng khủng hoảng đi. Rốt cuộc đó là tồn tại hơn 200 năm sợ hãi. Nhưng trừ cái này ra, ta tưởng, ước chừng cũng là vì liên bang căn bản tìm không thấy tinh minh người đi. Cho nên, loại này uy hiếp làm liên bang không dám công khai, tình nguyện làm lam tinh người bối nổi, đúng không? Vệ Nguy cười khổ một chút, tinh minh có độc đáo tinh thần tần suất, không cần tầm thường thủ đoạn là có thể giao thông, trùng hợp lúc sau các hạng đặc thù đều cùng nhân loại vô dị, này cũng tạo thành bọn họ đến nay không có gì thu hoạch nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vệ Nguy hỏi tiếp đi xuống, hắn kia trương ngăm đen mặt cơ hồ dung nhập đêm tối, chỉ có ánh mắt tiết lộ một chút cảm xúc. Vân Mặc chầm trước một chút trước mặt của diện, mấy người phản ứng làm nàng minh bạch, nàng suy đoán đều là đúng. Vân Mặc rất nhiều năng lực gần ở nơi tối tăm, cho dù là đoán mệnh, cũng giấu ở đồng học hi hi ha ha giữa, không có vài người thật sự. Nàng không dám cao điệu, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình thế đơn lực cô. Hôm nay cơ hội bái ở trước mắt, Liên nghệ là cái thực tốt đối tượng hợp tác. Ít nhất, từ hắn lúc này tướng mạo xem, người này có đảm đương cũng có hạ cốt. Nàng quyết định tăng thêm lợi thế, ôm một cái vị này tương lai minh hữu rồi. Ta có thể phân biệt tinh minh người." Vân Mạc nói. Không khí lập tức đông lạnh liền, toàn bộ nhà ở vô cùng nghiêm túc. Vân Mạc liền như vậy an tĩnh ngồi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ném ra một viên trọng bằng bom. Vân Mạc tiếp theo nói, "Hơn nữa ta có thể xác định, tiếp hiệu trưởng hắn bị bị thương nặng, không có năng lực rời đi." cũng mất đi trực tiếp cùng cùng tộc cầu thông năng lực. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết, từ hắn vào tay, chính là tốt nhất cơ hội. Chứ không nói tiết liệu trưởng, ngươi nói trước nói xem, ngươi là như thế nào phân rõ tính minh. Liên Nghệ có chút không dám tin tưởng. Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao? Vân Mạc nói. Có ý tứ gì? Vệ Nguy tử cửa triệt hai bước, hướng bọn họ bên này tới gần. Tráng gia điểm giảng, chính là ta sẽ đoán mệnh, chúng ta huyền học chú ý mặt từ tâm sinh ta có thể từ một người tướng mạo, nhìn ra hắn dị thường, đây cũng là ta có thể phân biệt tiết hiệu trưởng là tinh minh người nguyên nhân. Vệ nguy bả vai tức khắc suy sụp xuống dưới, cái này lý do quả thực có độc. Nga. Liên Nghệ nhưng thật ra có điểm hứng thú, nói đến nghe một chút. Tiết hiệu trưởng người chung quá ngắn, thuyết minh hắn thọ mệnh trường không được. Cái mũi thượng tận trách cung chúng đức gãy, thân thể hẳn là thiếu giai, thả dễ dàng sinh bệnh. Nhưng tiết hiệu trưởng thực khỏe mạnh, lại phối hợp bạc tính. Vân Mạt đem nàng trình thám quá trình nói một lần, mọi người giống như nghe thiên thư giống nhau. Vệ Ngụy nghe được thẳng nhếch răng, hắn nhớ tới nải nữ sinh ở Hồng Lam trận doanh thời gian chiến tranh biểu hiện, vị kia Lam đội cao doanh trưởng có lẽ chính là thua ở nàng này nghiêm trang nói bậy dưới đi. Vân Mạt xem đã hiểu vẻ mặt của hắn, loại này không tín nhiệm ánh mắt nàng thật sự thấy nhiều. Bất quá, tiết liệu trưởng sự tình quá lớn, nàng một người khiêng không được, đã có cộng đồng mục đích, vì cái gì không hợp tác đâu? Ta biết này rất khó làm người tin tưởng. Bất quá các ngươi có thể thử xem, Vân Mạt nói. "Thí?" "Như thế nào thí?" Phía trước cấp Vân Mạt soát người nữ quan quân cũng đã đi tới, nàng gọi là Kiều Tiểu Thất. "Ừm, cái này cũng không khó, các ngươi tùy tiện ra vài người, nói cho ta sinh ra ngày, ta có thể thử nói nói, ta tưởng các ngươi đều có chính mình sức phán đoán." "Nha." Kiều Tiểu Thất sững sờ ở nơi đó. Nàng vẫn luôn cho rằng Vân Mạt có lẽ cũng là danh cao cấp hacker, có người khác không biết tin tức con đường. Nhưng lúc này Hiển nhiên nàng khẩu khí có điểm đại a, nàng nhịn không được trộm liếc Liên Nghệ liếc mắt một cái, tại đây vị toàn liên bang cao cấp nhất hacker trước mặt, có dám hay không lại nói ngoa một chút. Liên tính là Liên Nghệ, cũng không thể nói ở bọn họ mắt nhìn hạ, liền có thể không hề dấu hiệu xâm nhập trung ương hệ thống, điều lấy người xa lạ ký lục. Bất quá, cái này thí nghiệm phương pháp, đạo công sắc thật có thể dựng sào thấy bóng. Thật sự phải thử một chút sao? Tiêu Tiểu Thất có chút nóng lòng muốn thử. Đội trưởng, nàng thử hỏi một câu. Liên Nghệ gật đầu. Tiêu Tiểu Thất vẫy tay một cái, từ phía sau đi lên 5 cái tuổi trẻ nam binh, tất cả đều là sinh gương mặt, nghĩ đến tin tức còn không có ghi vào hệ thống, muốn thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, điều lấy bọn họ tư liệu, cũng không dễ dàng. 109 phiền toái phó hạ trưởng. Phiền toái cho ta một chút bọn họ tên họ cùng sinh ra ngày, Vân Mạt nói. A. Tiêu Tiểu Thất sững sốt một chút, không rõ nguyên do, muốn sinh ra ngày làm gì? Ừm, nếu như không có, thỉnh thả lòng tinh thần. Ta nhìn xem tay tướng cũng có thể, đương nhiên tướng mạo cốt tướng đều có thể, chẳng qua tin tức chuẩn xác độ sẽ có điều bất đồng, Vân Mạt tiếp theo nói: "Này bọn tân binh tinh thần lực, toàn bộ ở nàng phía trên, tướng mạo thượng bao trùm một tầng ngông lung sương mù, nếu không thu hồi đề phòng, nàng chỉ có thể làm nhất thô sơ giản lược phán đoán. Ngươi cần thiết dựa vào này đó mới có thể tính sao?" Tiêu Tiểu Thất hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. "Ngã không, nhưng tính phương pháp rất nhiều, ta chỉ là muốn đến ra nhất tiếp cận sự thật kết luận." Để cho các ngươi tin tưởng, ta thật sự có năng lực công nhận tinh minh." Vân Mạt lắc đầu, dịch học không phải đơn giản như vậy. Liên lấy tên họ tới nói, tinh tế thật nhiều người tên gọi cùng chữ Hán cũng không liên hệ. Bất quá Vân Mạt phát hiện, có thể đem liên bang thông dụng ngữ tách ra thành tự phụ, lại ấn tự phụ chỉnh tự cùng bút hoa chờ tiến hành sắp hàng tổ hợp, chuyển biến thành chữ Hán tới tiến hành giải đọc, có hiệu quả như nhau chi diệu. Phát hiện chuyện này, tiêu phí năng tương đương lớn lên thời gian, cũng rất có cảm giác thành tựu. Đại Hoa Hạ Văn Minh toàn tinh tế thông hành. Vậy ngươi trước tính tính ta hảo, ta sinh ra ở tinh lịch 1156 năm 4 nguyệt 10 ngày rạng sáng 3 điểm, tiểu tiểu thất, còn cần mặt khác sao?" Tiểu tiểu thất hỏi. "Không ngại ta nói thẳng đi." Vân Mạt hỏi. "Không ngại, tùy ý." Tiểu tiểu thất có vẻ thập phần rộng rãi, một cái chưa từng gặp qua tiểu cô nương, nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể nói ra cái gì có uy hiếp tính đồ vật. "Ngươi ngày chi má mục, thích giúp đỡ mọi người." Vô luận tiến thối đều có thể có tình có nghĩa, nhưng cũng có khi sẽ do dự không quyết đoán. Tại tinh tấu làm, đối người ngoài khẳng khái đối chính mình tương đối bẩm sỉn. Lược ngoại thổ thủy giao chiến, thích theo đổi hoàn mỹ, nhưng có đôi khi tạo thành chính mình thực cấp lực. Vân Mạt một bên nói, Tiêu Tiểu Thất miệng đã một chút trưng đại. "Tiêu tỷ, nay thật đúng là rất giống ngươi ha, có binh lính nhịn không được lẩm bẩm một câu. Người đây là bằng sinh ra ngày nhìn ra tới." Tiêu Tiểu Thất có chút không tin. Ngẩng Vấn mạch tiếp theo giảng, ngươi năm làm dư tiền, tổ tiên thanh bần, khó hưởng tổ nghiệp. So kiếp vi kỵ, huynh đệ tỷ muội dễ có chết non người. 6 tuổi đi trước nguyệt trụ nhâm tuất đại vận, dễ có bệnh hay. 26-36 tuổi hay nhất xấu đại vận, bảy sát thấu làm, có tình yêu và hôn nhân sinh con chi hỷ. Ngoa tào. Bên cạnh tiểu binh đã bắt đầu sờ nổi lên cánh tay, hắn biết kiều tiểu thất tình huống, hắn lúc này chỉ cảm thấy có điểm lạnh. Lại từ tướng mạo xem, ngươi lông mày cuối thẳng mà khâu giáo. Sinh lý kỳ khả năng không bình thường. Vân Mạc tiếp theo mở ra bàn tay, nhảy thượng tam cái tiền xu lóe hàn quang, "Ngươi hôm nay buổi sáng ném đồ vật, cùng cùng người xảo một trận, đúng không?" Khu Khu. Vệ nguy là thật kinh chứ, chỉ bằng này cái gọi là sinh nhật, tướng mạo, tài tương. Liên nhìn ra tới này đó. "Ngươi còn muốn ta nói sao? Khả năng sẽ đề cập đến cá nhân riêng tư, ta cũng không tưởng nói nữa." "Không không, câu đừng nói nữa." Kiều tiểu, tiểu thất mâu khóc. Nàng đã lên tới trung úy chức vụ và quân hàm, tuyệt không có thể để cho người khác lại nghe đi xuống, bằng không về sau không có biện pháp mang bình. Nàng hôm nay là thật hối hận a, nàng vì cái gì muốn miệng tiện, vì cái gì phải làm cái thứ nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Tiểu Thất u hoáng tầm mắt hướng mấy cái tân binh trên người trừng mắt nhìn trừng, mấy người tức khắc lui về phía sau hai bước, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước, quân tư thẳng. Ngươi là? Làm sao mà biết được? Tiêu Tiểu Thất cắn răng, liên tục hít sâu vài khẩu khí, rốt cuộc hoán lại đây. Vấn Mạt núi bay, ngươi tướng mạo cùng sinh nhật nói cho ta. Kế tiếp tiếp, Vấn Mạt lại dùng ngước chừng 20 phút thời gian, đem kia năm cái dung cảm binh lính từng cái lợi bình một lần. Bao gồm những người này vài tuổi còn ở đáy rầm, thích xuyên cái gì nhan sắc của lót, yêu thầm cái dạng gì người. Đứng ra mấy người quả thực khóc không ra nước mắt. Này không khoa học. Đều tinh lịch đã bao nhiêu năm, vì cái gì muốn điên đảo bọn họ giá trị quan? Hảo. Liên hệ rốt cuộc cuộc nói chuyện, đánh vỡ trong nhà hít thở không thông xấu hổ. Năm người đồng loạt vỗ vung ngực, tinh thần lực theo bản năng tràn ngập mà ra, tiếp tục vô góc chết bao trùm ở trên mặt. Trước mặt thần cô nói, tinh thần lực bao trùm hạ, nàng nhìn không thấu. Bọn họ thể, từ nay về sau, bọn họ không bao giờ sẽ hướng bất luận cái gì kẻ thứ ba, lộ ra vẻ sinh thần bắt tự bất luận cái gì tin tức. Ai muốn cũng không được. Vẫn mà sớm thói quen bọn họ này biểu tình, năm đó cũng là như thế này, một lần lại một lần chứng minh chính mình không phải hãm hại lựa gạt. Ta tin tưởng ngươi nói, tiếp hiệu trưởng bên kia Chúng ta sẽ theo dõi lên, Liên Ngụy nói. "Đội trưởng, chúng ta phía trước hoài nghi người có phải hay không có thể?" Tiêu Tiểu Thất cùng lại đây hỏi. "Ta bên này có mấy cái hoài nghi đối tượng, ngươi có thể bài trừ một chút sao?" Liên Ngụy hỏi. "Có thể, tốt nhất có bọn họ mới nhất ảnh chụp cùng video." Vân Mạc nói chuyện công phu, trước mặt quang não trên màn hình đã bắt đầu thay phiên truyền phát tin hiềm nghi người hình ảnh, chừng hơn 20 cái, tất cả đều là chính phủ nhân viên quan trọng. Vân Mạc từng cái nhìn chừng 5 phút. Chỉ gian tiền xu chuyển bay nhanh, cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Tư Nguyên Thần từng bước khôi phục sau, đã rất ít gặp được quá như vậy tiêu hao quá mức lúc. Nửa ngày sau, nàng lắc lắc đầu, không có. Xác định. Xác định. Liên Nghệ Thư khẩu khí, cũng coi như là cái tin tức tốt đi. Trong khoảng thời gian này, vì an toàn của ngươi suy xét, ngươi đi theo Kiều Tiểu Thất đi. Cảm ơn ngài hảo ý bất quá liên giáo quan, tiết liệu trưởng hiện tại khẳng định vội vàng tự cứu, ta là cái tốt nhất ngồi. Sao không mượn cơ hội này, Giãn Sà xuất động. Vân Mạt là gan rất lớn, biến số quá nhiều, nàng cũng không tưởng chờ. Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, Liên Ngụy nghe xong, có chút không tán đồng. Ngươi chỉ là một học sinh, ngươi không cần phải làm như vậy nguy hiểm sự tình. Liên giáo quan, ai cũng không biết tinh minh ở liên bang bên này rốt cuộc có bao nhiêu người, bọn họ ăn mòn tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Không còn có cản chọn người thích hợp, cùng với càng tốt cơ hội, Vân Mạt thực kiên trì. Hơn nữa các ngươi yêu cầu ta Hào đi. Liên hệ trầm trước thời gian rất lâu, sau đó ở nàng trí não thượng thao tác, đưa vào một cái che dấu tần đoạn, gặp được sự tỉnh tùy thời gọi, ta sẽ phái người 24 giờ bảo hộ an toàn của ngươi. Cảm ơn, Vân Mặc nói, như vậy ta có không nhắc lại cái nho nhỏ tình cầu. Ngươi nói, liên hệ thần thái thập phần hoa hoan. Ta hy vọng bên ngoài về Lam tinh công kích đế quốc tôn lời đồn, có thể biến mất. Vân Mặc nói. Liên hệ trầm ngâm một cái chớp mắt, còn không có chờ hắn đáp lại. Vân Mạt tiếp theo nói, "Liên giáo quan, hiện tại dư luận hướng gió quát đến càng tàn nhẫn, tương lai vả mặt một ngày liền sẽ căng đau. Ta tưởng, ngài cũng không hi vọng nhìn đến liên bang hội nghị vô pháp xong việc đi. Lúc này, không nên vì tương lai tìm cái bậc thang sao?" Vân Mạt ngự khí tràn ngập trào phúng. Liên Lệ gật đầu, "Hảo, sáng mai 8 giờ, như ngươi mong muốn." "Cảm ơn." Vân Mạt tay trái đáp thượng hồi trình hàng hạm cửa khoang, nghĩ nghĩ, lại lui trở về, "Cái kia, liên giáo quan" Liên Nghệ ngước mắt, "Còn có việc. Ngươi đem tiền phó một chút đi." Vân Mặc nói. "Cái gì tiền?" Liên Nghệ khó hiểu. "Ta mới vừa cho bọn hắn 6 cá nhân tính, hơn nữa kia 20 cá nhân, tổng cộng là 26 cá nhân, một quẻ 800 tinh tệ, tổng cộng 2 vạn 8000 tinh tệ, phiền bãi phó một chút chứ." Liên Nghệ. "Tiêu tiểu thất ẩn năm binh lính. Ta cầu ngươi bóc ta riêng tư sao?" Một khắc mặt, béo tài xế mở ra huyền phù xe trở về, đem xe đỉnh đến ga ra chuẩn bị về phòng thời điểm. Đèn đột nhiên diệt, đầu của hắn ở trên tường đụng phải một chút. Béo tài xế bỗng nhiên liền nhớ tới, đêm nay kéo qua cái kia nữ sinh. Hắn mở ra chi nào chiếu sáng, khóa lại gà ra, nhìn nhìn bên tay phải đều ở gang tức đại môn, do dự trong chốc lát, vẫn là xoay người, chuẩn bị từ nhà ở mặt sau vòng cái vòng trở về. Mới vừa đi đến chỗ ngoặc vị trí, đột nhiên nghe được anh một tiếng vang lớn, tựa hồ là thứ gì rất xuống dưới. Béo tài xế ngực căng thẳng, xoay người vọt trở về liền nhìn đến một cái loại nhỏ phi hành khí rất xuống dưới, vừa vận áp đến nhà hắn trên cửa lớn, chỉnh mặt tường đều đổ xuống dưới. Nếu vừa rồi hắn trực tiếp đi vào, 110 hấp hối dãy rủa. Tiết hiệu trưởng đã ở phòng khách trên sofa ngồi thật lâu, trước mặt gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, toàn bộ không gian sương khói lở lở. Hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Tiết hiệu trưởng dương mắt nhìn hạ thời gian, ban đêm 11 giờ, hắn quyết định tự cứu. Cái này buổi tối, tiết hiệu trưởng phủ thêm áo khoác. Lấy cớ nghiên cứu đầu đề, gõ vang lên không ít đồng liêu gia môn, ở đi ngang qua một châu ngõ nhỏ thời điểm, điểm hạ chính mình đầu. "Chủ nhân, vợ giúp nhà." Tập thập phần bực bội, hắn từ tối hôm qua bắt đầu, liền tại đây phòng chờ tới bây giờ, sớm đã qua ước định khi điểm, người cũng không có xuất hiện. Hắn có chút hoảng, kia bị tiểu sắc đào giống thân thể mạo mồ hôi lạnh, lo hô từ màu xanh lá mắt túi thấu ra tới. Ngày hôm qua phái ra đi sát thủ không có hồi âm, không biết nhiệm vụ hiện tại hoàn thành không có. Hắn thông qua đặc thù tần suất đoạn liên lạc tiết hiệu trưởng vô số lần, đều không có đáp lại, sao lại thế này? Không phải là đã sảy ra chuyện đi? Tịch Hoàng loạn đi dạo chân, như không đầu rủi bỏ giống nhau đổi tới đổi lui. Nếu không phải tiết hiệu trưởng, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám ở trạm không gian động tay chân. Ai ngờ đến, cư nhiên liền đã sảy ra đế quốc tôn sự kiện. 10 phút sau, địch cắn chặt răng, bắt thông vợ trước lệ Na ạ bệ đinh thông tin. Ngươi biết lúc này ta hẳn là đang làm gì đi? Lệ Nạ thập phần không vui, "Ta gặp được phiến toái, ngươi nói, phiến toái của ngươi cùng ta có quan hệ gì?" Lệ Nạ lênh chào, tim sững sốt một chút, hắn vẫn luôn biết, chính mình ở người khác trong mắt chính là cái phế vật, nhưng hôm nay mới thân thiết cảm nhận được, chỉ sợ người khác còn cảm thấy chính mình là cái ngu xuẩn đi. Nghĩ đến đây, đôi ánh mắt âm lênh lên, "Ngươi không nghĩ ta ở thông tin, đem phía trước thế các ngươi làm sự tình nói một lần đi. Ngươi đã làm cái gì, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ." Bang, Lệ Na quyết đoán quải xong thông tin, trên chân giày cao gót đá tới rồi một bên. Nàng thuận tay biên tập một cái tin tức, chia đường kiến ma, yên tâm, không có việc gì. Lục Hoàn Toàn luống cuống, hắn nhớ tới chính mình qua tay từng cái sự tình. Tựa hồ, giống như xác thật chưa từng có người sai xử, mặc dù là Lệ Na, nàng cũng chỉ là ở ăn cơm thời điểm, mượn từ nói chuyện phía mặt bên đề điểm một câu. Không có nhược điểm. Mẹ nó chính khách. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng chính mình là nhân tình, Vĩnh Uyên có thể cân nhắc đến mặt trên ý tứ, còn không đợi người mở miệng liền đi chấp hành. A. Hiện tại xem, hắn rõ ràng là cái ngốc tử. Liên ở hắn như rồi nặng không đầu giống nhau chuyển động thời điểm. Phanh. Sườn khai kẹt cửa trung quân một cây thương, ở giữa giữa mày. Đã tới chậm. Từng máu tươi còn ở chảy xuôi, kiểm tra tổ trưởng lắc đầu, nhìn tinh tế cảnh sát tới tới lui lui, điều lấy tập tương quan tư liệu, trong lòng có chút tiến vui. Chủ nhật buổi sáng 8 giờ. Internet phong bắt đầu chuyển hướng, hơn nữa có chính phủ quan viên ra mặt làm sáng tỏ, không còn có người đem đế quốc tôn sự tình, cùng Lam Tinh người móc nối, cái này làm cho mạc mạc đám người tức khắc tặng một hơi. Sa đoàn chiều Tân sự tình cũng sớm đã truyền khắp trường học, cứ việc Lam Tinh vẫn là cái kia Lam Tinh, nhưng mọi người ánh mắt đã bắt đầu lộ ra coi trọng. Người tất tự nhục rồi sau đó người nhục chi. Nay đó học sinh đã dùng hành động chứng minh rồi, bọn họ tuyệt không phải có thể bị tùy ý khinh thường quần thể. Lam Tinh người Tuy rằng ở trường học này số lượng không nhiều lắm, nhưng lại là nhất đoàn kết một đám người, có lẽ còn có thể là sức chiến đấu cường hãn nhất một đám người. Rốt cuộc, kia Diệp Lương cùng Triệu Diệu đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Bọn họ trừ bỏ Lam Tinh người thân phận ngoại, còn có ở trung ương tinh rừng chân mặt khác tư bản. Vân Mạc trước tiên liền triệu tập xã đoàn thành viên mở họp, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, gần nhất tiểu tâm chút. Mọi người gật đầu, bọn họ trong lòng ẩn ẩn đều có điều cảm. Vân Mạc hoạch xuyên từ phía sau đổi theo, Đưa cho nàng một cái mỏ đen cốc áo dạng kim loại. Đây là cái gì? Vân Mạt tò mò hỏi. Gặp được nguy hiểm sử dụng sau này lực cấn xuống, có thể sinh ra 30 giây phòng hộ hiệu quả, ước chừng có thể chống đỡ được giống nhau xuống ống cường độ đi, hoặc xuyên thần thái có chút biến hữu, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ sợ chỉ có hắn cái này cảm kích người minh bạch. Tạ Lạm, Vân Mạt cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn đi xa. Tiết hiệu trưởng thẩm vấn, tập điều tra, Đường Kiến Ma ném nổi. Đây là chính khách cùng người trưởng thành chơi trò chơi, Vân Mạt đã đạt thành giai đoạn tính mục tiêu, hiện tại chỉ cần an an phận phận đương cái muỗi liền hảo. Thứ hai sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Vân Mạt tâm tình còn tính không tồi, mang theo sách vở, một đường chiều khu dạy học đi tới. Nàng tới còn tính sớm, người tu hành đồng hồ sinh học, cùng người già không có gì khác nhau, thuộc về ngủ sớm dậy sớm kia một loại, một chút không giống cái người trẻ tuổi. Nên diện tới cái nam sinh, ánh mắt có chút mất tự nhiên xem nàng, Vân Tổng Chỉ Huy Đi phòng học sao?" Vân Mạt mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, cùng nhau sao?" "Hảo, hảo, nam sinh có chút ấy nấy, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, cái kia, hôm trước không có việc gì, ta lý giải." Vân Mạt đánh gậy hắn nói, "Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, không cần thiết để cho người khác vẫn luôn né nãy, bởi vì loại này cảm xúc ngẹn lâu rồi, cũng thực dễ dàng biến chất, không bằng mọi người đều bung." Nam Sinh cục lốc cười, tuy rằng còn có như vậy một tia mất tự nhiên, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng lên cho nàng giới thiệu phòng học bố trí. Ngươi tuyển hảo khóa sao?" Nam sinh hỏi. "Còn muốn tuyển khóa?" Vân Mạt không có lưu ý chuyện này. Nam sinh lắp bắp kinh hãi, "Ngươi không tuyển sao?" Ngay sau đó hắn lại thả lỏng lại, "Bất quá năm nhất khóa cũng không có gì hảo tuyển, đa số là bắt buộc, có mấy môn môn tự chọn, cũng chính là tu mấy cái học phần mà thôi, không bằng xã đoàn làm nhiệm vụ tích phân nhiều." Nói đến xã đoàn, hắn nhịn không được lại nhìn lén Vân Mạt liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt nàng không có khác thường. Dưới ánh mặt trời vẫn là cái kia tổng ngẩm cười bộ dáng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi, nam sinh chỉ vào phòng học, hôm nay là giảng bài đường. Vân Mạc dương mắt, 301 phòng học, lúc trước tuyên bố nàng phân đến e ban cái kia phòng học. A, duyên phận. Hôm nay là đường cơ giáp lý luật khóa, xét thấy là khai giảng đệ nhất tranh bài chuyên ngành, học sinh tới đều thật tệ, trong phòng học ngồi tràn đầy. Vân Mạc nghe được rất có hứng thú, cơ giáp, đây là tới tinh tế nhiều lần nghe được một cái từ ngữ đại biểu cho cường hãn nhất sức chiến đấu trình độ. Phía trước khảo hạch thời điểm đã thô thiển hiểu biết quá, lúc này nghe được giáo thụ giảng giải, rất có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đây là một môn cùng cơ quan thuật hiệu quả như nhau ngành học, nguyên bộ mặt khác phụ trợ ngành học, so cơ quan thuật muốn cao mình không ít. Gần làn này băng sơn một góc, khiến cho nàng có chút mê muội. Bất quá từ những cái đó mô mô đường vòng, điện tử lý luận, kim loại cấu thành, năng lượng vận hành từ từ lý luận, hết ngồi đại giếng, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Nhà mình kia chỉ nuốt vàng thú vì cái gì như vậy khó dưỡng? Cơ giáp nghiên cứu không đơn giản là tiêu tiền đơn giản như vậy. 111 ta là Lương Bạch Võ. Vân Mạc trong lòng lửa nóng, nàng nếu nắm giữ cũng đủ cơ giáp kỹ thuật, có phải hay không là có thể tăng lên lam tinh lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Nay đường khóa hai cái giờ, Vân Mạc nghe được như say si như say, càng nghe càng hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phàm thành ngồi ở nàng bên cạnh, đánh vô số ngáp, không phải đâu, Vân tổng chỉ huy, ngươi nghe hiểu được Ngần Vân Mặc không để ý đến hắn, tiếp tục lật xem kết cấu. Hoắc Xuyên xem nàng bộ dáng, cũng thập phần càng khái, đáng tiếc, ngươi chỉ là cái đơn minh. Vân Mặc, đơn minh làm sao vậy? Đơn minh ăn nhà ngươi gạo. Trên đài giáo thụ rốt cuộc nói đến cuối cùng, đúng rồi, bổ sung một chút, tháng sau bắt trước đại chiến trường bắt đầu báo danh, lão quy củ, giúp thăm, trên lầu có máy móc, tự chủ báo danh a, hoang nên mọi người đều đi. Theo giáo thụ nói, học sinh rốt cuộc từ buồn ngủ chung tỉnh lại, ánh mắt sáng quắc. Bắt trước đại chiến trường, đó là bọn họ thân là đơn binh nhất hướng tới trò chơi. Dân gian cũng có chiến trường mô phỏng, như là tinh tế vương giả, chính là nhất phổ biến một khoản chiến trường mô phỏng. Không biết sau lưng lão bản cái gì bối cảnh, số liệu đều là tổng quân phương nơi đó lại đây, rất thật đến làm người có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Trường học không ít nhiệm vụ là ở giả thuyết hoàn cảnh chung tuyên bố, tinh tế vương giả có đôi khi cũng sẽ trở thành xã đoàn chấp hành nhiệm vụ vật dẫn. Nơi đó có cơ giáp đối chiến quảng trường. Đơn người đối luyện quần trường, cũng có các loại chiến trường mô phỏng. Ở nơi đó, người chơi có thể soát các loại phó bản, làm độc hành hiệp cũng hảo, tổ đội cũng thế, đa dạng nhiều đến cấp chết lựa chọn khó khăn chứ người. Nhưng nếu không có cố định đồng đội nói, tổ đội tác chiến vẫn là tương đối gian nan, bởi vì luôn có học sinh tiểu học tuyển thủ ra tới quấy rối. Cũng chỉ có các đại quân sự trường học, có năng lực tổ chức quy mô khổng lồ diễn tập, đây là sở hữu quân giáo sinh trong mắt thịnh yến, cũng là dân gian vô pháp với tới hoạt động. Ở tinh tế vương giả bên trong tham gia thi đấu có thể đạt được tích phân, cái này tích phân có thể thông qua nhất định phần trăm cùng trường học tích phân đổi, cũng coi như là đối học sinh năng lực một loại khác tán thành. Quân sự hệ mỗi tháng sẽ tổ chức một lần đại chiến trường, sở hữu học sinh đều có thể báo danh, nhưng là không có thể tham gia, còn phải dựa mới bắt đầu tích phân cùng với vật khí. Bất quá loại này chiến trường, giống nhau là đại tam cùng sinh viên năm 4 sân khấu, thấp niên cấp đi lên, lớn nhất thu hoạch chính là nhận thức chiến trường tầng cấp. Nói cách khác, Bọn họ chính là bồi chạy cùng đưa đồ ăn. Theo linh trung tan học vàng, vô số học sinh bước nhanh chạy ra khỏi phòng học, bọn họ gấp không chờ nổi muốn qua đi báo danh. Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược đám người đã xông ra ngoài, một bên chạy một bên cho nàng nhắn lại, mị kỷ danh rằng chiếm vị trí. Vẫn mặt bĩu môi, chập gì gì thu thập đồ vật, chuẩn bị đợi kịp. Mới vừa đi đến phòng học phía trước, một cái chân dài chống rống rỗi ra tới, hoành chặn nàng đường đi. Vẫn mặt dương mắt, trước mặt là cái chưa thấy qua người. Nàng đôi tay cắm túi, Đứng không nhúc nhích, có việc. Kia nam sinh một đầu màu nâu tóc ăn, trên cổ treo một cái thực thô dây xích, cổ áo tùy tiện mở ra khấu, lộ ra bên trong áo sơ mi bông. Vân Mạt cảm thấy thằng nhãi này thẩm mỹ, cùng hoắc xuyên sợ là có liều mạng. Lương Bạch Võ ở cao cấp bộ thời điểm, chính là giáo ba giống nhau tồn tại, đây cũng là vì cái gì lúc trước Lâm Phàm Thành vừa thấy đến é ban danh sách thời điểm, lộ ra cười khổ nguyên nhân. Đánh nhau, ẩu đả, khi dễ người, trốn họ, Phàm là có thể hình dung một người tuổi trẻ người ác liệt từ ngữ, ở trên người hắn đều có thể đủ tìm được. Nhưng hắn lại đầu cái hảo thai, vô luận chọc bao lớn phiến toái, đều có thể bình yên vô sự tiếp tục hành hành. Thậm chí cấp một cái đồng học tạo thành vĩnh viễn vô pháp khôi phục tinh thần lực bị thương, cũng cuối cùng lấy cái kia đồng học chuyển trường ấn tượng dừng phụ. Trong phòng học trước sau hai cái môn, học sinh đều cắp đi báo danh, lúc này thật không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Vẫn mặt lạnh như băng nhìn hắn, giống như nhìn một cái cặn bã. Nghe nói ngươi rất uy phong. Lương Bách Võ đem một khắc chân cũng hành lại đây, đáp ở lối đi nhỏ đối diện ghế trên, rõ ràng chính là khiêu khích dí tứ tứ. Ngươi họ gì?" Vân Mạt hỏi. "Ngươi không quen biết ta, ta phải nhận thức ngươi." Vân Mạt tiếp tục cắm túi, vẻ mặt bình tĩnh. Lương Bách Võ khẽ miệng trĩu trĩu, hắn thật đúng là không nghĩ tới, như vậy cái nhược kê giống nhau nữ sinh, cư nhiên có thể bình tĩnh đến cái này phần thượng, nàng sẽ không cho rằng chỉ bằng kia xã đoàn vài người là có thể chạy tới bảo vệ nàng đi. Ta là Lương Bách Võ, ngươi nọ khinh thường chọn cao thấp à, hướng về phía Vân Mạt nói. Ngươi là rất 250, đồ ngốc." Vân Mạt nhìn chằm chằm góc tường vị trí, lãnh đạm cười. "Ngươi nói cái gì?" Lương Bách Võ nhất thời liền nổi giận, lập tức đứng lên, một em M9 thân cao, hơn nữa cũ kết cơ bắp, không sai biệt lắm có Vân Mạt hai cái khổ người như vậy lại. "Ngươi muốn tìm cái chết." Lương Bách Võ vươn tay liền phải nắm Vân Mạt cổ cổ áo. Vân Mạt một cái lắc mình trốn đến một bên, sấn hắn ngây người hết sức tiếp theo nói, nói chung, lại đây khiêu khích, không ngoài mấy loại, vì tình, vì thù, vì xúc động. Ngươi không thuộc về bất luận cái gì một loại, ngươi thuộc về thiếu tâm nhãn, bị người lợi dụng còn không tự biết cái loại này. Ngươi đánh rắm. Vân Mạt thái độ, rõ ràng chọc giận Lương Mạch Võ, hắn đứng dậy liền đuổi theo qua đi. Vân Mạt tựa hồ là cố ý, bước chân hoạt động, treo hắn nện bước đi lại. Lương Bách Võ thử hai lần, phát hiện cư nhiên đánh không đến nàng. Do sự giận dữ đem cái bàn ném đi, trong nháy mắt lớp bên trong liền biến thành chiến trường. Sao lại thế này? Trong phòng học còn dư lại mấy cái học sinh rốt cuộc phản ứng lại đây, hai mặt nhìn nhau. Làm gì vậy? Khi dễ một người nữ sinh. Vân Mạt ỷ vào thân hình linh hoạt, ở phòng học du tẩu, thuận tay đem mặt bàn đồ vật ném qua đi, trở ngại hắn hành động, trong lúc nhất thời trong phòng học mặt đồ vật liền biến thành hai người chi gian vũ khí. Đi hỗ trợ. Mấy cái nam sinh nhìn Vân Mạt rõ ràng là Trạm Hạ Phong. Luất tay áo chuẩn bị đi phía trước hướng. Trước từ từ, một nam sinh dừng lại bước chân, hắn thoáng nhìn Vân Mạt ngón tay không rõ ràng lắc lắc. Các ngươi như vậy có thể như vậy? Nhìn một nữ hải tử bị người khi dễ sao? Này nam sinh là từ lớp bên cạnh lại đây, hiển nhiên không hiểu biết chi tiết. Một nam sinh vội vàng giữ chặt vị này, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm nghĩa sĩ. Ngươi đi chính là thêm phiền. Kia nam sinh ngồi ở trên bàn, không biết khi nào còn lấy ra tới một thùng bắp rang, vừa ăn biến xem. Ngươi như thế nào như vậy không có đồng tình tâm." Vị kiêm nghĩa sĩ ném ra nam sinh cánh tay liền phải tiếp tục đi phía trước hướng, lại bị những người khác ngăn cản. "Chánh gia." Nghĩa sĩ có chút sinh khí. "Gấp cái gì, trước từ từ." Ngăn lại hắn nam sinh nói. "Các ngươi đặc chiêu sinh như thế nào như vậy? Các ngươi tố chất đầu." Nghĩa sĩ hướng bất quá đi, sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận. "Biết đó là ai sao?" Nam sinh cười hì hì nhìn vị kiêm nghĩa sĩ. "Không biết." quản năng là ai, đều không thể như vậy khi dễ người. Nha. Ngài này liền ít thấy việc lạ. Kia nam sinh trêu chọc, kèm một viên bắp răng, chỉ vào phía trước, người nọ, Vân tổng chỉ huy. Ai? Nghệ sĩ vẻ mặt ngượng bức. Bắp răng nam chỉ vào đầu mình. Vân tổng chỉ huy, luận chí nhớ, áp quá phương hùng thần. Luận chiến đấu lực, khiên quá chương giáo quan. Ngài nói ngài đi không phải thêm phiền lả là làm gì? Kia nam sinh cười hì hì nhìn hắn. Chuẩn tay vô rất đồng học đánh lén chính mình bắp giang ngóng hớt. Chính là, ngươi cũng không nhìn xem chính mình tám lạng nửa cân. A? Như vậy sao? Yên tâm đi, nếu Vân Mạt chịu đựng không nổi, chúng ta tự nhiên sẽ đi lên. Vị Tiên Nghiễn sĩ vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá xem hắn nói nghiêm trang bộ dáng, cũng không hoảng hốt, quay đầu ngồi xuống, nhìn hắn thủng, phân ta hai cái. Phòng học hàng phía sau thực mau ngồi một vào người, vừa an biên tâm tắc lại bình. Ai nha, không được a, này quyền gia chậm. Nhà nha, Vân Tổng chỉ uy lợi hại, lại là cái này bước chân. Chậc chậc chậc, mất mặt a. Đây là a cấp đối b b cấp thể chất quyết đấu. Ta sợ không phải đang nằm mơ. 112 triệu trung thanh đồng bảo. Vân Mạt tự hồ vẫn luôn ở treo Nam Sinh du tộc, đồng thời không ngừng khơi mào hắn hỏa khí, chờ nàng đem không biết hai ăn thừa đóng gói túi ném tới lương Bách Võ trên đầu thời điểm, lương Bách Võ bị hoàn toàn chọc giận. Lương Bách Võ bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, đem Vân Mạt bước tới rồi phòng học bên cạnh. Hắn nắm tay đánh ra tiếng gió, một quyền đánh tới phòng học trên tường, tường thể tựa hồ xuất hiện một ít vết rách, nhưng là không, có người ngăn cản, mọi người đều đang nhìn diễn. Lương Bách võ lại ra một quyền, vân mặt nhìn này nắm tay phương hướng, vừa lòng cười. Nang hướng bên cạnh một nghiêng đầu, này đệ nhị quyền đi xuống, lập tức đem tường đánh ra tới một cái lỗ thủng. Hoa. Bọn học sinh một mảnh kinh hô, này không nên a. Ngay cả Lương Bách võ đều ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nhìn chính mình nắm tay. Hắn là a cấp thể chất không tồi, nhưng này gian phòng học chính là có thể khiêng được nhẹ hình vũ khí công kích, sao có thể? Theo sau, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái kia động cơ nhiên càng lúc càng lớn, theo trung quanh tường ra một chút một chút bốc ra, lậu ra tới tường bên trong một khối đại khe hở. Cùng cụt. Có cái gì rơi xuống thanh âm. Cạ mạ giật. Hàng phía sau nam sinh đứng lên, trong miệng bắp răng đứng ở bên môi, trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ? Trong phòng học như thế nào sẽ tại như vậy ẩn nấp vị trí, sắp đặt cả mạ dàn. Là ai? Muốn làm cái gì? Mẹ nó. Kia đầu đất là ai? Màn hình trước vóc dáng nhỏ tay run lên, theo dõi đồ án đen đi xuống. Chết. Phía sau nam nhân cảm giác được không ổn, nhanh chóng thu thập đồ vật chuẩn bị phải đi. Trong trường học ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên bị người lặng yên không một tiếng động thẩm thấu, theo dõi. Chuyện này khiến cho cao tầng cực độ chú ý, tinh tế cảnh sát tới tới lui lui. Đối sự kiện tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, cũng ở bất đồng trong phòng học phát hiện đồng dạng thiết bị. Vân Mạt làm bị động người bị hại, bị đơn giản hỏi chuyện sau, nhún vai buông tay, ở lương bách vô cùng ăn phân giống nhau biểu tình nhìn theo hạ, chậm rãi đi lên lầu 2. Nàng con phải báo danh đại chiến trường đâu? Hỗn loạn. Tiết hiệu trưởng nắm tay hung hăng đâm hướng về phía mặt bàn, kiểm tra tổ ở bên ngoài như hổ rình ngồi, đã bắt đầu chọn đọc tài liệu tư liệu. Hắn hiện tại vô pháp hấp thụ tinh thần lực, tâm tình thập phần bực bội. Tỷ mỷ chôn thiết quân cờ lại bị khởi ra tới một viên, nếu nói cái kia nữ sinh không phải cố ý, hắn tuyệt đối không tin. Cái này nữ sinh, liên tiếp ra tay, không thể tùy ý nàng như vậy đi xuống. Một cái khác khu dạy học cửa số trước, phó hiệu trưởng Diêm Giả nhìn chằm chằm phía trước, thần thái có chút ngưng trọng, hắn đồng tử bên ngoài cũng là một vòng bất mang. Tối hôm qua, tiết hiệu trưởng không đi tìm hắn, nhưng tin tức đã truyền lại ra tới. Cái kia nữ sinh, có như vậy quỷ dị sao? Diêm Giả lặp lại xoa xoa ngón tay cái, đem một loạt mệnh lệnh truyền đi ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ở liên bang tồn tại xuống dưới chỉ có 5 người, Thiết hiệu trưởng liền tính là trong đó yếu nhất một cái, cũng không thể từ bỏ. Lầu 2 rộn ràng lộn xộn, ồn ào nhốn nháo. Vân Mạt ở phía dưới đánh như vậy nửa ngày, cũng không có thể kinh động này giúp thiếu niên, có thể thấy được nơi này cách âm hiệu quả có bao nhiêu hảo. Hoắc xuyên sắp bại tới rồi, mặc mặc còn ở mặt sau cùng, Vân Mạt, tới, ta thế ngươi bài vị trí. Nga. Vân Mạc tứng một câu, trước dạo bước tới rồi hoác xuyên bên cạnh, nhìn hắn đem trí nào hướng trên màn hình một rán. Dựa vào cái gì? Hoác xuyên một ngụm chọc khí phu tới, lao tử luân không. Ta mẹ nó ba nghìn đà phần A. Hắc hắc hắc. Bên cạnh lâm phàm thành vẻ mặt quỷ dị cười, đôi mắt đều mò hiếp mắt thượng. Hắn trà sắt tay, trước tiên ở trí náo mặt trên một hồi điểm. Vân Mạc nhìn chăm chú nhìn lại, hắn cư nhiên ở chuyển phát kêu ta ba ba mặt trên khai vật phủ. Ngoa Này khoản thao tác quá tao. Hắc. Lâm Phàm Thành thao tác xong sau, nhắm chặt hai mắt, đem trí não hướng máy móc thượng đảo qua. Qua vài giây, hắn cẩn thận mở mắt trái, khép mắt xem qua đi. Vẫn mặt thế hắn nghiệm, chúc mừng, thanh đồng bảo chiến trường hoang nên ngài đã đến, thỉnh lựa chọn chức vị. Cái gì? Hoắc xuyên một bước nhảy lại đây, vẻ mặt như cha mẹ chết biểu tình. Ngươi so với ta thiếu 1000 đa phân a. Hắc hắc hắc hắc Lâm Phàm Thành đắc ý chỉ vào trí não phía trên. Con ở Loé Sáng Khai vận phù. Hoắc Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm Vân Mạn, đầy mặt ưu oán. Lưu Dược thấy thế, nghĩ đến chính mình kia xui xẻo tột đỉnh mệnh cách, tức khắc cũng chuyển phát một cái. Đường hắn thành công tin tức truyền đến thời điểm, Hoắc Xuyên tưởng đâm tưởng tâm tư đều có. Vì cái gì? Thần Côn vì cái gì không còn sớm nhắc nhở hắn? Bọn họ tớ là tịch hoa tình nghĩa có phải hay không có thể phá? Vân Mạn bĩu môi, kia khai vận phù sớm quá thời hạn, trước 500 nhân sinh hiệu, đây là cái trong lòng anủi tôi. Bất quá không hề nghi ngờ, vân mặt cũng chịu trúng. Hoắc Xuyên hai mắt mạo lục quang, vẻ mặt buồn bực, các ngươi liền như vậy vứt bỏ huynh đệ. Hảo huynh đệ, cảm tạ ngươi cho ta đặng ra chân quý danh hạch. Lâm Phàm thành cười tắc tiện, Hoắc Xuyên đi lên liền phải đem đầu của hắn hướng cánh tay phía dưới kẹp. A, vì cái gì là thanh đồng bảo? Cùng bọn họ bên này bầu không khí bất động, cao niên cấp học sinh bên kia còn lại là một trận kêu rên. Ngoa tào, lựa chọn thanh đồng bảo, ta còn là hùng vương. Ta này nguyện tích phân lại không trông cậy vào. Há há há, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta là Lam Đội. Ha ha ha, nằm thắng, nằm thắng, lập tức liền phải nằm số phân. Học trường, thanh đồng bảo làm sao vậy? Hoác xuyên giữ chặt một cái ủ rũ cụt đuôi 5-3 học sinh, có chút khó hiểu hỏi. Có thể chịu chung đều không tồi, như thế nào còn ghét bỏ thượng đâu. Kêu học sinh từ trên xuống dưới nhìn chầm chầm Hoác xuyên hai mắt, gật gật đầu, ngươi sẽ minh mạch. Bảo trọng. Hoác xuyên ta như thế nào đỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lâm Phàm thành đi theo Vân Mạt bên cạnh, tổng chỉ huy, mau, dùng ngươi kia siêu cường mạch nào thí nghiệm một chút, cái này thanh đồng bảo rốt cuộc làm sao vậy? A. Mặt sau vô số kêu rên, quả thực muốn cọ rửa rất bọn họ thật vất vả chịu chung đại chiến trường vui sướng. Lưu Dực vẻ mặt tái sắc, ta liền nói ta như thế nào cũng chịu chúng đâu. Này không phải là cái hồ đi. Hắn nhanh chóng ở trí não thượng điểm đánh. Ở giáo vong tìm tỏi khởi thanh đồng bảo cái này từ ngữ mấu chốt. Hoa, thiệp nhiều đến người hoa mắt. Một tiểu kêu rên. Vì cái gì? Vì cái gì Lam quân trang bị muốn so với chúng ta cao thượng nhiều như vậy? Vì cái gì diễn tập đạo diễn tổ còn mang tiết lộ hồng quân tọa độ? Này không công bằng. Này còn như thế nào đánh? Lưu Dược mấy người hai mặt nhìn nhau, từ trên xuống dưới xem mấy chục điều thiệp sau, rốt cuộc Lộng Minh Bạch thanh đồng bảo cái này chiến trường là cái như thế nào thần vực? Đây là liên bang quân doanh dùng để diễn tập, tôi luyện hồng quân tìm kiếm tự thân nhược điểm một cái chuyên chúc chiến trường. Dễ trẻster có thể bắt được cái này chiến trường bắt chước số liệu, có thể nói là tương đương có nội tình. Như thế nào mới có thể càng nhiều phát hiện bên ta vấn đề, toàn diện mài giũa chiến sĩ ứng chiến năng lực đâu. Tự nhiên là làm lam quân bắt chước so hồng quân đối thủ cường đại, cũng thiết trí rất nhiều thêm vào ưu thế, tại đây loại khó khăn hạ, hồng quân muốn đánh bại lam quân đạt được thắng lợi là phi thường khó khăn. 113 phòng tối nhiệm vụ Lâm Phàm thành mấy người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa nâng lên trí não kiểm tra. Mặc mặc nuốt khẩu nước miếng, ta là Hùng đội, ta cũng Hùng đội. Hùng đội. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Mạt, Vân Mạt đem trí não cử đi ra ngoài, đỏ tươi Hùng đội. Thuốc viên. Sớm muộn gì cũng xong. Ta nhân sinh lần đầu tiên đại chiến chương a. Sợ cái gì, còn có 1 tháng chuẩn bị thời gian đâu, này cũng coi như là mài giũa chính mình cơ hội tốt, đừng từ bỏ. Vân Mạt thập phần bình tĩnh. Cũng đúng vậy còn không phải là phân nhi sao. Lần này lấy không được, còn có lần sau. Mọi người kề vai sắt cánh, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là đi trường học hẹn trước thiết bị. Tháng sau mới bắt đầu thi đấu, còn có thật dài chuẩn bị thời gian, nhưng mọi người đều không có dùng quá trường học thiết bị, cảm thấy thực mới mẻ. Xoát tạp đi vào đi, là một cái mở ra thức đại nhà ở, mỗi người không sai biệt lắm 2 mét trường 2 mét khoan khoảng cách. Mỗi cái vị trí bên cạnh là một cái mũ rắp cùng một kiện màu bạc quần áo. Quần áo thức trọng. Chương 10 tới cân bộ giáp, bên trong rậm rạp liên tiếp tuyến. Cái này dùng như thế nào? Vân Mạt vẫn là lần đầu nhìn đến. Mặc vào, liền hảo đường bộ, mang lên mũ giáp. Hoắc xuyên kiên nhẫn ở bên cạnh chỉ điểm nàng, này thiết bị hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến, rất mới lạ cảm giác. Vân Mạt vẻ mặt hưng phấn, trường học thiết bị so trên tinh vòng xem khoang mô phòng cao cấp nhiều. Chờ nàng mang lên mũ giáp kia một khắc, trước mắt xuất hiện một cái giả thuyết thế giới, đầy trời cát vàng, chốt vót cử thạch. Vân Mặc theo bản năng làm ra phòng bị động tác, nửa ngày mới phản ứng lại đây, chính mình ở thế giới giả thuyết. Nay làm liền quá chân thật. Nàng thử tính chạy vội, dưới chân xuất hiện quan quỹ, theo nàng chạy không động đậy đoạn điều chỉnh tọa độ, tuy rằng còn tại chỗ, nhưng lại có một loại ở chạy động chân thật cảm. Nàng thử làm một cái leo lên động tác, cư nhiên cũng giống nhau chân thật. Lúc này trước mặt thế giới quắt lên cuốn phong, hắt cắt đánh vào trên mặt, cái loại này bế khí cảm cùng chịu đau cảm giác tựa hồ liền ở trên mặt. Vân Mạt theo bản năng nhấc tay che ở mặt phía trước, này thật là quá lợi hại. Lúc này, trên vai truyền đến một trận áp lực. Vân Mạt vạch trần ngũ giác, hoặc xuyên lưu đoán tầm mắt phóng ra lại đây, thế nào? Phi thường hảo, Vân Mạt nói, cảm giác đặc biệt chân thật. Lâm Phàm thành theo lại đây, chân thật đi. Chờ ngươi ở bên trong chết kia một khắc, ngươi sẽ cảm giác càng thêm chân thật. A. Vân Mạt có chút kinh ngạc. Ừm, vừa rồi ta thử qua, đau ngươi tuyệt đối muốn sống tạm. Không riêng như thế. Ở đây cảnh bên trong thu được thương tổn sẽ trực tiếp phản ứng ở ngươi cảm quan mặt trên, phản chi cũng thế. Ân, ta tới phiên dịch một chút, nếu ngươi cánh tay trái chúng đạ, lúc này ngươi không riêng muốn khắc phục cánh tay không thể di động tình huống, còn phải khắc phục đau đớn. Vân Mạt, lợi hại ta tinh tế. Mỗi ngày đều có 1 giờ luyện tập, ngươi có thể thử xem thi đấu hình thức, làm quen một chút, Lưu Dực nói. Trường quân đội đại chiến trường đều là hệ thống tiên thật, nhưng luyện tập khi là có thể sử dụng nít nam cùng thay đổi bề ngoài. Ở đâu luyện?" Vân Mạt hỏi. "Góc trên bên phải, trực tiếp liên hệ đến Tinh tế vương giả, có không ít đội ngũ, ngươi có thể tùy cơ đi vào thử xem." Lưu Dược Thanh Âm truyền tới. Hoắc Xuyên nhìn đến bọn họ mấy cái tất cả đều cùng thiết bị phân cao thấp, biểu tình có chút hiếu hí. Hắn nhẫn Mại tính tình ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, rứt khoát kiên quyết đứng dậy, rời đi này gian huấn luyện sự. Hoắc thiếu gia có rất nhiều tư nhân thiết bị, hoàn toàn có thể thượng Tinh tế vương giả mặt trên song bạo bọn họ. Vân Mạt rất là qua một phen nghiệt. Nàng tùy ý cờ lật mở góc trên bên phải tiểu nhân chân dung. Tích. Tinh vong quảng trường hoang lên ngài. Thỉnh lựa chọn nhân vật hay không sử dụng hệ thống hình tượng. Vân Mạt điểm không. Tích. Hay không giả quét thân thể số liệu. Đúng vậy. Kia bộ màu bạc quần áo thực mau liền đem nàng thể năng cùng hình thể số liệu thượng truyền, thân thể có một loại bị nhìn trộm cảm giác, Vân Mạt ngây người một chút công phu, 3D nhân vật hình ảnh đã ra tới. Tinh thần lực cấp bậc A, thể chất cấp bậc B. Vân Mạt cười cười. Nhập học thời điểm là B, hiện tại đã là A, phòng trừng muốn cho người khác biết, tinh thần lực cấp bậc có thể ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng, phòng trừng có thể đem trong mắt trừng xuất hiện đi. Tích. Hay không che dấu bề ngoài đạt thủ. Đúng vậy. Tích. Thỉnh lựa chọn vẻ ngoài. Vân Mạc nhìn trước mặt vô số phòng để quần áo, này quả thực là các nữ nhân trên đường, đáng tiếc nàng đối quần áo cũng không cảm thấy hứng thú. Ở một đống bên trong quần áo nhìn lướt qua, vẫn là chọn một bộ màu đen mặt liêu côn trang. Quân huấn khi thống khổ kinh nghiệm nói cho nàng, vô luận khi nào, quần áo tiện lợi tính đều sánh bằng xem càng quan trọng. Đặc biệt là nàng trong chốc lát muốn tham gia thi đấu xếp hạng, liền càng muốn một kiện lưu loát quần áo. Tích thỉnh đưa vào tinh vong Nít Nằm. Vẫn mặt chớp chớp mắt, Nít Nằm. Lần trước đăng nhập thời điểm chính là cái quần chúng, chưa từng có thiết trí quá, xem ra đây là muốn một bước đúng chỗ. Gọi là gì hảo đâu? Nhớ tới Hoắc Xuyên Têu đại hảo Hà Sơn, lưu dược tựa hồ gọi là gì bản nhược 3 la mật. Mạc Mạc kêu đen nhánh sao trời. Vân Mạc thầm mỹ một lời khó nói hết, trước kia cấp sủng vật đặt tên, đều là ném tiền xu, ném đến cái nào tự tính cái nào, lần này cho chính mình, tổng không thể cũng như vậy tùy tiện đi. H huống hồ này nít nằm. Nàng cân nhắc một cái trước mắt, chuyện cũ ở trước mắt thoảng qua. Kiếp trước nàng tùy ý chương dương, cười xem chiều khởi chiều lạc. Nay một đời, nàng tin tưởng chính mình cũng giống nhau có thể ngăn cơn sóng dữ, mang theo lam tình đi hướng huy hoàng. Vân Mạc lộ ra một mạt nhạt nheo ý cười. Nhón tay nhẹ điểm, lít nằm, thiếu chủ. Tích. Chúc mừng ngài đăng ký hoàn thành, tư liệu hoàn chỉnh độ 100%, hiện tại có thể vui sướng bắt đầu ngài tinh võng chi lữ. Vấn mặt tiếp theo đăng nhập tinh võng, đứng ở kia đã lâu trên quảng trường. Đã có người máy lại đây tiếp dẫn nàng, trước mặt trên màn hình thoáng hiện vô số khu khối. Mơ hồ nhìn quét liếc mắt một cái, bao gồm sinh hoạt khu, giới giải trí, an uống khu, huấn luyện quán, cơ giáp quảng trường. Thậm chí mặt sau cùng thi đấu xếp hạng quảng trường. Vân Mạt trực tiếp điểm đánh thi đấu xếp hạng quảng trường. Bãi ở trước mặt có vô số chiến đấu tràng, này thượng dùng ngôi sao cái số cùng tự thể nhan sắc, đánh dấu khó khăn. Vân Mạt điểm đánh khó khăn hệ số 5 viên tình, nhan sắc có thể so với đại di mộ chiến đấu tràng. Bộ câu Vân tiểu thiếu chủ nhất thường nói nói, muốn tuyển liền tuyển khó nhất, chờ ta đem khó nhất đều chinh phục, mặc khắc còn ở lời nói hạ sao. Huấn hô, có thể sử dụng trường học trang bị huấn luyện cơ hội không nhiều lắm, thời gian còn lại hữu hạn, không làm lớn nhất ứng dụng như thế nào không làm thất vọng chính mình. Tích. Ngài đã chọn chọn phòng tối huấn luyện hình thức, thỉnh ở trong thời gian quy định, hoàn thành một vạn thứ xuất kích. Vấn mạng. Một vạn thứ xuất kích mà thôi, cái này theo cái gì khó khăn lớn nhất? Chờ nàng thật sự bước lên sân huấn luyện kia một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch, đây là một cái cái dạng gì nhiệm vụ. Đó là một cái ám sát tinh cầu, nơi nơi đều là hầm, xung quanh lại như hổ rừng mồi tinh tật. Tinh võng đặc biệt hữu hảo nhắc nhở nàng, phòng tối nhiệm vụ Nếu vẫn luôn vô pháp hoàn thành một vạn thứ xuất kích, lần sau đăng nhập đem cưỡng chế tiếp tục. Vân Mạt không hiểu ra sao, năm chặt hệ thống cho nàng la giễu nhận. 3 giây sau, một cái cả người mạo huyết thân ảnh tại chỗ ném tới. 5 giây sau, bắt trước nhân vật trước ngửa toát ra một chuôi huyết hoa. 7 giây sau, không đợi Vân Mạt tại chỗ đứng lại, từ mặt đất bò dậy, mấy đầu tinh tế ma thú xé rách xong rồi thân thể của nàng. Ngoa tào. Vân Mạt ý thức được cái này bi kịch lúc sau, phản ứng kì mau bắt đầu rồi chạy trốn chi lữ. Đau a, thật sự đau a. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lâm Phàm thành theo như lời chết một lần là cỡ nào đau đớn muốn chết. Dưới tình huống như vậy, ra không được, không ngừng chết. Vân Mạt lại một lần nhớ tới Tinh Vong Hố bà bà thuộc tính. Chính là lần này, lại là nàng chính mình làm. 114 hai cái ngốc nhất. Dưới tình huống như vậy, Vân Mạt chỉ có thể chạy. Trước rời đi kia khu vực sau, theo trung quanh không ngừng chạy vội, quen thuộc có thể dùng địa hình Tại đây thế giới giả thuyết, không biết bùa chú có phải hay không vẫn cứ dùng được. Đây là nàng lớn nhất cát lượng, không thể không đi thử thử. Vân Mạt ở một thân cây sau ngừng lại, dùng laze nhận ở trên tay cắt một đạo miệm nhỏ, méo qué dị thủ quyết, trên mặt đất không gian đoạn đi đi dừng dừng. Tứ tượng phong ngự đại trận chồng lên kim cương trận. Vân Mạt ngồi ở trận pháp trung ương, một trương miệng khép khép mở mở. Một vị cả người kính trang người trẻ tuổi đang ở bên ngoài quan chiến, nhìn đến lúc này một màn, chuẩn bị lựa chọn tràng quán tay tức khắc ngừng lại. Rất ít nhìn đến như vậy náo tán cảnh tượng, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó, liền nghe được một câu hét lớn, cấp tốc nghe lệnh. Cái kia máu tươi đại trận đã khô cạn, nhìn không ra tới bất luận cái gì khác thường. Nhưng trung ương mọi tử cũng đã đứng lên, không lưng áp chân, một lát sau hướng tới phòng tối phương hướng đột qua đi. Uy, người trẻ tuổi vừa muốn nhắc nhở nàng chú ý, liền thấy kia lô mãng mọi tử, lấy một cái quỷ dị góc độ sườn hạ thân, tránh thoát chỗ tối xạ kích, bước chân thất tha thất để ở như là cái con quay giống nhau ở nơi nơi truyện. Trên người nàng có huyết hoa tóe ra, nhưng bởi vì tránh thoát yếu hại, không có bị hệ thống phán chí mạng. Vân Mạt xách theo La Dạ nhận, hướng tới trong rừng tinh tặc nào tới. Cường Thế kéo gần khoảng cách, tiến hành xuất kích. Người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, nhìn góc trên bên phải máy đến, từ nhảy dựng tới rồi 100. Sau đó, trên mặt đất một đoàn máu me nhảy múa nữ sinh, lại một lần đứng lên, tiến hành rồi lại một vòng tự sát thức công kích. Người trẻ tuổi bị nàng dũng mãnh không sợ chết tinh thần cảm động, không khỏi nhiệt huyết phía trên, cũng lựa chọn phòng tối hình thức. A. Thức mau, tiếng đều thảm thiết truyền khắp tinh vong quảng trường. Vân Mạt sâu kín thở dài, hướng về phía vị này anh hùng, đầu đi vô cùng kính ngưỡng ánh mắt. Người trẻ tuổi. Hắn mơ hồ hỗn đã chết. Nói như vậy, tinh vong đối cảm giác đau hoàn nguyên là có thể điều chỉnh, người bình thường ước chừng sẽ có 50% đau đớn, thấp nhất đến 25%, nhưng dù vậy Muội ở loạn đao hoặc loạn thương dưới chết một lần, cái loại này toan sảng cảm giác, cũng tuyệt đối không phải người bình thường nuốt trại qua. huống chi, vân mặt quần áo, cảm giác đau truyền cảm là 100%. Cái này khối thành lập 5 năm, trừ bỏ lúc ban đầu nên đón vài vị dũng sĩ ngoại, này 1 năm thời gian, cũng liền như vậy hai cái ngấp niết, quản lý viên đều mau hưng phấn hỏng rồi, hận không thể đem tốt nhất vũ khí trang bị đều tiếp đón đến bọn họ trên người. Dưới tình huống như vậy, liền tính nàng có thể làm được 1 giây đồng hồ công kích một lần. Này một vạn thứ xuất kích, cũng đến gần 3 cái giờ mới có thể hoàn thành. Cái kia người trẻ tuổi đã muốn từ bỏ, hắn giống như chết củ giống nhau trên mặt đất nằm. Uy. Vân Mạt hô hắn một câu, nghĩ ra đi sao? Đương nhiên tưởng. Người trẻ tuổi hữu khí vô lực. Chúng ta hợp tác đi, Vân Mạt nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng không có tự ngự huynh hướng a. Như thế nào hợp tác? Người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, nga đúng rồi, ta kêu cải trắng, ngươi đâu? Ngươi thế ạ? Cái gì? Vân Mạt Tâm trầm trầm hồi qua đầu. Cải Trắng a, ngươi trẻ tuổi còn hãy còn không cảm thấy. Cải Trắng, ân, ngươi thích đánh giá sao? Vân Mạt tiếp tục hỏi, tổng không hảo tìm làm người. A, ngươi cũng thích sao? Giả kiêm chức đánh giá. Cải Trắng không biết, những người này, cơ hồ muốn chắc chắn hắn hôm nay bi kịch. Ừ ừ, phi thường hảo, ta thích chứ, Vân Mạt hung hăng ném trên tóc mặt hắn, hôm nay rốt cuộc có chút vui vẻ sự tình có thể làm. Cải Trắng cảm thấy chính mình khả năng không tốt lắm, "Uy, ngươi có cái gì kế hoạch? Chúng ta muốn từng người hoàn thành một vạn thứ xuất kích mới được." Người trước tới hấp dẫn bọn họ ánh mắt, tạo nhân cơ hội công kích. "Tiếp theo chúng ta thay phiên, thế nào?" Vân Mạt nói. "A, Cải Trắng có chút lúc, ta sợ đau." "Ngươi ngẫm lại à, nếu là vẫn luôn ra không được, chúng ta về sau đăng nhập tính võng, đều không cần đi địa phương khác Vân Mạt Ân cần trợ giúp. Ta còn có thể đổi cái áo choàng Cải Trắng cân nhắc tính khả thi." Thử nói: "Là nam nhân sao? Ngươi không cảm thấy nếu hoàn thành phòng tối nhiệm vụ, ngươi có thể đi ra ngoài thổi cả đời như sao?" Vân Mạt đôi tay ấn ở đầu vai hắn, thật mạnh áp lực cùng cái loại này tràn ngập ý chí chiến đấu dưới ánh mắt, làm Cải Trắng Sinh không ra phản bác lời nói. "Kia, chúng ta thử xem." Cải Trắng nói. "Thượng đi." Vân Mạt một lòng tay phía trước, đẩy hắn một phen. "A, ta liều mạng." Cải Trắng trong tay múa may la giễu nhận, nghĩa vô phản cố vọt đi lên. Vân mặt nhân cơ hội múa may ra cái thứ ba một trăm công kích. Ui, ngươi vừa rồi không được à, ta còn không có chuẩn bị tốt ngươi liền lao ra đi, không tính, ngươi lại đến một lần, vân mặt ngồi sổn hắn bên cạnh, ánh mắt hú hán. Cải trắng có chút ấy nấy, kêu hành đi. Nhiều kiên trì trong chốc lát ta. Ca, vân mặt ê ơ. Ngươi này không thể lão kéo chân sau à, cải trắng huynh. Đừng nói nữa, cải trắng bụng mặt, sống không còn gì luyến tiếp, huynh đệ đi ra ngoài liền đổi tiểu hào, chết đều không lên rồi. Vân Mạt thấy thế, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhanh chóng véo động kỳ quái chỉ quyết, hung hăng chụp ở cải trắng đầu vai, trong miệng con lẩm bẩm có từ: "Thiên hạ thần minh, bắt quái chi tinh, nghe chú tốc đến, không, có việc gì không báo, không được trái lệnh, nô phụ." A? Sao lại thế này? Cải trắng phát hiện thân thể của mình không nghe sai sử đứng lên, vọt đi lên. Vân Mạt ở phía sau hắc hắc nhạt, làm nguyên nếm thử con rối thoát ý lực. Tình võng bên trong thi triển, bởi vì đối người khác thân thể vô hại, Cho nên sẽ không có nhân quả báo ứng, Vân Mạt dùng một chút áp lực cũng không có. Chờ đến dụng cụ đến giờ tự động tách ra tinh vong quảng trường, Vân Mạt còn có chút lưu luyến, có cải trắng huynh lúc sau, nàng nằm liệt giữa đường sát suất nhỏ rất nhiều, này dư lại hơn 40 phút, ước chừng nằm liệt giữa đường 7 lần, hoàn thành 3000 thứ xuất kích. Hy vọng lần tới đăng nhập thời điểm, còn có thể có người hảo tâm giải cứu nàng một chút. Dựa theo cái này tốc độ, có cái 4-5 ngày là có thể hoàn thành này hố cha nhiệm vụ. Tháo xuống mũ giáp, Vân Mạt cả người mồ hôi tí tách đi xuống lưu. Lâm Phàm thành cái thứ nhất phát hiện, "Uy, Vân tổng chỉ Uy, ngươi đây là thượng chỗ nào lẳng đi?" Vân Mạt sao có thể nói cho hắn? Nang Dạm bất một chút chính mình trong lòng kia chiến mã bọc thi còn bi tráng, yên lặng đứng lên, thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi. "Ha ha ha, Mạc Mạc đột nhiên nở nụ cười." "Làm sao vậy?" Đoàn người quay đầu lại. Mạc Mạc vừa đi, một bên nhịn không được cười, "Ngọa táo, ta nhìn đến hai ngốc nhiết." "Cái gì ngốc nhiết?" Lưu dược câu lấy đầu vai hắn. Một cái kêu cải trắng, một cái kêu thiếu chủ, ngoa tạo. Này hai ngốc nết cư nhiên đi khiêu chiến phòng tối. Phòng tối. Phụt. Nguyên nhân hàng năm còi à, là cái tay mới đi, chật chật chật, nhìn này chiến đấu phụ, này mội tử liền không giống cái người bình thường à. Đúng vậy, người bình thường có thể làm ra tới chuyện này sao? Vân mặt mặt một chút đen đi xuống, cáo tử. Nàng bước nhanh đi phía trước đi, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên dùng mình một cái. Lâm Phàm thành vươn ngón trỏ, chậm rãi cử lên, chỉ vào Vân Mạt bóng dáng, các ngươi nói, có hay không khả năng, trong đó một cái ngốc nhất, là ta Vân tổng chỉ huy. Lưu Dược một fan ôm bờ vai của hắn, huynh đệ, có chút lời nói, biết thì tốt rồi, không cần thiết nói ra. Vừa mới là ai? Là ai mắng Vân tổng chỉ huy ngốc nhất? Ta chưa nói, ta chỉ là đang cười. Các ngươi nói, nàng sẽ không mang thú đi. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng a, nữ nhân Đó là cái nữ nhân. Không, Vân tổng chỉ huy có thể là nữ nhân ở ngoài loại thứ ba giới tính. Thái giám sao? Đi ngươi. 115 Phong Mê phế tích. Cải Tráng Chu tấn rời khỏi tính võng, đầy mặt là nước mắt, nơi nơi đều ở tìm tòi cái kia Hố trà thiếu chủ. Uy, Cải Tráng huynh, ngươi làm sao vậy? Nam Phương Việt từ phía sau đuổi theo, ta nghe nói ngươi đi khiêu chiến phòng tối. Ngươi có như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Ngươi đừng nói nữa. Cải Tráng che lại ngực sau này lui làm cái ưm động tác, chạy xa. Nam Phương Việt, đây là bị cái gì kích thích? Tích Vân Mạt chí náo vang lên. Học tỷ, đối diện là Cố Tử kia trương diện lệ gương mặt. Tiểu học muội, có cái xã đoàn nhiệm vụ, tiếp không tiếp? Cố Tử theo một sợi tóc, ở trên ngón tay quấn quanh một vòng lại một vòng. Vân Mạt lắp bắp kinh hãi, này liền có nhiệm vụ phát xuống. Ừm, Cố Tử gật đầu, tư liệu phát đến trong đàn, các ngươi trước nhìn xem, vãn chút chúng ta thảo luận thảo luận. Hảo. Vẫn mặt đám người chạy tới bọn họ xã đoàn phân phối văn phòng, mở ra nhiệm vụ tin tức, Phong Mê Phế Tích. Lưu Dưởng sớm đã đem quang bình phóng đại, Phong Mê Phế Tích hình ảnh triển lãm ở mọi người trước mặt. Cát Vàng chạy dài hơn ngàn dặm, không có bóng người cũng không có động thực vật. Phong Mê Phế Tích ở vào Trung Ương Tinh Nam bộ một chỗ ngoại ô, cưới Huyền Phù xe cũng muốn cả ngày bộ dáng. Nghe nói, đã từng tinh minh người đánh tới quá Trung Ương Tinh, điểm dừng chân liền ở Phong Mê Phế Tích, lúc ấy nó gọi là Phong Mê Thành. Sau lại liên bang vì hoàn toàn tiêu diệt tinh minh, phong ngự chỉnh viên tinh cầu đều bị coi như tinh minh gây giống căn cứ, châu trưởng kiếp nổ thành thị phòng ngự hệ thống, nơi này liền hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Sau lại, liên bang tại đây phiến phế tích chung quanh thành lập cảnh giới, phạm vi mấy chục dặm không còn có người tiếp cận quá. Vân Mạt có chút khó hiểu, liên bang như vậy cao khoa học kỹ thuật trình độ, vì cái gì không có một lần nữa xây dựng đâu? Lưu Dược lắc đầu, cái này không rõ lắm, chỉ là biết Nơi đó hiện tại cơ hồ tương đương với sa mạc, không có một ngọn cỏ, hơn nữa khả năng sẽ có phóng xạ vấn đề. Chúng ta ở đây nhiệm vụ là cái gì đâu? Vân Mạt tiếp theo đi xuống phiến trang, ngón tay ở trên bàn một chút một chút. Đối diện Diệp Lương sắc mặt thanh lãnh, cũng không có nói tiếp, chỉ là liên tiếp nhìn chằm chằm nàng cổ tay áo xem. Diệp Lương sư huynh. Vân Mạt đối người khác tầm mắt thập phần vẫn cảm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có việc gì, Diệp Lương luôn luôn thiếu ngôn, đem đầu nghiêng hướng một bên. Hào đi, chúng ta ở đây tiếp theo nói. Một hội thập phần nhiệt liệt thảo luận liền tại đây gian nhà ở triển khai. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên xã đoàn nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là một cái cấp bậc không thấp nhiệm vụ, đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, liền tính là vài vị năm 3 các học trưởng, cũng khó nén bước thiết tri ý. Chúng ta nhiệm vụ lần này là đi trước phong mê phế tích, cố tử nói. Đây là cái C cấp nhiệm vụ sao? Cũng không phải, đây là cái không có cấp bậc nhiệm vụ nhưng là tích phân khá nhiều, một lần nhiệm vụ 3000 tích phân. T Đối với bọn họ cái này C cấp xã đoàn mà nói, 3000 tích phân nhiệm vụ, không thể nghi ngờ chính là khối thật lớn rồi. Đoàn đội thành viên trao đổi một chút bọn họ sở hữu biết Phong Mê thành tương quan tin tức, đối hay không tiếp thu nhiệm vụ này tiến hành rồi thảo luận. Vẫn mạn không có trực tiếp thảo luận, nàng ngồi ở cái bàn ở giữa vị trí, tam cái tiền xu ở lòng bàn tay không ngừng chuyển động, sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm trọng. Hiện tại tình huống đã thực sáng tỏ. Nhiệm vụ là quân đội cùng trường học liên hợp tiên bố, thiết bị cùng hàng hạm từ trường học bên này chuẩn bị, dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, chúng ta yêu cầu làm chính là đi vào điều tra di động. Cố tử làm đoàn đội ngoại giao phương diện người phụ trách, thực tự nhiên tiếp nhận phổ cấp nhiệm vụ, này một mảnh khu vực phân chia thành vài khối, hẳn là muốn đại diện tích phô khai bài tra. Lưu Dược nhìn đến Vân Mạt muốn đem tiền xu bài đến mặt bàn, thập phần ân cần cầm lấy một khối giấy lau, đem cái bàn sắt đến bóng lưỡng. Vân Mạt, mọi người Lưu Dược cười gượng hai tiếng, ha ha, ha ha, cần mẫn điểm nhi tỉnh tiền, tám trăm tinh tệ đâu. Bang. Diệt lương một cái tắt vô vào trên mặt bàn. Mọi người ánh mắt tức khắc toàn bộ tập trung tới rồi hắn trên người. Lưu Dược thần sắc có chút xấu hổ, vị này học trưởng tính tình tương đối lánh, có phải hay không xem bất quá hắn này hành động A. Còn không đợi vân mặt bắt đầu hòa giải, Diệt lương lạnh như băng chỉ vào vân mặt cổ tay háo, người đem nút thắt trước khấu hảo. Vân mặt nâng lên cánh tay. Cái này áo sơ mi rất thoải mái, cổ tay áo hai viên song song cuống áo, đệ nhất viên hệ thực chỉnh tề, một khắc viên buộc lại một nửa. Nàng chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại, cười gượng một tiếng, đem một khắc viên nút thắt hệ đoan đoan chỉnh chỉnh. Diệp Lương thần sắc rốt cuộc thả lỏng lại, nói đến chỗ nào rồi? Trong lòng mọi người một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, đây là cái cưỡng bách chứng trọng độ người bệnh, dám định hoàn tất. Không khí thả lỏng lại, thảo luận tiếp tục. Vì cái gì muốn học sinh đi? Quân đội cho rằng bọn họ chấp hành loại này nhiệm vụ có chút chuyện bé xé ra to, trường học vừa vặn cũng tưởng nhân cơ hội khảo nghiệm học sinh, cho nên hai bên tính toán liền phối xuống dưới. Nhưng kia khu vực địa vực rộng lớn, dự tính yêu cầu không ít thời gian, trường học chấm trực dưới, dẫn khoát hướng sở hữu xã đoàn tuyên bố, chỉ cần có ý đồ, đều có thể phụ trách trong đó một khối khu vực bài tra. Nghe tới, như là cái đề bài tặng điểm a, chính là 3000 tích phân, có thể hay không đề cập cùng chủng tộc tác chiến a? hoặc là tinh minh còn sót lại thế lực. Tổng cảm thấy có chút không yên ổn, có người tưởng nhiều chút. Ta hảo tưởng đao thật kiếm thật đi đua một phen. Một vài người khác mở ra vui lùa, bất quá trong lời nói ý tứ, hiển nhiên đối nhiệm vụ lần này tràn ngập chờ mong. Đừng ảo tưởng, quân đội mỗi năm đều ở kia khu vực tuần tra, nếu là nguy hiểm hệ số quá cao nói, như thế nào sẽ giao cho chúng ta học sinh. Triệu Diệu rốt cảm, thanh thanh hổ tra xong ra, có loại giá tính chứ dương. Thảo luận hơn nửa giờ, Kết luận đã thực rõ ràng, tuyệt đại đa số người là tán đồng nhiệm vụ này. Người thấy thế nào? Tiểu đoàn trường. Cố tử mắt đẹp nhìn lại đây, một phòng người tất cả đều chờ vân mặt đáp lại. Vân mặt hai ngón tay đánh mặt bàn, từ quẻ tượng xem, nàng là không thế nào tán đồng. Thiên địa không thay đổi phòng mà xem quẻ, khôn thổ thất vị, đến càn sở tiết. Hào vị đến biến, thể quẻ bị khắc. Phòng mê thành ở phía đông nam, đông nam nơi bất lợi, làm việc làm khó, còn khả năng cùng với huyết quang. Nàng chậm chạp không nói gì, đoàn đội không khí một chút làm lạnh xuống dưới. Như thế nào? Cố Tử sớm nhìn ra tới nàng không thích hợp. Lưu Dược cùng Lâm Phàm thành lập tức dựng lên lốt hai, làm sao vậy thần côn? Có phải hay không nhiệm vụ có cái gì không ổn? Ân, nhiệm vụ này chỉ sợ không có mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng như vậy, Vân Mạt nói. Nói như thế nào? Vật tư danh sách các ngươi nhìn sao? Ở chỗ này, Lưu Dược thực mau liền điều ra tới. Phi hành khí, la dạ nhận, xuống ống thăm dò khí, phụ trợ người máy. Tất cả đều có A. Phòng phóng xạ phục, vấn mặt điểm cái này mục tử, thận trọng nói, bọn họ không có nói rõ ràng vì cái gì muốn đi dò xét, nhưng là cung cấp phòng phóng xạ phục, ta đại khái suất suy đoán, sẽ có phóng xạ nguy hiểm, đại gia phải có chuẩn bị tâm lý. Cái này thực bình thường, phong mê phế tích nhiều năm như vậy vẫn luôn đều có phóng xạ, triệu rượu cười tủm tìm nói tiếp. Chờ một chút, hoặc xuyên đâu. Vân mặt đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nhiệm vụ này khó khăn biểu đạt ra tới, mặc mặc đống nhiên ra tiếng. Hoác Xuyên. Đúng rồi, hắn đi đâu vậy? Thông chí hắn, vẫn luôn không có đáp lại. Vân mặt sắc mặt đột nhiên một bạch, mặt bàn quẻ tượng kịch liệt biến hóa, hung. Xem ra, không đi cũng đến đi. 116 Hoác Xuyên bị chói. Vân mặt nhìn thủ hạ quẻ tượng, sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa cờ là cũng mở trí nào, tiếp tục gọi Hoác Xuyên thông tin. Chỉ tiếp, nhắc nhở âm hưởng thật lâu đều không có người tiếp nghe. Lưu Dược đám người rác ra tới không thích hợp, sôi nổi tấu đi lên. Vân Mạt tiếp tục gọi, lại liên tục vang lên rất nhiều lần thời điểm, Hoắc Xuyên rốt cuộc chuyển được. Trường học thiết bị dùng như vậy hảo, tìm ta làm gì? Ta vội vàng đâu? Nói xong liền cắt đứt. Vân Mạt tiếp tục gọi, không còn có người đáp lại. Trong nhà bầu không khí trở nên lạnh tốc lên, làm sao vậy? Vân Mạt lắc đầu, Cốc Lặc mở liên hệ cấp thông tin tần đoạn, liên giáo quan, Phong Mê Thành, Hoắc Xuyên đã xẻ ra chuyện. Hoắc Xuyên là người nào? Trong khoảng thời gian này bọn họ đều rất rõ ràng. Hắn thiếu ra tính tình là trọng điểm, nhưng tuyệt không keo kiệt, liền tính khó chịu bọn họ tất cả đều chịu ủng đại chiến trường, cũng chỉ sẽ đáp mặt lẩm bẩm hai câu, tuyệt không sẽ bởi vậy liền che chắn mọi người thông tin. Càng sẽ không nói ra như vậy không phóng khoáng nói. Vân Mạt ngừng đầu, nghiêm túc nhìn xã đoàn thành viên, "Đừng hỏi ta vì cái gì, Hoắc Xuyên đã xẻ ra chuyện, liền ở phong mê thành phương vị. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi a." Quân Bạch là cái tính nóng nóng, nói xong liền phải thu thập đồ vật. Chờ một chút, ta đem trường học nhiệm vụ tiếp, nơi đó có cũng đủ vũ khí cùng trang bị. Triệu Diệu nói chuyện, lung lay hạ trí não, mặt trên phi hành khí chờ vật phẩm, ta cùng Cố Tử đi tiếp thu, các ngươi đi cổng trường chờ. Nửa giờ sau hội họp. Hảo, vẫn mặt gật đầu, sau đó lại hướng đoàn đội bên trong điểm vài người, các ngươi sinh nhật mang năm hảo, đường đi, ở nhà chờ tin tức. Vì cái gì? Quy tiểu tử vừa vặn là năm hảo sinh nhật, có chút khó hiểu. Ta tính qua, chuyến này Đông Nam bất lợi, dựa theo nhiệm vụ khi điểm, nam hảo sinh ra người, bắt tự kỷ thần xúc phạm dùng thần, xuất hiện ngoài ý muốn trình độ sẽ càng nghiêm trọng. Quy tiểu tử vẻ mặt giải ra. Triệu Diệu đi đến nàng bên cạnh, trong nhà cũng yêu cầu người chủ tính chung an bài, cung cấp hậu cần bảo đảm, ngươi mang theo người chuẩn bị đi. Vậy được rồi, Quy tiểu tử nghĩ nghĩ chính mình sức chiến đấu, sát thật cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng, có chút nhụt chí ngồi xuống. Đi. Một trận loại nhỏ phi hành khí thực mau liền hướng Phong Mê Phế Tích mà đi, tốc độ bị nhắc tới cực hạn, một ngày hành trình chỉ dùng hơn phân nửa thiên liền đến phế tích bên cạnh. Bọn họ ở phi hành khí thượng liền đối hành động phương án tiến hành rồi vô số lần thảo luận, nhưng cũng chỉ là tạm định rồi phương vị, cụ thể an bài còn muốn thử cụ thể tình huống mà định. Che dấu, phi hành khí đến dế khu sau, Vân Mạt Hạ đạt mệnh lệnh. Diệp Lương thủ đoạn đi xuống một đáp, phi hành khí che chắn hệ thống mở ra, ánh đèn cùng tín hiệu khí toàn quan một đầu trui vào kia phiến hoang mạc. Triệu Diệu mở ra cửa khoang, đem hơn 30 cái quay chụp tiểu trùng thả bay đi ra ngoài, lưu vực nhanh chóng ở trên quang nao giá hảo liên tiếp. Hoắc Xuyên nửa người trên lỏa lồ ở bên ngoài, sống lưng chỗ có thể nhìn đến đen một mảnh. Nếu có người ở nói, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng, lại ít mờ an mọn. Từ hắn cổ cùng cổ cơ bắc trung, có thể nhìn đến màu đen sợi tơ ra ra vào vào. Một con thô trắng bàn tay to nắm Hoắc Xuyên cằm, đả thông tin, Đêu Vân mặt tới. Hoa Xuyên đầy mặt mồ hôi, gắt gao cắn răng, chính là không chịu ra tiếng. A, thực cứng xương cốt sao? Bang. Một con quân lủng đá thượng Hoa Xuyên bụng, đem hắn trực tiếp đá đến trên vách tường, lại theo trượt xuống dưới. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thô cát thanh âm, không rống tiếng người, đứt quãng phiêu phiêu hốt hốt, hình như là phá phong loa. Hoa Xuyên cả người đều vô cùng chật vật, nửa khuôn mặt thượng bầm tím một mảnh, một con mắt đỏ đậm, một khắc con mắt còn lại là toàn hắc, có nhẹ nhẹ ngân quang chớp động. Nhưng hắn nhìn xuống, chính là không có ra tiếng. Nam nhân bắt lấy hoác xuyên đầu tóc, nhân loại có ý tứ, tự bảo vệ mình đều làm không được, còn muốn chơi cái gì tình nghĩa. Không biết đó là nhất giá rẻ đồ vật sao. Hoác xuyên kia chỉ đỏ đậm đôi mắt hung hăng nhìn chầm chầm hắn, phi. Bang. Một cái tắt đi xuống, hoác xuyên một khát sườn mặt cũng xưng lên. Ui, giả an lâm, đừng đánh hỏng rồi. Có cái âm nhu nữ âm hưởng lên, khối này thể sắc còn phải cấp bạch thảo khô lưu chữ đâu. Mẹ nó. Không biết cái kia văn mạn sử cái gì quý kế, Bạch Thảo Khô đã hoàn toàn liên hệ không thượng. Không phải còn có nhân loại thông tin. Nữ nhân hỏi. Không được, đáng chết nữ học sinh, đem kiểm tra tổ người lộng đi qua, nam nhân có chút táo bạo. A, đã sớm nói cho Bạch Thảo Khô, đừng coi khinh này giúp cấp thấp sinh vật, hắn phi nhất ý cô hành, cái này hảo, còn phải chúng ta cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Nữ nhân ngồi ở trong phòng, một chút một chút thủ sẵn ngón tay, lòng bàn tay có giác hút dạng hoa văn xuất hiện. Đế quốc Tôn bên kia tìm được manh mối không có. Nam nhân hỏi, "Không có." Làm hắn chạy thoát. Hắn còn không có ý thức được chính mình thân phận, hử, trước trốn một thời gian đi, sớm muộn gì sự tỉnh. Hoắc xuyên ý thức đã có chút mơ hồ, tư tưởng giống như không phải chính mình, trong đầu có một loại cái gì ở kêu gọi, làm hắn muốn như vậy ngủ qua đi. Hoắc xuyên nỗ lực chừng mắt, xương to mí mắt sinh đau. May mắn còn có cảm giác đau đớn, có thể làm hắn bảo trì một ít thanh minh. Hoắc Xuyên nhớ tới nữ hài nhi kia, đầu vai khiêng một cái tinh cầu cái nặng, vẫn sống tự tin mà thong dong, rõ ràng là cái ngạo bức, lại trước nay không che giấu chính mình hỗn độn. Nghĩ nghĩ, trong lực bốc hơi khởi một cổ manh liệt tiến niệm. Có lẽ là tinh minh người đối tinh thần lực dao động quá mức vấn cảm. Nam nhân kia lập tức quay lại đầu. A, buồn cười nhân loại, ghét nhất các ngươi này cái gọi là hy sinh tinh thần. Già An Lâm nhìn mắt chính mình tay, lại một quyển tấu ở Hoắc Xuyên trên mặt. Ấn Hoắc Xuyên phát ra một tiếng tiêu tên. Nam ngựa trên mặt đất không có lại động. Lúc ấy Vân Mạt lẩm bẩm cái gì tới? Thanh tâm nếu thủy, nước trong tức tâm. Gió nhẹ vô khởi, vận sóng bất kinh, thiền tịch tâm quyết, tâm nếu băng thanh, vạn vật vưu tĩnh, ái mộ khí tĩnh. Hoắc Xuyên không biết này bộ thanh tâm chú rốt cuộc có hay không dùng, nhưng hắn chỉ có một tín niệm, hắn muốn căng đi xuống. Già An lâm lắc lắc có chút đau tay, quay đầu đối địch để vì nói, người này tư chất không tồi, nếu không phải Bạch Thảo khô, ta đều muốn nhảy tối ra. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, Sắc thật, có thể căng lâu như vậy, là đủ không dễ dàng. Bất quá lời này cũng không như là khích lệ, đảo như là đối nhân tộc trào phúng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Hoác Xuyên, khinh thường rời đi tầm mắt, được rồi, người này còn hữu dụng, hoàn thành lần này nhiệm vụ, còn phải dùng hắn câu cái kia vân mạt. Hiếm khi gặp phải như vậy có ý tứ đối thủ à, có thể chống đỡ được giả án lân tinh thần công kích đối thủ, ta là càng ngày càng mong đợi. Hoác Xuyên có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng hắn làm không được bất luận cái gì sự tình. Hắn có chút hối hận. Hôm nay rời đi phòng huấn luyện xong, hắn liền muốn về nhà đem tư nhân thiết bị mang về trường học, làm kia mấy cái vứt bỏ hắn cái gọi là đồng đội mắt thèm. Đi đến cổng trường bị lính gác ngăn cản xuống dưới, có giấy xin phép nghỉ sao? Phi tiết ngày nghỉ không thể ra ngoài. Cái kia, Hoắc Xuyên gãi gãi tóc, cái khó lo cái khôn. Cha ba bị bệnh, kia cũng muốn giấy xin nghỉ. Vì thế, Hoắc Xuyên cầm hắn ba bị bệnh giấy xin phép nghỉ đã ở về nhà trên đường, sau đó đã bị bắt được nơi này. Nếu có thể lại tới một lần, hắn thế lại không nguyền rủa hắn ba. 117 mục tiêu mọi người. Tín hiệu chật đức. Phi hành khí người trên đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm qua bình, dãy khu không lớn cũng không nhỏ, 30 cái nhiếp ảnh tiểu trùng bay ra đi, không đến 10 km vị trí, 20 cái tiểu trùng tín hiệu liền chật đức, trên màn hình mặt một mảnh đông tuyết. Vẫn mặt trên cổ tay thông tin cũng chớp động hồng quang, nàng chỉ tới kịp đem trước mặt tọa độ phát ra đi liền không có tín hiệu. Xem ra, vị trí này là cố ý chuẩn bị vị trí. Có hay không tín hiệu không thành vấn đề địa phương?" Vân Mạt hỏi. "Có, bản đồ đã truyền tới, lưu dự phất tay, đem hình ảnh phóng đại, hình chiếu đến mọi người đều có thể nhìn đến địa phương." Đều mặc vào phòng hộ phục. "Không cần nàng chỉ thị, mọi người sớm đã chuẩn bị thỏa đáng." Phòng hộ phục mặt trên một cái cực đại huy chương, vừa thấy chính là hoạch thị sản vật. "Nếu hoạch xuyên ở chỗ này, sợ là lại muốn qué khoang." Hắn ba trừ bỏ thư viện, liền thiết bị đều quên, vì này suốt ruột như tử, làm chính là đủ đúng chỗ. Triệu Diệu ngón tay ở trên bàn phím tung bay, phân tích khả năng xuất hiện vấn đề. Không phải dụng cụ chất lượng vấn đề, nơi này từ trường không đúng. Triệu Diệu nói. Lưu Dược cho hắn làm trợ thủ, quang bình mặt trên hình ảnh thực mau lại hoa một khối. Còn có giỏ sét khí sao? Vân Mạt hỏi. Còn có 50 cái dự phòng, Lưu Dược tra sét tra hậu trường số liệu, thập phần chấn định trả lời. Mỗi cái tăng mạnh công suất Toàn thả ra đi. Hảo. Lần này hình ảnh rõ ràng không ít, ở Đông Tuyết xuất hiện phía trước, bọn họ vòng định rồi một khối ám sắc khu vực. Là nơi này sao? Triệu Diệu phóng đại hình ảnh, những người khác cũng đi theo thấu đi lên. Vân Mạc tay trái không ngừng bấm đốt ngón tay, tay phải tiền xu Hàn Quang chớp động, một lát sau nàng gật gật đầu, chính là nơi đó, Dế Nam. Không dễ làm a, Triệu Diệu rướn hồ tra, có chút trầm ngâm. Nói như thế nào? Cố Tử đi rồi đi lên. Yểu điệu dáng người mang theo một cổ kính phong. Nếu ta nhớ rõ không sai nói, phía trước bản đồ trùng, nơi này là phế thành nơi địa phương, có không ít còn sót lại vật kiến trúc, muốn hoàn toàn sưu tầm, sợ là chúng ta muốn chứng minh đi ra ngoài. Vân Mạt gật đầu, nhanh chóng trên giấy vẽ ra mấy cái phương vị, vài vị học trưởng, tới rồi hiện tại, ta liền không khách khí. Không xác định chuyến này có cái gì vấn đề, ta kiến nghị chia làm 6 tổ, lấy hàng hạm nơi chỗ làm cơ sở chuẩn, phân biệt đi phía trước đẩy mạnh, vô luận đi đến nơi nào. Mỗi 5 phút cần thiết thông báo vị trí. Tuy rằng nàng biết bối toán, nhưng Vân Mạt không thích đánh không nắm chắc trợ. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ở không hoàn toàn xác định địa hình cùng đối phương thực lực dưới tình huống, Liêu Linh chính là tìm chết. Mọi người không có gì nghĩa, Vân Mạt muốn đi, bị giữ lại. Làm người hành dò xét khí, so nhiếp ảnh tiểu trùng cao minh rất nhiều, Vân Mạt ở hàng hàng thượng, nhìn đến màn hình hoa lại minh, sáng tỏ lại hoa. Nửa giờ chờ, người toàn bộ đều đã trở lại. Cố tử kéo xuống trên đầu phòng hộ, vỗ vỗ trên quần áo mặt cắt đất. "Học tỷ, ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào lộng như vậy một thân?" "Đừng nói nữa, cố tử trên người trên đùi tất cả đều là hắc hơi, một bên rửa sạch một bên nói chuyện, rơi vào một cái trong động, thiếu chút nữa chôn chỗ đó." "Đều đã trở lại sao?" Vân Mạt điểm điểm nhân số, trong lòng cảm thấy có chút bất an. "Đã trở lại, không có gì thường." Lưu Dược nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, lặng lẽ hỏi Vân Mạt: bầu cái gì không đúng sao? Vân Mạt lắc đầu, đưa mắt ra hiệu, ngươi có phương hướng đúng không? Lưu Dược vẫn là hiểu biết nàng. Vân Mạt gật đầu, xoay so cái im tiếng động tác. Phi hành khí nhà An Vân Bố ở bốn cái góc, mấy cái tiểu đội thành viên tụ ở bên nhau bổ sung năng lượng. Vân Mạt bưng mâm đi đến Diệp Lương cùng Triệu Diệu bên cạnh, lặng lẽ ở trí não thượng đưa vào mấy hành tự, "Học trưởng, ngươi có năng lực chế trụ Cố học tỉ sao?" Diệp Lương lạnh lẽo ánh mắt nhìn nhìn nàng, nhăn chặt mày. Đại Vân Mạt đem tự phụ một đám leo sạch sau, lại không tiếng động gật gật đầu. Bọn họ kia một đội bốn người, trong chốc lát. "Tiểu học muội, tìm chúng ta chuyện gì a?" Cố Tử Thần thái vẫn là như vậy thản nhiên, một chút cũng nhìn không ra tới gì thường. "Học tỷ, người kia tổ hình ảnh có chút vấn đề, Vân Mạt chỉ có thể tìm được cái này bịa đặt lý do, thả lỏng bọn họ cảnh giác." "Phải không? Vừa rồi đều xem qua, giống như cùng mặt khác đội không sai biệt lắm a." Cố Tử chân một đáp một đáp lắc lư. "Ừm." Sắc thật là có chút dị thường. Vân Mạc chớp chớp mắt, Diệp Lương cùng Triệu Diệu đột nhiên ra tay. Cố Tử phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền từ bên hông lấy ra tới súng ống chuẩn bị xạ kích. Lại bị từ tứ phía xông tới mặt khác học sinh chế trụ. "Ngươi làm gì?" Cố Tử hô to. "Không có việc gì, Đường Khẩn Trương." Vân Mạc cởi xuống vòng tay, bóng lưỡng ngân châm ở Cố Tử trong mắt chớp động, vành mắt bên ngoài một vòng bạc mang. "Thật mau, bốn con đen nhánh tanh hôi trùng thể quay cuồng tin tức mà." Vị đốt thành một đoàn cho tàn. Cố Tử cùng mặt khác bốn người hôn mê bất tỉnh. Hiện tại cái này 60 người xã đoàn, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng hơi thở. Thinh minh người, đối thủ quá đáng sợ, như vậy đoạn thời gian là có thể làm một người mất đi tư tưởng, kia hoạch xuyên châu đó. Khởi động phi hành khí, trước đưa Cố Học tỷ bọn họ đi ra ngoài, thuận tiện lui ra ngoài báo tin, vẫn mặt triệu tập khởi mọi người, ngữ điệu thập phần cẩn thận, này đã không phải bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ có chức liên hệ thượng quân đội lại trở về. Phi hành khí trục trặc. Phụ trách trông giữ điện tử hệ thống Triệu Diệu khẽ quát một tiếng, hắn thử rất nhiều lần, đều không thể khởi động. Quanh Bạch xông về phía trước tiến đến, ở thao tác trên đài một trận bận rộn, phát hiện thật sự vô pháp khởi động. Các ngươi có thể liên hệ đến mặt khác xã đoàn sao? Triệu Diệu đã sớm ý đồ gửi đi tin tức, không có bất luận cái gì hồi âm. Ngay cả Vân Mạt cùng liên nghệ bên kia Mã Hoa Kình đều đã vô pháp liên lạc. Lúc này, bọn họ này nhóm người đã trở thành ngăn cách với thế nhân một đám học sinh. La Tinh Minh ngời, bọn họ muốn làm cái gì? Mắc mắc chằm khuôn mặt, trong lòng nguy cơ cảm thập phần mãnh liệt. Triệu Diệu ở quang bình mặt trên đánh ra hắn phân tích, đệ nhất, nơi đây tín hiệu chịu trở. Đệ nhị, tới đều là học sinh. Đệ tam, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế thần trí. Nay 3 điều vừa ra, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Triệu Diệu ở quang bình mặt trên tiếp tục đánh chữ, đệ tứ, học sinh vô pháp rời đi. Mặc mặc nuốt đầu bay, có chút lạnh lẽo, ta như thế nào cảm thấy giống như đói khát trò chơi. Lưu Dược buột miệng tố ra, bọn họ yêu cầu người. Bọn họ có phải hay không đang làm cái gì thực nghiệm, yêu cầu Lâm Sảng hắn mỗ. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, học sinh là tốt nhất bắt giữ quần thể. Vân Mạt vước cằm gật đầu, vô cùng có khả năng. Hiện tại tình huống đã thập phần sáng tỏ, ta tưởng Hoắc Xuyên chỉ là cái thuận tay nhiệm vụ, bọn họ mục đích, chỉ sợ là chuyến này mọi người. Nếu thật giống bọn họ tưởng như vậy, vậy có ý tứ thuyết minh trong trường học mặt có người bụng dạ khó lường, nội ứng ngoại hợp mới có thể an bài lớn như vậy một cái cục. Đúng vậy, Triệu Diệu tiếp theo phân tích, nếu không phải phát hiện cố tử bọn họ dị thường, bọn họ có phải hay không sẽ đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Nếu chúng ta tất cả mọi người như vậy. Hắn nói chuyện, nhịn không được đánh cái dùng mình, "Ngọa Tào, không phải ta tưởng như vậy đi." Vẫn mặt biểu tình nghiêm túc, vô cùng có khả năng, ta tưởng, bọn họ đại khái là muốn mượn nhiệm vụ lần này. Bất động thanh sắc chế tạo con rối. Không sai, Triệu Diệu cũng gật gật đầu, này chỉ sợ là hợp lý nhất giải thích. Vân Mạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay, thượng quẻ khảm, hạ quẻ cấn, là kiển quẻ. Trên núi có thủy, thủy tụ thành hà, hướng bình nguyên lưu động, khôn quẻ tượng Trình bình nguyên, tây nam phương hướng. Lợi tây nam, bất lợi đông bắc, lợi thấy đại nhân. Ra cửa khả năng gặp nạn, lợi cho tây nam hành, lợi thấy đại nhân sao? Xem ra quân đội ở trên đường. 118 muốn đi cùng nhau. Vân Mạc nhìn nhìn phi hành khí bên trong mọi người, ngắn gọn phân tích tình thế, "Từ trước mắt xem, chúng ta là đối phương mục tiêu. Đối phương tại đây khu vực bảy bẫy dập, không đạt tới mục đích sẽ không làm chúng ta rời đi." Triệu Diệu đi theo gật đầu, "Là như thế này không sai. Nhưng bọn hắn không biết chúng ta đã biết bọn họ tính toán, cho nên đây là chúng ta ưu thế." Vân Mạc tiếp theo nói, "Đúng vậy, hơn nữa bọn họ không biết quân đội cũng ở lại đây trên đường." Lưu Dược nói tiếp, "Cho nên ngươi ý kiến đâu?" Diệp Lương ngồi ở cái bàn phía sau, thưởng thức trong tay cuốn dao, dương mắt hỏi: "Mọi người đều mệt mỏi, ta kiến nghị trước nghỉ ngơi một giờ, quân đội không sai biệt lắm cũng nên tới rồi, đến lúc đó hội hợp sau lại xuất kích." Vân Mạc nói được đến không ít tán đồng. Mọi người ở phi hành khí ghế dựa thượng tứ tung ngang dọc nằm tới rồi một mảnh, từ đi vào khu vực này, bọn họ thời khắc đều bảo trì ở tinh thần căng chặt trạng thái, hơn nữa đi ra ngoài tra xét không ít thời gian, hiện tại đã có chút khó chịu. Vân Mạt nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, từ hoạch xuyên thượng một cái thông tin đến bây giờ, đã sắp có một ngày, không thể lại chờ đợi. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn đại gia mỏi mệt trạng thái, lặng lẽ đứng lên, đi qua cuối cùng một loạt ghế giữa thời điểm, góc áo lại bị Lưu Dược cấp bắt được. Vân Mạt quay đầu lại xem hắn, Lưu Dược nằm nghiêng ở nơi đó, ánh mắt trung chớp động ngươi biết ta biết quá mang. Ngươi muốn làm gì đi? Lưu Dược nhẹ giọng hỏi. Không làm sao, giải quyết sinh lý nhu cầu. Vân Mạt mặt vô biểu tình. Phải không? Lưu Dược ở ghế trên ngồi thẳng, đôi tay xoang ngực, chân trái hoành che ở đường đi, ta không có khả năng làm ngươi một người đi. Sao lại thế này? Lưu Dược thanh âm không nhỏ, quân giáo sinh nhóm đều là thực cảnh giác quân thể. Diệp Lương đã đã đi tới, cặp kia lạnh lẽo con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Mạt. Triệu Diệu cùng Quách Bạch cũng súm lại đi lên, như thế nào? Tiểu học muội muốn chứng minh đương can đảm anh hùng không thành. Vân Mạt có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, cười gượng hai tiếng, không, có không có ta thật đi thượng vên lúc cỡ. Phải không? Kia cùng nhau. Lưu Dược ngoài cười nhưng trong không cười xem nàng. Vân Mạt đành phải ngồi xuống, thở dài, hoạch xuyên sự tình, kéo không được lâu lắm, cần thiết lập tức xuất phát đi tìm hắn. Nay không phải chính ngươi đi ra ngoài lý do, Triệu Diệu cũng từ trên xuống dưới đánh giá nàng, rất có không nói ra cái nguyên cớ liền không để yên tư thế. Vân Mạt móc ra trong túi bữa chú, ta chỉ là đi trước thăm thăm tình huống, hơn nữa ta có có thể có tác dụng đồ vật, cho nên ta đi thực thích hợp. Diệp Lương kéo kéo khóe miệng, nhìn kia một phen hình tam giác bữa chú, hiển nhiên là không tin, chỉ bằng này, không ai xem trọng nàng lá bùa, bao gồm Lưu Dược ở bên trong. Hắn miệng bẹp bẹp, thuận tay xách lên tới một trường, này trang giấy quý nhưng thật ra thật sự, 800 tinh tệ một chương đâu. Nếu như vậy, ta đây đến đi. Diệp Lương ghét bỏ nhéo lên nàng trong tay trừ tà phù, trực tiếp hướng trong túi một xui, tướng quân đao cắm vào ống quần, thuận tay bối hảo xuống ống. Hắn hiển nhiên là đem lá bùa coi như một loại hành động nghi thức mà thôi, căn bản không cảm thấy sẽ có tác dụng. Ta cũng đi, Triệu Diệu cũng bảo chế đúng cách, ta sức chiến đấu cũng so được với ngươi vài cái đầu tiểu học mượn. Chúng ta cũng đến đi. Lưu Dược đem trên tay nàng kia một vòng kim cương phù cởi xuống tới, một người một cái cấp phân. Ngay cả nàng cấp tần mục làm tránh lạn đào hoa lá bùa, cũng làm quách bạch cầm đi. Vấn mạng. Giấy Lạc Dương đắt giá a thiếu niên, có người trả tiền sao? Kệ đi thôi. Người kia khỏe không phải lợi Tây Nam sao? Cố tử bọn họ rơi xuống địa phương chính là Tây Nam Vương, Triệu Diệu khiêng thương đi nhanh đi phía trước. Vẫn mặt khóe miệng nhẹ xả, và ánh mắt có chút phế hồng. Đi. Bọn họ mục tiêu nơi địa cùng là vô số đượm đầy màu lam chất lỏng vật chứa, đen nhánh trùng thể đã theo vách tường du tẩu. Có mấy cái vật chứa rõ ràng là người bộ dáng, nhưng đã không có hô hấp. Không có cơ thể mẹ ở bên này, chỉ có thể thông qua cơ luận thuật, hy vọng này phê thực nghiệm số liệu có thể đẹp một ít. Địch Địch tùy nói, nàng ngắn mặc áo bờ lụa trắng bộ dáng, cực kỳ giống một cái dịu dàng nghiên cứu khoa học công tác giả, chẳng qua cái nhịp vô tình kẹp khai nhân thể lấy trùng kia, đáy mắt lạnh băng bại lộ nàng cảm xúc. "Này đều đời thứ mấy?" Già An Lâm có chút không kiên nhẫn, con rối khống chế càng ngày càng khó, phía trước nạo trùng có thể sống 3 ngày, lần này có thể có một vòng sao? Không lạc quan, bất quá, lần này cơ lỗẩn phẩm bên trong có mấy cái năng lực tiếp cận chúng ta, đối tinh thần ăn mòn tác dụng rất cường cũng không biết sẽ liên tục bao lâu. Nói chuyện, Địch Địch Úy nhìn Quang Bình, sắc mặt lạnh xuống, dưới vừa rồi đã chết bốn cái. Số liệu tốt nhất kia bốn cái. Hử? Già An Lâm đứng lên, tính tình có chút táo bạo, cái gì nguyên nhân? Không xác định, nhưng không có cơ thể mẹ, chúng ta bản thân liền không thể sinh sản, gen khuyết tuyệt không có biện pháp khắc phục. Già An Lâm năm tóc, đương nhiên có chút bực bội, quần lủng trên mặt đất phát ra lẹp xẹp thanh. Hắn ngược lại đi hướng một bên, điều tra căn cứ này theo dõi. Điều chỉnh một chút góc độ, căn cứ bên ngoài mấy chỗ trên vách đá, xuất hiện đèn nháy cao ống. Hắn có lính đánh thuê thân phận, nếu không phải lúc này Trần Thái giữ thượng, ở trong đám người tuyệt đối thuộc về cái loại này hàm hộ thành thân, nhạnh lãng có thừa lại dễ dàng bị xem nhẹ loại hình. Như thế nào? Địch Địch Úy nghiêng đầu xem hắn. Không có việc gì, Giả An Lâm cảm xúc tựa hồ theo vừa rồi hành động an ổn xuống dưới. Leo tam quá cẩn thận, mỗi cái địa phương đều phải số tiền lớn chế tạo, nhưng không dùng được bao lâu thời gian lại muốn đổi. Đáng tiếc chính là, hắn tâm huyết chưa bao giờ có quá dùng võ nơi. Cẩn thận một chút không sai, nếu không phải hắn, ngươi có thể mỗi lần đều toàn thân mà lui sao? Địch Địch Úy ngồi xuống, tiếp tục xem số liệu, đường thiếu cảnh giác, này đàn cấp thấp sinh mệnh chính là trận chúng ta mấy trăm năm lỗ, chờ tộc nhân lại đây ngày đó, chính là bọn họ cùng cái này mỹ lệ thế giới nói tái kiến lúc. Già An Lâm xách một tiếng, ngươi tưởng rất mỹ, nhưng hiện tại chúng ta chính là kia cống ngầm lão thử. Cũng là Chân chính dung hợp chỉ có chúng ta năm người, con rối cũng tinh thần lực cấp bậc thiên nhược, hoặc là dùng vừa mới chết không bao lâu xác chết, giống kia tiểu tử như vậy kịch liệt chống cự, vẫn là không dễ dàng. Địch Địch Úy lạnh băng cười, lại không lo lắng, cho nên hai cái đuổi đi đừng lâu. Lâu dài xem, con phải từ rời nhảy điểm bên kia nghi cách. Lão Tam cùng vị kia thân phận che giấu không tồi, liền xem bọn họ lực ảnh hưởng cùng thủ đoạn, Địch Địch Úy chấm tư. Bạch Thảo khô sự tình không thể kéo, chuẩn bị tốt như vậy sân khấu. Đáng tiếc không đem kia nữ sinh gọi tới. Già An Lâm nhớ tới cái này, liền có chút táo bạo. Địch Địch Úy đỡ một chút trên mũi kính phản kính, có thể đã lừa gạt đến tự nhiên tốt nhất, người ở chúng ta trên tay, mặt sau có rất nhiều cơ hội. Nàng lại liếc mắt góc tường Hoắc Xuyên, mặt vô biểu tình nói, người này rất giống phía trước cái kia, chúng ta nhất thành công thí nghiệm phẩm. Hừ. Già An Lâm vẫn là có chút không sảng khoái, hắn phong dòng khí xách ra tới một con trùng thể, giơ lên Hoắc Xuyên bên miệng, mạnh mẽ bẻ ra hắn miệng. Tanh Hôi sâu chui đi vào ở trong bụng quần quần. 119 rút dây động rừng. Hoắc Xuyên trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Già An Lâm vô hắn mặt, cuối cùng cho ngươi thứ cơ hội, tiêu cái kia nữ sinh tới. Phi Hoắc Xuyên không có sức lực đáp lại, ngũ tạng lục phủ đều đau khó chịu, bất quá cũng may loại này đau đớn, có thể làm hắn tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. A, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Già An Lâm bàn tay to giơ lên, chuẩn bị phiến hắn cái tát, Hoắc Xuyên chí nào sáng lên. Vẫn mạn không nghĩ tới Tuy nhiên thật sự có thể đạt thông. Hoắc Xuyên gian nan nâng lên tay, theo bản năng muốn cắt đứt. Già An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười, nhéo tóc của hắn, đem trí não rơ lên hắn trước mắt, lợi dụng đồng tử phân biệt biển chứng thân phận, truyền được thông tin. Hoắc Xuyên vẫn mặt làm bộ không chút để ý bộ dáng hỏi. Nan hiện tại đã tới rồi một chỗ cùng loại vách tường địa phương, tận lực đem màn ảnh đẩy gần, chính mình mặt chiếm tuyệt đại bộ phận, không có quá biểu hiện xuất thân sau bối cảnh. Đối diện không có thanh âm. Hoắc Xuyên Ngươi không phải nói cùng nhau đánh Vương giả sao? Vẫn là không có thanh âm, nhưng màn ảnh bị kéo xa. Trước mắt một màn, làm nàng vĩnh viễn vô pháp quên. Hoắc Xuyên dựa ở trong góc, thân thể từ cổ sống bộ vị bắt đầu, không ngừng có hạt tuyến giống nhau hơi thở cùng tới cùng đi. Vân Mạt cả người cơ bắp căng chặt. Đây là tra tấn, bọn họ là cố ý. Vân Mạt trong lòng bốc lên khởi một loại không thể miêu tả phẫn nộ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Xuyên thời điểm bộ dáng gì? Đó là cái có chút trương dương dễ giận nhà giàu thiếu gia. Quen thuộc lúc sau phát hiện, lại cũng là một cái cứng cỏi giá trị đến tin cậy bằng hữu. Hiện tại càng là một cái vì chính mình không lâm vào khốn cảnh tình nguyện một người lưng đeo loại này thống khổ đồng bọn. Mà như vậy một cái bừa bãi trương dương người, hiện tại cư nhiên ở nàng trước mặt, biến thành bộ dáng này. Táy Nhận, bất lực, lập tức liền khả năng biến thành một cái không có tư tưởng con rối. Không thể chịu đựng. Vẫn mặt đôi mắt thật sâu đen đi xuống. Hoắc xuyên Hoắc xuyên ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là ở đâu? Vân Mặc khất chế quần quật đến mức bạo nộ, đè thấp tiếng nói dùng một loại hoảng loạn ngữ điệu hỏi. "Bang, Giả An Lâm cắt đứt thông tin." Vân Mặc tiếp tục gọi. "Truyền được, cắt đứt, truyền được, cắt đứt." Có đứt chừng ba cái qua lại, đối phương không còn có động tĩnh. Địch Địch Úy quét Giả An Lâm liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, "Ngươi như vậy có ý tứ sao?" "Có a." Nhìn bọn họ sốt ruột lại không biết phương hướng, nhiều có ý tứ, Giả An Lâm âm hiền cười. Liên giống như bọn họ phiên biến thiên tìm chúng ta, lại cũng tìm không thấy, còn phải nghĩ cách giúp đỡ che lớp giống nhau, cùng tự cho là thông minh ngu xuẩn chơi, này tiết mục rất có ý tứ. Địch Địch Úy nhìn trên quang não mặt số liệu, đã đỏ một tầng lớn, là chung thể bao trùm phương vị, cái này địa phương chúng ta đãi đã bao lâu. Như vậy rồi đi nói, thật là có chút liên tiếc đâu. Ngươi hay là bị nhân loại ảnh hưởng đi, học đa sầu đa cảm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Địch Địch Úy môi đỏ hé mở. Hừ. Già An Lâm không tỏ ý kiến, quay đầu đi ra địa cung, trên mặt đất dạo qua một vòng trở về, còn muốn bao lâu. Một ngày không sai biệt lắm, địch địch úy cũng không ngẩn đầu lên, người lo lắng quân đội. Luôn có một loại không quá an ổn cảm giác, bọn họ ở bên ngoài theo dõi thực nghiêm mật, chúng ta không có cơ giác, Già An Lâm ánh mắt chấp động. Nói như vậy, Lao Tam bố cục rất ít làm lỗi, bên ngoài không còn có hơn một ngàn cái lính đánh thuê sao. Con dối cũng tất cả tại nơi này, ta sẽ mau chóng áp suốt thời gian định định phí đôi tay ở trên quăng náu bay múa, làm ký lục. Già An Lâm không nói chuyện nữa, mà là điều ra đơn giản hóa bản bản đồ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Cái này thực nghiệm căn cứ thực bí ẩn, khắp phía tích tín hiệu cũng bị bọn họ che chắn, 10 km ngoại dê 52 vị trí là duy nhất nhập khẩu, cũng sớm đã thiết trí phòng tuyến. Liên tính quân đội lại đây, cũng có một trận chiến chi lực, ít nhất thoát thân không thành vấn đề. Vẫn mặt đám người súc ở một chỗ công sự che chắn phía dưới. Nang ý đổi lại lần nữa liên hệ liên lạc, phát hiện vẫn là không có đáp lại, xem ra này phiến internet chỉ có thể bộ phận hữu hiệu. Thời đại này chiến tranh, tin tức đặc biệt quan trọng, hiện tại bọn họ bị chặt đứt thông tin, giống như kẻ điếc cùng người mù giống nhau. Hơn nữa bọn họ bản thân lại đều là học sinh, thực chiến kinh nghiệm rất ít, dưới tình huống như vậy muốn hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, quả thực là người si nói mộng. Có vấn mặt ở, tìm được hoax xuyên vị trí không khó, mà phong thang quẻ, ngầm có động. Hắn hẳn là ở z51 vị trí, ở địa cung bên trong. Nhưng khó liền khó ở, như thế nào tiến vào giam giữ hắn địa phương? Đoàn người tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, cầm lấy kính viễn vọng, hướng nơi xa thăm xem. Kia như là chỗ đoạn bích tàn viên, nhưng ẩn ẩn kim loại sắc ở dưới ánh mặt trời chớp động, biểu hiện nó cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đây trời cắt vàng chung, mơ hồ có thể nhìn đến lính đánh thuê thân ảnh sen kẽ tuân tra, súng bắt vai, đạn lên nòng bộ dáng, nhìn số lượng không ít. Vân Mặc xoay người ngồi xuống, một hàng 50 nhiều người ở cản gió chỗ ngồi vây quanh một vòng. Mọi người đều là lần đầu tiên đối mặt thực chiến, đối phương vẫn là thần kinh bạch chiến lính đánh thuê, có hưng phấn nhưng càng nhiều còn lại là khẩn trương, bất quá không có người rời khỏi. Tại đây loại bầu không khí hạ, ngay cả có chút lảm nhảm Lâm Phàm Thành, đều an tĩnh xuống dưới, càng đừng nói những người khác. Vân Mặc chỉ vào phóng đại đồ hình cùng mọi người phân tích, dê 51 nhập khẩu đối diện dê 52, bên kia có khối đất gãy tường thành, nhìn đến không? Còn có hai cái đồn động, ta từ màn ảnh nhìn đến ven đường ba cái á tự hình công sự. Nàng nói vừa xong, Diệp Lương không rên một tiếng xoay người, ghé vào công sự che chắn mặt sau đi phía trước xem, nửa ngày sau gật gật đầu. Như là rất nhiều năm trước vứt đi, nhưng đại khái xuất suy đoán, hẳn là bọn họ công sự phòng ngự. Vân Mạt tiếp theo nói, nếu là ta, tại đây khu vực sở đồ cực đại thời điểm, nhất định lại ở chỗ này bố trí tuyệt đối an toàn phòng hộ. Như vậy có khả năng liền sẽ an bài trọng hỏa lực bảo vệ cho nơi này. Hình thành chống đỡ điểm thức vòng tròn phòng ngự. Quách Bạch gật đầu, hắn thị lực thực hảo, ánh mắt trời thẳng tắp bắn xuống, dưới có thể từ đầy trời cát vàng chung mơ hồ nhìn đến kim loại phản quang. Vân Mạc nhìn nhìn Triệu Diệu, hắn trà lau trong tay súng ngắm, trầm ổn đáp lại. "Chúng ta nơi này 54 cá nhân, có thể đạt tới tay súng bắn tỉa tiêu chuẩn có 4 cái, xạ kích suất 95% trở lên có 10 cái, cận chiến thực lực không tồi có 8. Chúng ta V3 bom 200 cái, bó bom 200 cái, điện tử quỹ đạo pháo 10 đại." Laser pháo mười đài, viễn trình tinh chuẩn súng trường cùng súng tự động nhân thủ một phen, viên đạn bao nhiêu? Triệu rượu rất có kinh nghiệm, giam ba câu trì gian, liền đưa bọn họ nhân viên cùng trang bị toàn nói rõ ràng. Từ nhìn ra tình huống suy đoán, đối phương ít nhất cũng có mấy trăm người, trang bị chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể chống lại, lưu dược tiếp theo nói. Đúng vậy, diệt lương gật đầu, chúng ta lớn nhất lợi thế, là quân đội ở trên đường, nhưng chúng ta không xác định bọn họ khi nào mới có thể đi tìm tới. Ơn. Lưu Dược cũng phân tích nói, hơn nữa chúng ta không xác định, bọn họ khi nào sẽ đi. Hoác xuyên ở bọn họ trên tay, nhiều chậm trễ một khắc, nguy hiểm liền tăng thêm một phân. Đối phương nhân số chiếm yêu, vũ khí không biết, thả sớm đã mai phủ, chiếm cư thiên thời điệu lợi. Nghĩ như thế nào, như thế nào cảm thấy bọn họ muốn đi treo trọc như vậy một đám người, chính là cái thiên phương dạ đàm. Vân mặt trầm tư một khắc sau nói, hiện tại tình huống đã thập phần sáng tỏ, chúng ta duy nhất phương pháp là trà trộn vào đi đem người trộm ra tới. Triệu Diệu cau mày, điều ra lúc trước tham xem hình ảnh. Từ địa hình tới xem, cái này địa phương là cái địa cung, chỉ có một nhực khẩu, muốn bất động thanh sắc đi vào, rất khó. Vân Mạc gật đầu, không bằng chúng ta rút dây động rừng. Đánh ra động tĩnh tới, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem những người khác hấp dẫn đến bên này, đồng thời cũng có thể bám trụ bọn họ, vì quân đội nhanh chóng tìm được chúng ta cung cấp điểm manh mối. 120 lẻn vào địa cung. Vân Mạc châm trước nói kế hoạch. Nàng có ẩn thân phủ Nhưng phía trước có thể bị liên nghệ phát hiện, hiện tại liền có khả năng bị tinh thần lực càng cao tinh minh người phát hiện. Hỗn phạt khởi kiến, cần thiết có người hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Diệp Lương nâng lên mắt, ngươi tính toán như thế nào rút dây động rừng? Phương pháp này tính nguy hiểm rất cao, đang nói phía trước, ta hy vọng đại gia có thể nghi kĩ, Vân Mạt nói. Mọi người thận trọng gật đầu, không có người lùi bước. Chúng ta chia quân hai lỗ, một đường hấp dẫn bọn họ chú ý, đệ nhị lỗ ở cắt vàng cùng đạn dược kiểm hộ hạ, thử xem sở đi vào. Xương Triệu giễu lắc đầu, "Tiểu học muội ngươi lá gan rất lớn a, hai cái đều là lấy hạt rẻ trong lọ lựa chiêu số." Trước nói đệ nhất lộ, bọn họ không ra cũng liền thôi, viễn chỉnh xạ kích, hai bên cho nhau hao tổn khò đạn. Nhưng một khi bọn họ cường thế lợi mạnh, bằng chúng ta này mấy chục hào người, như thế nào bám trụ đối phương như vậy nhiều binh?" Diệp Lương trầm tư nói ra bản khoăn. "Nơi này." Vân Mạt chỉ vào phía đông nam S1, Lưu Dược đã bắt đầu tính toán. S1 ở D52 phía Đông Nam ước 20 km vị trí, mặt đất có công sự che chắn, một đoạn tường thành 20 nhiều mẹ cao, ước chừng có 1-2 ngàn mẹ bộ ráng, chúng ta phi hành khí thượng có công sự, có thể trôn thiết bấy giờ. Hắn một miệng rõ ràng, hai ngón tay không ngừng phóng đại cùng thu nhỏ lại kia chỗ bản đồ, đem đại khái nhưng dùng khu vực nói một lần. Nói cách khác, chúng ta ở bên kia mai phục, làm chủ căn cứ đúng không? Diệt lương đem bản đồ tinh tế nhìn một lần. Lại cùng mặt khác đội viên trao đổi ý kiến. Đệ nhất lộ ta tới, ta cho các người tranh thủ thời gian. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Đệ nhị người qua đường không nên nhiều, ta cùng lưu dược bọn họ qua đi đi. Mọi người lại vây ở một chỗ thảo luận nửa ngày, cảm thấy đã suy xét đến các mặt, chuẩn bị hành động. Diệt lương mang theo đệ nhất lộ người, qua lại bùn ba, đem phi hành khí thượng nhưng dùng vật phẩm toàn bộ khiêng tới rồi ép ơ một vị trí, cũng ở quá ngắn thời gian đào ra một cái một mét nửa giao thông hào. Lợi dụng phi hành khí thượng công sự tiến hành gia cố, đồng thời cấu trúc khởi các loại hỏa khí cùng đơn người trấn địa. Cũng may mắn bọn họ đã lớp ba, trải qua quá không ít chiến trường mô phỏng cùng diễn tập, chuẩn bị công tác làm lên, tuy rằng bắt đầu có chút hoang loạn, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Vành đệ nhất phát súng trái phá ở Z52 trận doanh phía trên nổ vang. Súp ở công sự che chắn phía sau binh lính nghiêng đầu nhìn nhìn, động tác có chút cứng đờ, mũ giáp lóe màu đen lánh quang. Sao lại thế này? Già An Lâm thần sắc nghiêm trọng, hai tay nhẹ điểm. "Báo, gặp được pháo kích, muốn đánh trả sao?" Tiên Tuyến Lính đánh thuê nằm sấp ở hố độc trung, súng trái pha bắn khởi cắt đất phun một đầu vẻ mặt, nhưng cũng không có cho bọn hắn mang đến bao lớn thương tổn. Già An Lâm lau một bên mặt, đối phương hỏa lực cũng không mạnh mẽ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt xoay chuyển, án binh bất động. "Là đối phương bất động, chúng ta thượng sao?" Mặc mặc có chút sốt ruột, như vậy chỉ là lãng phí đạn dược, cũng không có biện pháp chế tạo hỗn loạn. Không, đừng lúc ních. Triệu Diệu nhìn chằm chằm phía trước địa hình, dãy 52 Đông Bắc Sơn chính là dãy 51, Nam Sơn phía sau cũng đều có công sự che chắn, tại đây một mảnh trên bờ cát, đây là vị trí tốt nhất, như vậy bình tĩnh làm chúng ta đánh, bọn họ nhìn tấu hơn nữa ở coi khinh chúng ta. Hơn nữa kia khu vực cắt vàng tràn ngập, bọn họ liền ít như vậy người, đệ nhị tiểu đội tùy tiện tiến lên, khả năng sẽ lọt vào không cần thiết tổn thất. Vân Mạt nhìn thứ thất lửa đạn, suy đoán đối phương phản ứng nguyên nhân. Nàng quay đầu hướng về phía Diệp Lương nói, "Học trưởng, động tĩnh không đủ đại, kiến nghị đem chúng ta viện chỉnh lự đạn cùng đạn dược toàn dùng tới, xây dựng ra chúng ta là quân đội, người rất nhiều." Thả đã hướng bên kia hướng Trạng Thái. Diệp Lương có chút nhíu mày, diễn kịch hắn không phải thực lệnh nghề. Lưu Dược chân chó theo đi lên, "Học trưởng, ngươi liền tiêu sát thì tốt rồi." Diệp Lương, "Như vậy ngốc bức sự tình là hắn có khả năng sao?" Lần này động tĩnh có điểm đại, có cách đó không xa học sinh cũng nghe tới rồi. Ở vô pháp liên lạc ngoại giới hoàn cảnh hạ, mọi người hoảng loạn muốn tụ tập, tự nhiên bắt đầu hướng bên này rời đi, nhân tiện thăm cái đến tụ cùng. Vì thế, liên tiếp động tính hạ, dẫn phát thế công càng thêm mãnh liệt. Vân Mạt cùng bọn họ đúng rồi hạ nắm tay, công thương rời đi, giữ lại liền giao cho bọn họ. "Con kiến." Già An Lâm cười nhạo một tiếng, xem ra tiểu đệ tử là phát hiện chúng ta, cho bọn hắn sinh lộ không cần, kia liền hảo hảo chơi chơi đi. Già An Lâm chỉ vào tây nam phương vị, cho bọn hắn thêm ít lửa đánh. Chạy tới học sinh có chút phương, quân quít nằm đảo cũng tìm kiếm công sự che chắn, các loại hỏa khí ra bên ngoài điên cuồng xạ kích, toàn dựa vào kêu gọi tiến hành cơ thông, hoàn toàn không biết tuyến đầu trận địa ở nơi nào. Diệt Lương đám người tất có tổ chức có kỷ luật nhiều, liên trình lửa đạn vô góc chết áp chế, một phát lại một phát, ít như vậy người, cũng đánh ra lửa đạn dày đặc tư thế. Vân Mạc tránh ở một khối tường thể phía sau, nhìn càng thêm hỗn loạn thế cục, khẽ cười. Ở Ly Je 52 rất xa vị trí. Bọn họ liền bắt đầu phủ phục. Wen, lại một phát sương khói lượn lờ đạn pháo nổ vang, Vân Mạt cùng Lưu Dược đám người nhân cơ hội nhảy dựng lên, quay cuồng tới rồi dãy 52 trận địa bên cạnh, dọc theo cái kia thạch động nhập khẩu hướng trong lén đi. Có Vân Mạt ở cùng với ẩn thân phủ thêm vào hạ, mấy người hữu kinh vô hiểm hướng trong đẩy mạnh. Vân Mạt cũng không nhẹ nhàng, ngón tay một khắc không ngừng chỉ bấm đốt ngón tay, nguyên thần lực cũng lan tràn đi ra ngoài, thời khắc không ngừng chú ý chung quanh hoàn cảnh cùng động tĩnh. Phía trước chỗ ngọc có binh lính đi ngang qua, chú ý. Rẽ phải, bên kia có môn, người tới. Cái này địa cung cực đại, nơi nơi đều là đối phương người, này vốn là một cái thập phần làm người run như cầy sấy nghĩ cách cứ viện. Nhưng theo bọn họ hướng trong đẩy mạnh, bọn họ tựa hồ lại tìm về diễn tập khi ở dây thép thượng khiêu vũ cảm giác. Cái loại này ta biết ngươi ở nơi nào, nhưng là ngươi lại tìm không thấy ta cảm giác. Đặc biệt là, lần này sinh tử chi gian, cùng đối phương binh lính gặp thoáng qua. Chính mình lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, đối phương lại thở ở cái loại cảm giác này, dần dần làm lưu dược bọn họ thả lỏng xuống dưới. Bọn họ vẫn luôn run hai chân cùng với kinh hoàng trái tim chậm rãi bình phục, chỉ còn lại có kiên định ánh mắt truy đuổi bên cạnh nữ sinh. Bọn họ mấy cái rốt cuộc đến gần rồi trung ương vị trí, Vân Mạt nhỏ giọng đẩy ra một cánh cửa, mấy người lùi lại rụt đi vào. Đừng nhúc nhích, Vân Mạt miệng hình không tiếng động mấp máy. Bên ngoài là Giả An Lâm, đích đích ý không ở. Nhưng kia cường Hãn tinh thần dao động làm ba người một cử động nhỏ cũng không dám, trên trán thấm ra một đầu mồ hôi lạnh. Còn phải đợi bao lâu? Lưu Dược ở Vân Mạt ngu bàn tay thượng hoa văn tự. Chờ cơ hội, bọn họ ở bên ngoài, chúng ta không phải đối thủ, Vân Mạt hồi. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngôi sổm chân đều đã tê rần, một cử động nhỏ cũng không dám. Liền ở ngay lúc này, pong. Vũ khí rơi xuống đất với gió, đây là rõ ràng bất đồng với học sinh vũ khí, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực đạo. Già An Lâm đồng tử co chặt, nháy mắt đứng lên, hắn túm lên vũ khí, mang theo người bước nhanh hướng dê 52 vị trí bố tập, hắn muốn qua đi nhìn xem. Chính là hiện tại. Vẫn Mạt chiều Hoắc Xuyên vọt qua đi, góc tường Hoắc Xuyên, thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt đen nháy, huy nắm tay vọt lại đây. Hoắc Xuyên. Vẫn Mạt giống to, Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên nắm tay đã tới rồi nàng viết hầu bên cạnh, lại có một tức liền phải khắp đi lên. Lúc này, hắn tầm mắt cùng nàng đánh vào cùng nhau. Đôi hai mắt mắt bên trong có rõ ràng dãy rủa. 121 tín ngưỡng lực VSC an ổn. Vân Mạt sấn hắn hoàng thần công phu, một chưởng bổ tới hắn cổ, hóa xuyên mềm mại ngã xuống. Hoắc Xuyên tình huống quá không lạc quan, không kịp tự hỏi, Vân Mạt đem hắn kéo dài tới chỗ ngoặt, nhanh chóng bước ra cổ trùng. Cùng lúc đó, Địch Địch thúy che lại ngược lão đảo vài bước, ánh mắt ấm lẫm, nguyên lai là như thế này. Lưu Dược cùng Mạc Mạc ở phía trước đề phòng, Vân Mạt đã khiêng lên Hoắc Xuyên, ra bên ngoài phá bay. Nàng thân hình cũng liền không đến một m7, vì phương tiện xử lực là đem Hoắc Xuyên toàn bộ khiêng trên vai, một cổ làm khí ra bên ngoài hướng. Hoắc Xuyên cả người hiếu hiếu, mơ màng sắp ngủ, đôi mắt mở lại khép lại. Vân Mặc hồn hển thẳng chuyến, nhà quá nặng. Vân Mặc, ta tới. Lưu Dược cùng Mạc Mạc quanh khai đã rơi xuống mật mã phía sau cửa, tiếp nhận khiêng Hoắc Xuyên nhiệm vụ. Hoắc Xuyên giống như bao tải giống nhau bị hắn khiêng, đôi tay gục xuống ở hắn phía sau lưng. Mạc Mạc nhìn này tư thế đều thế Hoắc Xuyên khó chịu. Nhịn không được lẩm bẩm, ngươi không thể ôm hắn sao? Lưu Dược sườn mặt liếc hắn, "Sự không thượng lực, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ôm hắn?" "Vậy ngươi vẫn là khiêm đi." Hoắc Xuyên trên người đau lợi hại, như vậy một chạy động dần dần tỉnh lại, hắn rũ đầu suy nghĩ nửa ngày, mới lộng minh bạch hiện tại trạng huống, các ngươi như thế nào tới? Vẫn mặt đánh cái thủ thế, người cũng bắt đầu dãn chân từng đi. Hoắc Xuyên nhịn không được xoay một chút, Lưu Dược một phen chụp ở hắn trên đùi, "Đụng cái gì?" "T, chú ý điểm nhi, đau." Lưu Dược khiêng hắn đi phía trước chạy như bay, giống như khiêng một cây pháo ống, lúc này ngươi liền nhận nhận đi. Vẫn mặt trong lòng có chút không yên ổn, tinh thần căng chặt đề phòng. Nàng trực giác luôn luôn thập phần nhạy bén, bất luận cái gì không ổn dấu hiệu đều có đặc thù dự báo, nàng không cảm thấy lúc này tình huống là cái ngoài ý muốn. Mau, nhanh hơn tốc độ. Bọn họ một cổ làm khí ra bên ngoài hướng, trước mắt rộng mở thông suốt, lập tức liền đi ra ngoài. Thần thân phủ đưa bọn họ hơi thở làm thực tốt che dấu. Nơi xa lửa đạn còn ở nổ vang, quân đội viễn chỉnh công kích đã bắt đầu, đối phương tầm mắt bị rời đi không ít. Triệu diệu đám người cũng nhân cơ hội sờ lên tới tiếp ứng, đi mau. Cẩn thận! Vân mặt đồng tử đống nhiên co rụt lại, một chân suỷ ở lưu dược trên đùi, ngay sau đó đi phía trước một cái quay cùng, hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Rời đi nơi này. Căn bản không cần nàng nhắc nhở, tất cả mọi người thấy được một quản đỏ lên pháo khẩu. Chạy mau. Bắt sống. Địch địch thúy giống to. Nàng còn cần Vân Mạt cứu tiết hiệu trưởng. Vân Mạt đúng lúc gấn xuống kim loại khối, là phía trước hóa xuyên cấp, 30 giây phòng hộ cháo đem mọi người hộ ở bên trong. "Bên!" La Ze thúc đánh vào phòng hộ cháo thượng, tư lập rung động, có nước toạc xu thế. Triệu Diệu đưa bọn họ hộ ở trung ương, đoàn người bay nhanh xếp hàng, tốc độ cao nhất buồn nào. Bọn họ không có phối hợp quá, nhưng lúc này, Sở Hữu cao niên cấp học sinh, toàn bộ vai sắt vai làm thành một vòng tròn, tận lực đem thấp niên cấp hộ ở trung gian. Đối phương muốn bắt sống, có chút bó tay bó chân. Nhưng dù vậy, hai bên thực lực chênh lệch cũng quá lớn, không đợi bọn họ lao ra khu vực này, phòng hộ hiệu quả đã qua, có mấy người trên người bắt đầu toát ra huyết hoa. Địch Địch Úy rất xa đứng, miệng hàm cười lạnh, tinh thần lực dao động một vòng lại một vòng tan đi ra ngoài. Vô số dây đặc trùng thể như hải triều giống nhau hướng tới bọn họ vọt tới. Vân Mặc truy ở trung ương vị trí, tay trái nhất quyết, tay phải lăng không hư họa một cái thật lớn viên, trong miệng lẩm bẩm: "Đi!" Nhìn không thấy nguyên thần lực lấy viên vị trung tâm, hướng bốn phía phun trào mã ra, giống như ngóng cháy dung nham. Lão nhân nói qua, tu luyện đến nhất định giai đoạn, nguyên thần lực có thể bám vào ở bên ngoài thân phía trên, đối một ít sinh linh sinh ra áp chế tác dụng. Nương này đột nhiên xuất hiện công đường, vài người té ngã lộn nhào, nhanh chóng ra bên ngoài hướng. Lâm Phàm thành một bên hướng một bên trở về ném đạn lửa, cho bọn hắn lại đằng ra tới một ít thời gian. Mâu đen sâu chi chi gọi bậy. Vô số tán loạn tinh thần dao động đánh sâu vào mã đến. Mọi người trong thai một trận vô vụ, tinh thần lực sơ so thấp bắt đầu mắt đầy sao sẹt. Vấn mạch nguyên thần khôi phục cũng không tốt, quần công trận pháp khởi không được cái gì tác dụng, hơn nữa này giới cơ bản không có linh lực, toàn dựa rút ra tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp tín ngưỡng lực, cùng với tiêu hao quá mức bản thân tinh thần lực, sắc mặt đã có càng ngày càng bạch dấu hiệu. Ong. Ong. Vô số người trước mắt xuất hiện được ảnh, a cấp tinh thần lực dưới học sinh, đương trưởng nhất. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội chạy ra quần trốn đến một chỗ công sự che chắn mặt sau, còn ở cường căng. Già An Lâm tựội hồ bị cái gì cuốn lên, đích đích úy đôi mắt thâm súc, nhanh chóng triệu Vân Mạt bên này thiết lại đây. Kế hoạch bị đánh gãy, như thế nào cũng đến trảo một cái hữu dụng trở về, nàng đối chính mình có năm chắc, mấy chục giây là đủ rồi, tuyệt đối có thể ở quân đội lại đây phía trước bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Nơi này chỉ có Vân Mạt trạng thái còn tính hảo, Diệp Lương cùng Triệu Diệu thứ tri Liên Lưu Dược sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng. Làm sao bây giờ? Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, nắm thương tay đã bắt đầu không chịu khống chế, tựa hồ thân thể không phải chính mình. Vân Mạc chỗ nào biết làm sao bây giờ? Một hồi thần, nhìn thấy hoắc xuyên lại ở trong miệng mặt lẩm bẩm, Thanh Tâm Liễu Thủy, nước trong Tức Tâm. Gió nhẹ vô khởi, gợn sóng bất kinh. Vân Mạc trong mắt xoay chuyển, quay đầu hỏi Lưu Dược, tinh tế người đều tín ngưỡng cái gì? Cái gì? Lưu Dược khó chịu muốn chết. Cái gì kêu tín ngưỡng cái gì? Vân Mạt không kịp cho hắn giải thích, chí nào ánh sáng chớp động, có tín hiệu. Nàng nhanh chóng tìm tòi một thiên chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng truyền phát qua đi, "Nghiệm." Lưu Dược có điểm há hốc mồm, "Nghiệm cái gì? Ta nào biết ngươi niệm cái gì?" "Trước niệm cái này, mặc kệ dùng ngươi liền tìm tinh tế cùng loại lý luận nghiệm." Vân Mạt một bên vận chuyển nguyên thần lực, một bên đáp lại, "Lưu Dược, là muốn thông qua rời đi lực chú ý ngăn cản tinh thần ăn mòn sao? Dù sao hiện tại làm không được cái gì, Ngựa chết trở thành ngựa sống ý gì? Thế giới thống nhất tính ở chỗ nó vật chất tính, vận động là tuyệt đối, tiến lặng là tương đối. Lưu Dược lẩm nhẩm lẩm nhẩm, này bộ chết ly đã từng trong lịch sử tồn tại vô số năm, chẳng sợ hiện tại không ai tin, nó ít nhất cũng ngưng tụ quá tiến ngưỡng lực. Nghiệm nghiệm, hắn tựa hồ thông suốt. Thân côn nói cái gì tới? Tín ngưỡng. Tín ngưỡng tăng cường bên ta kiên trì, kiên trì kích phát tinh thần tiềm lực, tinh thần lực lại chống lại đối phương ăn mòn sao? Lưu Dược cái khó lo cái khôn. Tinh tế nhân dân tin cái gì? Tin khoa học kỹ thuật, thuật mô định luật, đương đại khoa học kỹ thuật phát triển hồn đá tảng. Thời không không khúc xuất cùng ở vào thời không trung vật chất. Phóng xạ năng lượng cùng động lượng cùng trước lượng. Lưu Dược Quỳ Dạ trên mặt đất, nhìn chằm chằm khẩn xuống ngắm, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Không biết là hắn trong lòng tác dụng, vẫn là mặt khác nguyên nhân, chán vũ phù cảm tựệ hồ thật sự yếu bớt. Ta cầu ngươi, ngươi đừng nghiệm. Hoắc Xuyên Tử từ từ tỉnh dậy, mau bị hắn nghiệm đến lại bế quá khí đi. Này đối học tra tới giảng, không thể nghi ngờ chính là một loại trà trấn. Niệm. Hữu dụng. Lưu Dược không riêng chính mình niệm, tất cả mọi người bắt đầu đi theo niệm. Ông long thanh niệm vang lên. 50 nhiều người thanh âm len ken hữu lực, đầy nhịp điệu, tất cả đều ở niệm cùng Thiên Văn Trương. Nếu không phải bọn họ nội dung như vậy kỳ ba nói, chỉ sợ sẽ tưởng cái nào có tổ chức đại sư ở truyền giáo. Những việc này tất cả đều ở vài giây nội hoàn thành. Vẫn mặt lại lần nữa ngưng tụ suất huyết phù, đi. Thật lớn màu đỏ phù chú chậm rãi bay ra, ba phù ở địch địch uy phía trên. Địch địch uy năng lực không phải tiết hiệu trưởng có thể so sánh, hướng hồ nơi xa còn có cái dạ a lâm. 122 giải quyết tốt hậu quả công tác. Vân Mạt đã thực cố hết sức, huyết phù ném văng ra đồng thời, nàng ném ra đại lượng công kích tính bổ chú. Bao gồm ngũ lôi phù, hỏa vân phù, lưới giao gió phù. Nguyên thần lực sói mòn tốc độ cực nhanh. Triệt a. Đùa chú ném văng ra sau, Vân Mạt hướng về phía bọn học T. Phía sau huyết sắc đùa chú đã có hỏng mất dấu hiệu. Địch Địch Thúy lạnh như băng cười, nhìn bọn họ giống như nhìn con kiến. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, nàng đã lấy phi người tốc độ khinh gần. Vân Mạt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Kia dịu dàng biểu tình tựa hồ bị xé rách, có loại thấm người cảm giác. Vân Mạt bị nàng theo dõi, giống như nhìn thẳng một cái gián độc, hướng chi đối phương tinh thần lực còn ở một vòng một vòng công kích. Không động đậy nổi. Thân thể không nghe sai sử. Hoa xuyên nghiến răng nghiến lợi biểu đạt mọi người giờ phút này lời ngầm. "Tà thao." Vân Mạt bất cư giá nào, nguyên thần lực toàn bộ ngưng tụ ở lòng bàn tay, không lùi mà tiến tới, ngạnh sinh sinh cùng nàng đúng rồi một chưởng, cổ họng thứ đau lợi hại, có cổ tanh mật vị, hẳn là phủ dơ có tổn hại. Đối phương không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy gan lớn, không có lưu ý, Vân Mạt lòng bàn tay đã đè thượng nàng ngực, một cổ kim quang hỗn loạn hồn nhiên chính khí ở trước ngực nổ tung, theo ra thịt du tảo. Cùng lúc đó, Vân Mạc không biết từ nơi nào móc ra tới một phen bật lửa, nhanh chóng bật lửa trong tay bộ giấy, liên tục không ngừng chộp đi lên. Loại này lực lượng, mãn hàm chứa đuổi đi chi ý, tựa hồ muốn đem nó từ thân thể này bên trong đuổi đi ra tới. Địch Địch Úy giận cực, phất tay liền triệu Vân Mạc phiến lại đây. Ngươi dám? A. Một đạo ánh sáng hiện lên, một cái cánh tay nhảy lên rất tới rồi mặt đất. Diệp Lương đưa lưng về phía bọn họ, quân đao muối đao chiều hạ, tích tắc chảy máu chỉ có cái trán mồ hôi lạnh cùng phát run đôi tay bại lộ hắn cố hết sức. Người tìm chết. Địch Địch Úy đôi mắt hoàn toàn thay đổi sắc, trong cổ họng phát ra gào giống, trên mặt cơ bắp run rẩy, cả khuôn mặt càng thêm vặn mẹo. Chạy. Vân Mạt giống to, lôi kéo Diệp Lương liền ra bên ngoài nhảy đi. Mọi người trong góc chống rỗng, che lại lỗ thai gà trái ngã phải. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một đạo lượng màu lam thân ảnh, thật lớn kiếm quang ở không trung nướng tụ, tốc độ cực nhanh. Tiêu kiếm quang hư ảnh cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời tế. Thị giác đánh sâu vào người cơ hồ nheo lại đôi mắt. Là cơ giáp, là Lam Thuẫn. Địch Địch Úy đôi mắt thật sâu đen đi xuống, nàng không phải không có năng lực đối kháng 5S tinh thần lực chiến sĩ, nhưng nàng không có cách nào dùng thân thể đối kháng điều khiển cơ giáp 5S chiến sĩ. Địch Địch Úy hậu chi hậu giác phát hiện, nàng quá mức tự tin. Xem thường đám học sinh này, bọn họ kéo dài chiến thuật thành công vướng chứng mình. Còn không đợi nàng trở lại địa cung chuẩn bị rút lui. Lam Thuẫn đã khinh gần. Mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này kinh hách thật sự là có điểm đại. Chiến tranh là thảm thiết, gần hai cái tinh minh lỡi, liền đoạt đi hơn 20 điều cơ giáp chiến sĩ tá mạng. Không thể không nói, bọn họ có thể may mắn sống sót, ít nhiều địch địch uy miệt thị. Địa cung ở cuối cùng một khắc khởi động tự hủy hệ thống, bên trong từng có cái gì, cũng nhân diệt ở kia một đoàn cho tàn chúng. Sống sót sau tai nạn. Hoắc Xuyên rốt cuộc có thể an tâm nằm trên mặt đất, hắn hai mắt nhìn không trung hữu khí vô lực. Uy, thần côn, còn có phụ sao. Điểm 2 chương tới chậm rãi. Ta nơi này có. Còn có ta. Triệu rượu đám người thấu đi lên, làm thành một vòng, đem đã từng từ vân mặt nơi đó đoạt lại bùa chú đôi ở bên nhau, dùng bật lửa bật lửa, thước tha là lướt khói đen lượt lờ, mọi người giống như hút thuốc phiện giống nhau thỏa mãn, ngồi ở tại chỗ, tập thể nằm ngửa đi xuống. Vân mặt, lưu dược trên mặt đất sờ soạn nửa ngày, nhặt lên một cái hắc hắc đồ vật, có điểm mềm. Rất có cơ giản, hắn giơ lên trước mặt nghe nghe. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không thiếu sạch sẽ sâu ha, nghe còn rất hương, nghe nói ngươi ăn qua á Hoắc thiếu gia. Lưu Dực nói. "Cung ngay." Hoắc Xuyên nhìn thứ đồ kia liền ghê tởm, thiếu chút nữa không nôn khan. Lưu Dực càng thêm cảm thấy thú vị, sấn hắn không sức lực động, tiến đến trước mặt, "Hoắc thiếu, nghe nói ngươi này bệnh, có thể độc công động, tới, há mồm, đều cho ngươi nếm chín, hương vị như hảo." "Cung ngay." Liên Ngụy nhảy xuống cơ giáp, nhìn phương xa bị nâng thượng phi hành khí cơ giáp chiến sĩ, ánh mắt thâm trầm, tâm tình không thể nói hảo. Vân Mạt tay trái cắm túi, tay phải xách theo địch địch đệ thúy khuỷu tay, đi đến hắn phía sau. "Có việc?" Liên Ngụy hỏi. Vân Mạt theo hắn tầm mắt xem qua đi, yêu cầu mượn ngài cái bả vai sao? Liên Ngụy ra mặt có chút run rẩy, cái loại này trầm trọng cảm giác đều không hảo tìm trở về. "Ngươi có việc?" Liên Ngụy nhíu mày. "Cái kia, liên giao quan, tính minh người thân thể" Có phải hay không rất có nghiên cứu giá trị a. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Mạc ngẩng lên địch địch ý cánh tay, tưởng đáp thượng bờ vai của hắn, nghĩ nghĩ vẫn là không, dám, cuối cùng không biết làm cái cái gì động tác, địch địch ý ngón tay gõ lựa, cho chính mình cánh tay trái bắt cái ngửa. Kia, ta cái này tính chiến lợi phẩm đi. Liên Nghệ gật đầu, ngươi yên tâm, sẽ cho các ngươi xin quân công, nhưng xét thấy các ngươi cũng không có nhập ngũ, đồng thời cũng vì các ngươi nhân thân an toàn suy xét, khả năng sẽ không công bố các ngươi tên. Nga, Vân Mạt Đảo không quan tâm cái này. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Liên Gia Quan, quân công là một khác mã sự, có phải hay không còn có thể cấp điểm vật chất khen thưởng a? Ngươi là cái quân nhân. Phi. Vân Mạt còn đầu một hồi nhìn thấy như vậy kiêu kiện. Liên Gia Quan, qua cầu rút ván không hảo đi. Liên Nghệ rốt cuộc quay đầu lại, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sa đoàn trang bị, phân, ngài xem có thể cho cái gì? Giải quyết tốt hậu quả công tác hoa thời gian rất lâu. Đường kiến ma rốt cuộc ở dưới áp lực thỏa hiệp, hướng dân chúng thừa nhận liên bang có tinh minh tồn tại, bao gồm đế quốc tôn sự kiện cũng có thể là bọn họ bút tích. Tin tức này khiến cho sóng to gió lớn, thiếu chút nữa làm vô số người cử ra di chuyển. Bất quá đường quân đội lấy ra tiêu diệt bọn họ video sau, kinh hoàng thất thu dân chúng mới yên ổn xuống dưới, rốt cuộc tin tưởng liên bang có năng lực bảo đảm bọn họ an toàn. Liên bang cùng tinh minh chính diện quyết đấu, tuy rằng tinh minh chỉ có 2 cái, hơn nữa không có cơ giáp Nhưng đây cũng là lần đầu tiên toàn diện thắng lợi. Đặc biệt là đương mọi người còn biết, học sinh ở đối chiến trung lớn tiếng đọc diễn cả một mỗ định luật, cư nhiên trình độ nhất định thượng có thể chống đỡ được đối phương ăn mòn. Chuyện này thực mau bước lên tình vòng hot sể ục, trở thành liên bang một đại huyền huyễn sự kiện. Lại thực mau diễn biến thành một kiện toàn dân hoan hô hỉ sự, đột mỗ định luật một cuốn sách khó cầu, tương đương hòa bạo, cơ hồ trở thành ra trưởng Bắc Bạch Hải tử bắt buộc một khắc môn chương trình học, vô số đồng hài thơ hầu ác ngộ. Chuyện này cũng dẫn dắt mẫn cảm học giả nhóm đối tinh thần lực nghiên cứu phương hướng, không ít đạo giáo Phật giáo thư tịch bị tìm kiếm ra tới. Trong lúc nhất thời cổ văn hóa thịnh hành, ngay cả Tinh Vong cỡ cỡ tờ V kinh đều mời cổ văn học chuyên gia làm chuyên môn tham hỏi. Vấn mạt xã đoàn nhiệm vụ trên đường kết thúc, bất quá cũng may điểm cho bọn họ. Mọi người bị cách ly quan sát gần một vòng thời gian, phát hiện không có phóng xạ dẫn tới bệnh biến sau mới bị thả ra. Bất quá, chuyến này lớn nhất thu hoạch trừ bỏ tiêu diệt hai cái tiềm tàng uy hiếp ngoại Chỉ sợ cũng là thu khố xã đoàn lại để cấp. Trở thành kiến giao tới nay, cái thứ nhất thành lập không đến 1 tháng liền từ D cấp lên tới B cấp xã đoàn. Đến lúc với Vân Mạt mặt, mặt dạy mày dặn co kệ mà cả, xã đoàn mỗi cái thành viên đạt được quân bộ đặc phê một bộ trang bị, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên. Lưu dược cũng rốt cuộc được như ước nguyện, thu khố xã đoàn sửa tên vì Phồn Tinh xã đoàn. 123 xui xẻo phù. Vân Mạt cuối cùng là trở về bình thường vườn trường sinh hoạt, tạm thời đã không có tính minh uy hiếp tâm tình của nàng thả lỏng rất nhiều. Nàng thuận tay liền ở WB tài khoản lại chuyển phát một chương đùa bình an. Têu ta 33, đùa bình an 500, cát tường khỏe mạnh bình an vận may. Thời gian dài như vậy, tình vong quần chúng tựa hồ đã thói quen nàng thường thường chơi mất tích. Cái này tài khoản, bị không biết nơi nào thủy quân kinh doanh, cũng bắt đầu hướng hồng phương hướng đi. Đã có người chú ý tới cái này tiềm lực cổ năng lực, tìm cách hỏi thăm người này náo loạn. Bất quá, có mặt khác một ít mẫn cảm quần chúng Lại đem chuyện này phát sinh thời gian, cùng với kêu ta ba ba phát thiếp thời gian làm đối lợi, cũng bày ra mặt khác mấy cái tử ngữ mâu chốt, tựa hồ ly chân tướng càng ngày càng gần. Tuy rằng chỉ có lúc này đây, nhưng vì cái gì ta trong tiềm thức tổng cảm thấy, kêu ta ba ba lần này phát thiếp, có chút không tầm thường. Còn nhớ rõ sao? Nàng lần đầu tiên xuất hiện, là cùng một cái gió thổi thí thí lạnh xe bức, nàng là Lam Tinh Người, 16 tuổi. Lam Tinh Người, Đế Quốc Tôn, Tinh Minh, Học Sinh. Các Có hay không quan hệ. Ta đại khái xuất phán đoán, nàng hẳn là cái Lam Tinh học sinh. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền lần này nhiệm vụ bên trong. Không biết, đừng đoán mò. Tân Mục cho nàng đánh vô số thông tin tố khổ, nói chính mình đều mau bị cư dân mạng lộ ra, còn ở vì nàng đau khổ giấu giếm. Vẫn mặt đối cư dân mạng mẫn cảm có chút giật mình, bất quá nàng sớm đã có chuẩn bị, cái này áo choàng không đủ kín mít, rất là sớm muộn gì sự tình, tùy duyên đi. Bất quá, so với các loại thổi phồng hình ảnh Tự nhiên cũng có thập phần không hài hòa thanh âm. Vân mặt vốn là không coi như là cái hảo tính tình, nhận cho tới hôm nay đã phá thiên. Đặc biệt Lam Tinh cái này từ ngữ, hiện tại sớm đã là nàng ngực nốt chua xa. Nhìn đến có không ít nhắn lại còn ở tiếp tục chửi bới Lam Tinh, nàng trong lòng lửa giận bốc hơi thẳng thượng, áp đều áp không được. Tuy rằng đế quốc tôn sự tình cùng Lam Tinh không có quan hệ, nhưng cũng không thể thay đổi bọn họ là dã man người sự thật. Lần trước tự bạo sự kiện, các ngươi sẽ không đã quên mất đi. Tiên côn đổ nơi tinh cầu. A. Vân Mạc cười lạnh, nhìn kia mấy cái ID, ngồi xuống, thông thả ung dung lấy ra một trương đại giấy, thập phần nghiêm túc họa phức tạp đồ án. Chẳng ngon thủ đoạn méo thô bút, thực mau liền trên giấy họa ra một trương trung cấp đỗ chú. Thường quy thao tác, chụp ảnh truyền phát. Têu ta 33, ai ở ta bình luận khu, lại có đối Lam Tinh Vũ nhục tính lên tiếng, miễn phí đưa hắn một trương vận đen phù, thời hạn có hiệu lực 24 giờ, có loại tới liêu. Ngoan ngoãn. Vân mặt WB tài khoản vài trăm văn phéns, đã không phải cương thi phấn, tương phản, thập phần sinh động. Cái này thiệp phát ra đi không nhiều ít thời điểm, liền thu được vô số tin nhắn cùng hồi phục, thiệp lâu nháy mắt đắp cao. Ai đều không phục liền phục ngươi. Ái quốc gái ra ái tiểu tỉ tỉ. Ngoà ngoà. Xin hỏi thiết chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Vân mặt nhìn phía dưới vô số hồi phục, nghiêm túc lại đã phát một rán. Điều ta ba ba, tin tưởng ta, tuy rằng ta không phải người xuất ra, nhưng ta không nói dối. Các lộ điên cuồng phèn xe vốn di đang ở bận rộn chuyển phát, trên mặt biểu tình còn hàm trước lời, này tin tức vừa ra, tức khắc run lập cập, cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Tuy rằng vị này không có đã làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, nhưng nàng lấy bùa chú lập nghiệp, hiện tại tinh vong những cái đó cái gọi là đại sư, đều là ở nhân gia lúc sau mới quất khởi, có thể nói, vị này chính là tổ tông tổ tông. Người không tin nàng, có thể thử xem. Chính là, thật sự có người nguyện ý đi thử sao. Đừng nói thành tâm chửi bới Lam Tinh Hắc Tử là thiếu bộ phận, chỉ nói này thiếu bộ phận bên trong có can đảm, chính là càng thiếu một bộ phận. Nhưng xác thật không bài trừ, chính là có như vậy chút ăn no căng muốn tìm kiếm kích thích. Thủy quân, thích nhất làm sự tình Thủy quân cùng Hắc Tử. Vì đề tài không từ thủ đoạn này nhóm người, có đôi khi sẽ rông chó điên giống nhau, vì mắng chửi người mà mắng chửi người. Chỉ cần có ích lợi, có tiền tài, bọn họ nguyện ý vì cố chủ đi làm rất nhiều chuyện. WB thiệp phía dưới nhất phái hài hòa. Lúc này, mấy cái bắt mắt ID liền có vẻ thập phần khác loại. Có một cái Vương Tiến sĩ phát sóng trực tiếp hảo chú ý tới rồi kêu ta ba ba cái này tài khoản, hắn vẫn luôn tận sức với các loại hấp dẫn trong mắt Kỳ Văn Dị Sự, lần này càng là tưởng nhân cơ hội lăng xê lưu lượng. Buổi tối hảo a các vị vong hữu, Vương Tiến sĩ phát sóng trực tiếp lại bắt đầu, hôm nay tiết mục rất thú vị nga. Vương Tiến sĩ làm mặt quỷ cười một chút, ta là cái thuyết vô thần giả, ta không tin trên thế giới này có khoa học giải thích không được đồ vật gần nhất toát ra tới tranh thủ trong mắt cái gọi là đại sư, đều là kẻ lừa đảo. Hôm nay, khiến cho ta tới vạch trần trong đó một cái thật diện mạo cho đại gia nhìn xem. Hắn nói xong lúc sau, liền đem màn ảnh nhắm ngay chính mình quăng áo, đăng nhập WB tài khoản, đã phát một cái thiệp. Vương Tiến sĩ một bên phát thiệp một bên nói, "Thực xin lỗi, ta cũng không có khinh thường làm tinh người ý tứ, nhưng ta hôm nay chỉ nghĩ mượn cơ hội nói cho đại gia, tin tưởng khoa học, ngăn chặn mê tín, xong việc, ta sẽ hướng WB tiếp chủ xin lỗi." Vương tiến sĩ B, Lam Tinh có được đã lâu lịch sử, nhưng Lam Tinh người quá mức táo bạo, đối liên bang mang đến uy hiếp, bọn họ hẳn là vì chính mình hành vi nghĩ lại. Phát sóng lúc sau, vương tiến sĩ ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong vô vô ngực, còn hào đi. Không có quá mức kích thích ngôn ngữ. Hôm nay xem hắn phát sóng trực tiếp vong hưu vẫn là không ít, có một ít vẫn là kêu ta ba ba phèn s, phòng làn đạn điên cuồng xuất hiện. Vương tiến sĩ làm như vậy không hào đi. Đại sư nhiều như vậy, người dùng chửi đối phương thức tới nghiệp chứng. Đạo đức sao? Có cái gì không đạo đức, kẻ lừa đảo nên được đến giáo huấn. Giống như nhìn xem đánh người mặt bộ dáng, kia hình ảnh khẳng định rất mỹ lệ. Vương Tiến sĩ kia tiếp động tác, làm chúng vong hưu không biết nên khóc hay cười. Hắn vị phòng ngừa xuôi xẻo sự kiện, cư nhiên kéo một chiếc giường lại đây, chuẩn bị 24 tiếng đồng hồ nằm, nơi nào cũng không đi. Phòng phát sóng trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, các vong hưu cũng không muốn nhìn một cái trung niên phỉ nhị lão nam nhân tư thế ngủ. Nhưng mà Còn không đợi bọn họ kháng nghị cùng với rời khỏi phòng. Vương Tiến sĩ môn bị gõ vang lên. Vương Tiến sĩ nháy mắt từ trên giường bắn lên, hắn tuy rằng không tin, nhưng hắn cần trường, thanh âm có điểm run, ai? Không có hồi âm. Vương Tiến sĩ chuẩn bị không để ý tới, tiếp tục nằm đảo. Tích tích tích, tiếng đập cửa không ngừng. Như thế lặp lại rất nhiều lần, Vương Tiến sĩ ở chúng vọng hữu một mảnh hư thanh giữa, rốt cuộc chạy tới mở cửa. Xuân sao một thùng mạo nhiệt khí mì ăn liền. Đầu đầu ngã xuống Vương Tiến sĩ trên mặt. Tiếp theo liền nghe được tay đấm chân đá thanh âm. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, một thủy sách. Phát sóng trực tiếp thiết bị hiệu quả là thật sự hảo, chúng vong hữu có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa xin lối thanh, nói là nhận sai người. Đối phương nguyện ý bồi thường, chờ đến hai bên hiệp thương xong, Vương Tiến sĩ đầu váng mắt hoa về nhà, lại một chân vướng ngã trên ngạch cửa, đi phía trước hướng thời điểm không cẩn thận trạm vào đổ thiếu khai ấm nước. Xách. Đau. Ta nên nói cái gì? Ta ở đâu? Ta là ai? 5 phút sau, thật vất vả bò dậy Vương Tiến sĩ, run rẩy bò tới rồi mặt bàn, hướng về phía chúng vong hữu thống khổ nhai răng. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin cho ta đi trước xóa cái dán. Xách. Xách. 124 bill hán đồng bổ suất. Đi qua lúc này ở đây nhiệm vụ, xã đoàn thành viên chi dàn quan hệ nháy mắt kéo gần, mấy người hội họp mặt thói quen tính đối một chút nắm tay, trở thành xã đoàn độc hữu chào hỏi phương thức. Vấn mặt tại đây chuyện bên trong thu hoạch lớn nhất, trong không khí tín ngưỡng lực bắt đầu trở nên nồng đậm, đã không còn có hậu kế mệt mỏi cảm giác. Cấp tốc tiêu hao quá mức nguyên thần lực tiến thêm một bước mở rộng vốn có tinh thần lực thông lộ, tuy rằng vẫn là không thể tùy ý lăng không vẫy bữa, nhưng là bữa chú chủng loại cùng chất lượng đã hiện ra chất bay vọt. Hoắc Xuyên là bị tội lớn, ở hắn ngẫu thân khóc nước mắt lưng tròng biểu tình hạ, bị cẩn thận nâng về trong nhà tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không nhường ra môn. Hoắc Xuyên lúc đi đôi mắt nhỏ nhi vô cùng u uất. Hoắc Chí Hàm vừa đi một bên trừ hắn, ta làm ngươi nói ta bị bệnh, ta làm ngươi nói ta bị bệnh. Ngươi nhìn xem rốt cuộc ai bị bệnh? Hoắc Xuyên Ai ra ai ra kêu đau, Hoắc Chí Hàm lại đau lòng vùng xuống tay. Vân Mạt đi theo phía sau xem, có chút hâm mộ. Vân Mạt là năm nhất tân sinh, nhưng vô luận là diễn tập nhân khí, vẫn là cùng Lương Bách võ tranh cãi, cùng với nhiệm vụ lần này xông ra biểu hiện, đều làm nàng dần dần hiện lộ tài giỏi, trở thành tân sinh bên trong nhân vật phong vân. Hơn nữa nàng bản thân lại là học thần. Đường Khang học sinh ở lớp học mơ màng sắp ngủ khi, nàng lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thả còn có thể tại khóa hạ cùng chuyên nghiệp lão sư thỉnh giáo cùng nói chuyện với nhau, rất có suy một ra ba tư thế, các lão sư đối như vậy một cái tiến tới học sinh ấn tượng cũng cực hảo. Chiều nay là cơ giáp bắt chước thao tác giảng bài, tập hợp đơn binh hệ đặc chiêu sinh cùng với mặt khác vài cái lớp, ước chừng đến có mấy trăm người bộ dáng. Này cơ hội là học sinh thích nhất một môn khóa, tất cả mọi người xoa tay hăm hở. Bọn họ tuy rằng ở tinh tế vương giả mặt trên chơi qua cơ giáp, nhưng những cái đó bắt trước số liệu, cùng thực tế tình huống cũng không giống nhau, thả khó khăn hạ thấp vài lần, cơ giáp tham số cũng là quân đội đạo thải. Mà trường học thiết bị tắc bất động, cơ hồ có thể làm cho bọn họ cảm nhận được hàng đầu cơ giáp trạng thái. Trở Vân Mạt đẩy ra phòng huấn luyện đại môn thời điểm, chươn qua tổng số 10 cái huấn luyện viên đã ở trước này chờ, vô số học sinh cũng sớm đã mặt đỏ dần kiểm tra thiết bị. Vân Mạt tạm điểm đến hành động Cùng với gọn sóng bất kinh biểu tình thật sự là quá học trong bầy gà. Trương Qua cười như không cười xem nàng, không khí tràn ngập chung một cổ khôn kể hơi thở. Vân Mạt hai chân dự lập, kính cái quân lễ sau, không nói một lời đi đến chính mình bắt trước khí vị trí. Linh. Không có bất luận cái gì thanh âm xo so này tiết khóa tiếng chung càng làm cho người thích. Bọn học sinh khẩn trương mà lại chờ mong, thẳng tắp đứng thẳng. Đem thiết bị mặc hảo, trước thí nghiệm đồng bộ xuất. Mỗi cái học sinh trước mặt đều là một cái bảng điều khiển vẫn như cũng là kia kiện dày nặng thả tràn đầy liên tiếp tuyến màu bạc quần áo, cùng với vô cùng rất thật cảnh tượng. Lưu Dược Khẩn Trương hướng lòng bàn tay thổi một hơi, chớp tay hành lễ, lẩm bẩm tự nói, sau đó bang một tiếng ấn xuống màu xanh lục cân phím. Tiến độ điều chậm rãi hướng lên trên, hắn tâm cũng càng để càng cao, 40%, 50%, 60, không có đỉnh. Đừng có ngừng. Lại nhiều một chút. Lưu Dược một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, trong lòng chờ đợi Đồng bộ xuất đem quyết định cơ giáp chiến sĩ khởi điểm, mỗi người đều thực quan tâm. Theo kia màu xanh lục trường đều càng đi càng chậm, hán tâm đều mau nhắc tới cổ họng, trên chán cũng dần dần có tinh lượng mồ hôi. Tích! Không có biểu tình máy móc bá báo âm hưởng lên. Tên họ, Lưu Dược. Tinh thần lực cấp bậc, S. Thể chất cấp bậc, A. Cơ giáp đồng bộ xuất, 75%. Bang! Lưu Dược hưu quyền hung hăng đánh bên trái trưởng, trên mặt có mừng như điên chi sắc. 75% đối với một cái tân sinh tới giảng, là cái ghê gớm con số, cơ hồ đã đạt tới trong quân giống nhau chiến sĩ tiêu chuẩn. Lưu Dược trên mặt thập phần thỏa mãn, rốt cuộc có tâm tư đi xem người khác. Phòng huấn luyện phía trước là một khối thật lớn màn hình, không ít tên phía sau đều đã thắp sáng. Bọn học sinh không tiếng động thả an tĩnh nhìn chằm chằm chính mình số liệu, cũng cùng bên cạnh đồng học làm đối lập, có vui sướng cũng có bề bài. Tuyệt đại đa số người đồng bộ xuất ở 60% đến 65% trình độ có thể vượt qua 70 phần trăm ước chừng không đến 10 người, tất cả đều là tinh thần lực cấp bậc tới S cấp mấy cái đặc chiêu sinh. Bọn học sinh đôi mắt, hiện tại tất cả đều chăm chú vào còn không có ra thành tích mấy người trên người, nhìn bọn họ quang điều không ngừng dâng lên, trong lòng có loại chua xót cảm giác. Mễ Lị a số liệu còn ở chướng, hướng qua 70%, 75%, 80. Trúng sinh miệng càng trương càng lớn, Lo Âu, Hâm mộ, ghen ghét. Vô số cảm xúc tràn ngập tại đây gian trong phòng. Mễ Lệ Á rốt cuộc ngẩng đầu, vừa lòng nhìn về phía màn hình. 82% đồng bộ suất, cơ hồ là ưu tú binh lính độ cao. Nàng thành tích giá trị tuyệt đối đến kỷ lục trong danh sách. Bọn học sinh ánh mắt đổ hướng màn hình, trên cùng ba cái, nguyên bản là kiến giáo tới nay tiền tam danh các học trưởng tên. Hiện tại, Mễ Lệ Á đã tệ rất trong đó một vị, bước vào tiền tam. Chương Qua đứng ở phía trước, ánh mắt ưu ám. Hắn cũng không quan tâm người khác. Hắn xem chính là cái kia vẫn cứ như lão tăng nhập định giống nhau nữ sinh, cái kia nhiều lần làm hắn cảm giác được chứng đau nữ sinh. Hoa. Wow. Mau xem. Mê ly á khiến cho binh động còn không có kết thúc, trong đám người lại tuôn ra lớn hơn nữa kinh hô. 86, thao. Ngoa tào. Con mẹ nó ở trường. Đã 90. Này máy móc hỏng rồi đi. Vẫn mặt nhắm mắt lại, dùng chính mình tinh thần lực đi cảm thụ cơ giáp, đi phối hợp cùng dung hợp, tiến vào một loại thập phần quên mình cảnh giới. 92%, 94%, 96. Sao có thể? Dương Vân Mạt con số đạt tới 98% thời điểm, sở hữu học sinh biểu tình đều cương ở nơi đó, bọn họ đã liền ghen ghét chi tâm đều sinh không đứng dậy, lúc này chỉ có một loại tốc mục thần sắc. Cái này đến từ dã man tinh cầu người, cái này luôn là thay đổi bọn họ ý tưởng suy nhược nữ sinh, cư nhiên có thể đạt tới cái này độ cao. Vân Mạt tên sớm đã đứng rất phía trước ba vị, ném ra đề nghị danh một mảng lớn. Mễ Lệ Á một lần nữa rơi xuống đến đệ tứ vị trí. Bọn học sinh tâm đều đi theo nhắc lên, đồng bộ suất còn ở thông thả tăng lên, vô số người ở trong lòng yên lặng nhắc mãi, Vân tổng chỉ huy. Nay không phải bọn họ lần đầu tiên ở cái này, nữ sinh trên người nhìn đến kỳ tích. Mỗi một lần, nàng đều giống như dấu vết giống nhau, làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, vô pháp quên. 99% còn có thể trở lên sao? Mấy trăm danh học sinh đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú. Mặc mặc cùng Lưu Dược sớm đã cho nhau đúng rồi hạ nắm tay, hung hăng đè nặng muốn hoan hô hưng phấn. Đinh. Theo hệ thống ba báo âm vang lên, Vân Mặc rốt cuộc mở mắt. 100%. Đây là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đồng bộ suất đạt tới 100% học sinh. Vân Mặc nhìn chung quanh như hổ rình ngồi ánh mắt, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, vừa mới quá hưng phấn, có chút tích thu trụ, phòng trường là dọa đến bọn họ. Yên tĩnh, thật là yên tĩnh. Ngay cả Trương Qua chờ huấn luyện viên cũng đều không thể tin tưởng đứng lại đây, một huấn luyện viên quyết đoán đánh bàn phím, toàn diện kiểm tra rồi nàng thiết bị. Không có vấn đề. Cái gì kêu không có vấn đề? Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Liên bang kiến quốc tới nay, trừ bỏ cái kia nhìn không thấu liên nghệ ở ngoài, còn có ai đạt tới quá 100% đồng bộ suất? 125 cái gì kêu tàn phế thiên tài. Đợi chút, ta nhớ rõ ngươi nhập học thời điểm tinh thần lực cấp bậc không phải B sao? Không biết hai toát ra tới một câu tức khắc hấp dẫn đi rồi tầm mắt mọi người. Đúng vậy, là B. Chính là trước mặt trên màn hình, số liệu chói lọi chính là A. Mọi người đầu ở màn hình cùng Vân Mạt chi gian qua lại cắt, liền kém đem nàng đưa đi phòng thí nghiệm cắt miếng. Lâm Phàm thành cái thứ nhất không đứng được, xin hỏi Vân tổng chỉ Huy, ngươi là ăn cái gì thần tiên thuốc viên sao? Mau đi ngươi đi, cái gì cũng ít không được ngươi. Uy, ngươi có phải hay không dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm? Lưu Dược cũng biểu tình phức tạp. Liên bang một lần thịnh hành quá gen tăng mạnh trầm, có thể cực nhanh tăng lên cấp bậc, nhưng lấy tiêu hao quá mức thọ mệnh vì đại giới tác dụng phụ lại trước sau không có thể khắc phục. Hơn nữa lâm sàng phát hiện, gen trâm hiệu quả sẽ một lần so một lần kém, tới cực hạn sau, người sử dụng đem không còn có bay lên không gian. Lưu Dược lo lắng nàng sẽ chỉ vì cái trước mắt, làm ra bất lợi với lâu dài phát triển lựa chọn. Vân Mạc nghe được khẽ miệng thẳng chịu chịu, "A, ta vì cái gì liền không thể là trời sinh? Ta không tin." Ngươi nói, ngươi có phải hay không từng rơi xuống huyền mai, gặp thế ngoại cao nhân, luyện liền tuyệt thế võ nghệ. Ta đây vẫn là dùng cấm dược càng hợp lý đi." Vân Mạn vước cằm, "Đây là cái đánh quảng cáo cơ hội tốt a." Nàng chụp phía dưới, một bộ như ở trong mộng mới tỉnh biểu tình, sau đó mở ra tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn không cần Vân Mạn chính mình giải thích, các thiếu niên đã tự hành vì nàng náo bổ hoàn toàn trình bộ tiến mục. "A, là cái kia." Lập tức có học sinh kinh hô. "Này liên hợp lý." Cái gì cái kia? Các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Thật là như vậy sao? A. Ta tưởng gạt người, ta cũng là, ta cho rằng đó chính là cái thị giác lừa gạt. Sớm biết rằng thực sự có dụng, ta mỗi ngày thượng chỗ đó đợi đi a. Cái gì gạt người? Ai tới cho ta phổ cập một chút. Cái kia, tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, có thể tôi luyện tinh thần lực. Liên từ này một cái buổi chiều bắt đầu, cái này phòng phát sóng trực tiếp lại kiếm lời một đợt tân lưu lượng. Chú ý Đánh thưởng, học sinh thiếu chút nữa đã quên đây là một đường giảng bài. Hảo, hiện tại là đi học thời gian. Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, toàn trường an tĩnh. Vẫn mặc không sao cả nhốn nhúm bay, dựa theo thuyết minh cấu hảo quần áo, sau đó một bên hoạt động tứ chi một bên trộn lửa cơ giác. Trên người cái này cùng với nói đây là một bộ quần áo, không bằng nói là cao tinh vi truyền cảm khí. Thật mạnh áp lực khiêng ở đầu vai, mỗi một động tác đều sinh ra giày nặng lôi kéo cảm. Tựa hồ luôn có cái gì ở trở ngại nàng hành động. Động tác biên độ càng lớn, kia cổ lôi kéo lực độ cũng lại càng lớn. Vân Mạc theo dõi kia khoản màu đen cận chiến cơ giáp, vi vũ, hùng tráng, huyền khốc thân máy làm nàng thập phần tâm động. Nhưng mà, hiện thực luôn là tàn khốc. Số liệu thêm tái đến một nửa, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Thể chất cấp bậc quá thấp, không kiến nghị vượt cấp sử dụng cận chiến cơ giáp, sẽ với 1 phút sau tự động cắt đứt liên tiếp. Vân Mạc trợn mắt há hốc mồm. Trương giáo quan hoàn ngực thở dài. Lẽ ra có thể đạt tới 100% đồng bộ suất, đó chính là liên bang tạp nhập số tiền lớn cũng muốn bồi dưỡng cơ giáp chiến sĩ, tuyệt đối so với tiền sử diện sạch sinh vật còn muốn khan hiếm tồn tại. Nhưng mà, trước mặt vị này nữ sinh, thể chất cấp bậc lại chỉ có B. Nay liền giống vậy một người có được một tòa kim sơn, nhưng nàng lấy quang công cụ lại chỉ có một fan mút nhỏ. Em, đây là cái cỡ nào làm người ưu tang cùng chứng đau kết luận? Đây là cái tàn phế thiên tài a. Tuy rằng là thiên tài, nhưng lại là cái tàn phế. Trương giáo quan ấn xuống đem số liệu đăng báo quân bộ xúc động, phức tạp nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, thế nào? Vân Mạt Gian Nan giơ tay, chống lại cơ giáp phản hồi, có điểm khó. Nói chuyện, nàng lại điểm đánh một khoảng trọng trang cơ giáp. Trương giáo quan xách lên tiếng nhi, tuyển điều tra. Vì cái gì? Vân Mạt có chút gết bỏ, trong một góc kia nhất không chớp mắt màu trắng cơ giáp, nhìn liền ra mỏng, cùng nàng muốn xưng bá chiến trường chí hướng không thể nào tương xứng. Ngươi số liệu căng không dậy nổi mặt khác chủng loại. Vân Mạt Trương giáo quan vô vô nàng bả vai, càng là vũ khí trang bị xung tốc cơ giáp, chất lượng liền sẽ càng nặng, đối với các ngươi thể năng yêu cầu cũng liền càng cao, ta tưởng, ở ngươi không có nói lên tới a cấp thể chất phía trước, ngươi không có lựa chọn khác. Huấn luyện viên, ngài tốt nghiệp thời điểm tâm lý học đủ tư cách sao?" Vân Mạt hỏi. Trương giáo quan không hiểu ra sao, cái gì? Ta tựa hồ không có ở ngài nói được đến an ủi, Vân Mạt nói. Trương giáo quan, ta cũng không tưởng an ủi ngươi. Phía trước đã có huấn luyện viên bắt đầu mượn tạm động tác cùng giảng giải chủ ý hạ mục công việc. Cơ giáp rốt cuộc không phải các ngươi thân thể, ban đầu tay thao cơ giáp hoàn toàn dựa bàn phím thao túng. Hiện tại thần kinh truyền cơ giáp, ở thao tác phương diện có nhảy vọt tiến bộ, có thể trực tiếp bắt giữ thần kinh tín hiệu, nhưng cũng không cần đối thiết bị chờ mong quá cao, nếu không quen thuộc cơ giáp trạng thái, tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm thấy chính mình sẽ không đi đường. Là thật sự sẽ không đi đường. Rõ ràng chỉ nghĩ nhấc chân, nhưng lại đồng thời cong hạ phía sau lưng đều phát triển nổi lên một bàn tay. Nàng muốn sờ sờ chính mình tay trái, lại phát hiện cánh tay không biết rơi tới rồi cái nào vị trí, tổng nếu không đoạn điều chỉnh góc độ cùng lực độ. Cơ giáp rốt cuộc không phải thân thể của mình, cũng không phải một kiện vừa người quần áo. Loại này thác loạn cùng vi diệu cảm giác, thật sự là làm người bực bội. Trương Qua nâng cổ tay xem thời gian, ở công tần trung truyền phát tin, nhanh hơn điểm, cho các ngươi 10 phút thời gian thích ứng, mau chóng thói quen loại cảm giác này. Vân Mạt đã lại lần nữa nhấc chân, Nàng tựa hồ có chút minh bạch. Cơ giáp có trì trệ, bất đồng lực độ sinh ra bất đồng tham số, do đó ảnh hưởng tác dụng với cơ giáp lực độ. Loại này lực độ sẽ kéo khớp xương hoạt động, mà cơ giáp vận động sinh ra lực lại phản tác dụng trên cơ thể người, vòng đi vòng lại. Nàng phải làm chính là khống chế tốt khớp xương, tìm đúng gắng sức điểm, đối lùi lại lượng làm trước tiên quy hoạch. 10 phút thời gian quá đến bay nhanh, còn không đợi bọn họ tìm được cảm giác, chương qua phất phất tay, cảnh tượng cắt thành 400 mẹ chúng lại. Vân Mạt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn dự cảm. Quả nhiên, một câu không có hảo ý thanh âm ở bên tai nổ vang, "Hôm nay nhiệm vụ, mang theo cơ giáp quá 400 tệ chứng ngại." "Trúng sinh." "Quá không được làm sao bây giờ? Tan học trước quá không được khấu thập phần, cuối kỳ khảo thí 100 phân, các ngươi chính mình ước lượng một chút có bao nhiêu thập phần có thể khấu." Vân Mạt biểu tình giống như băng đất nứt. Hôm qua tái hiện. Cố ý, huấn luyện viên nhất định là cố ý. Ai không biết thể năng cặn bã nàng? cùng bốn trăm mẹ chướng ngại chi gian yêu hận tình thù. Cũng may lần này không hạ kỳ, chỉ cần có thể qua, cho dù là dịch qua đi, đều tính thành tích. Chạy đi. Vấn mặt ở hố động bên cạnh thử Du Tẩu, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp, trọng tâm cùng phối hợp tính rất khó nắm chắc. Liên kia quá cao bản tường này, một cái đơn giản thao tác mà nói, tay nàng leo lên tường cao, chân không đợi hướng lên trên ngầng, liền sẽ lập tức cảm giác được không thích hợp, có cổ mạnh mẽ lôi kéo nàng eo đi xuống truy. Cang không cần phải nói còn có phụ phụ đi trước, ngươi thật khi cơ giáp là thân thể sao? Có đôi khi phía bên phải thân thể mới vừa nâng lên, bên trái lại đột nhiên trở nên khinh phiêu phiêu, cả người trực tiếp phiên mỗi người nhi, cái bụng hướng lên trời nằm. Vân Mạt thử rất nhiều lần, trước sau tìm không thấy phương hướng, nàng ưu thương ngồi xổm bốn trăm mẹ trên vạch xuất phát, ngón tay hỏa quyển quyển, nhìn vô số đồng học gian nan giãy rủa. Nay quả thực là quá khó khăn. Trúng sinh vẫn duy trì lăn lê bò lết thao tác suốt một cái buổi chiều chứ sao không có thể tìm được một bộ đặc biệt phù hợp động tác. Thất bại cảm tràn ngập tại đây gian phòng huấn luyện nội. Trương Qua vừa lòng cười, nếu cái gì đều đơn giản như vậy, lại như thế nào sẽ đi quý trọng. Một người ở đi đường thời điểm, hắn thao tác chính là thân thể của mình. Mà hiện tại, bọn họ là phải dùng truyền cảm khí tới thao tác cơ giáp, cũng muốn đem loại này thao tác biến thành giống như ăn cơm uống nước giống nhau choi quen sự tình. Nay thật sự là một kiện yêu cầu tinh chuẩn tính toán cùng thích ứng hoạt động. Yêu tố cơ giáp sư không riêng có cực cao thể chất cấp bậc, còn đối tinh thần lực cấp bậc có hạ khắc yêu cầu. Một buổi trưa huấn luyện, vô số va chạm cùng rơi xuống hố động thanh âm. 126 cơ giáp điệu nhảy cỡ là kíp. Tinh võng hệ thống làm cực kỳ chí năng, mỗi một lần ngã xuống còn sẽ đưa lên hư thanh cùng nhiệt liệt bối cảnh âm, chúng sinh đối trưởng học các thú vị thập phần vâng ngữ. Lưu Dược nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi đại đại mở ra, nếu không phải kia trọng đật vài cá nhân trọng lực vẫn cứ tác dụng ở trên người. Tư thế này sẽ làm hắn thực thả lỏng. Đầu của hắn có đôi khi sẽ tà hữu nhìn xem, hắn đang tìm kiếm cùng tính toán mặt khác đồng học góc độ, tổng kết bọn họ thành công hoặc thất bại số liệu. Lúc này, hắn đại nào giống như một đài cao tốc vận chuyển máy móc, phân tích siêu tập đến hàng mẫu, ý đồ tìm kiếm một cái quy luật. Bọn học sinh động tác vẫn là thực cứng đờ, có chút người đã có thể nhấc chân đi đường, nhưng muốn vượt qua 400 mẹ chướng ngại, lại luôn là ở động tác không có làm xong thời điểm xuất hiện tập đốn. Sau đó liền sẽ lặp lại một lần lại một lần thất bại. Không yến học sinh đã bắt đầu có đầu váng mắt hoa cảm giác, đó là tinh thần lực tiêu hao quá mức biểu hiện. Vân Mạt sớm đã từ bỏ mù quáng nếm thử, nàng cơ giáp ngón tay nhân tính hóa nhéo cảm, cũng ở lập đi lặp lại quan sát. Trương Qua xem nàng nửa ngày không núp núc, qua đi đá nàng một chân, thế nào? Vân Mạt một tay chống đất, gian nan đứng lên, thật sâu thở dài. "Ngươi hoàn thành mấy hạng?" Trương giáo quân hỏi. Vân Mạt che lại ngực, cảm thấy vị chính mình ngực đau. Huấn luyện viên, ngài nghe qua truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc sao? Học sinh trình độ không đủ, có phải hay không bởi vì huấn luyện viên giáo không đúng chỗ?" Chương qua mắt lén nhìn nàng một chút, cười lạnh nói, "Ta nghe nói qua sư phó Lãnh Bảo cửa, tu hành ở cá nhân." Vân Mạt lắc đầu, đi trở về khởi điểm, đem màn hình lớn một lần nữa cắt hồi giáo quan biểu thị video. Nàng đã minh bạch, nàng chủ yếu vấn đề ở chỗ cánh tay cơ bắp lực độ không đủ, hơn nữa độ chặt chẽ khống chế phương diện kinh nghiệm không đủ. Ở lao tới này 400 mét chướng ngại thời điểm, tổng hội bởi vì khác biệt lệch khỏi quỹ đạo đã định lộ tuyến. Ở nàng muốn điều chỉnh thời điểm, lại không có đủ sức lực chống đỡ tiếp theo cái động tác. Cái này hoạt động đối nàng tới nói, cần thiết làm được 100% chính xác mới có khả năng hoàn thành, cái này thật sự là không thể nào hữu hảo. Bất quá, nếu nhảy ra hiện có cảnh tượng, đem cơ giáp hoàn toàn trở thành con rối đâu. Vẫn mặt ánh mắt sáng lên, nàng phóng không suy nghĩ, nguyên thần lực xọ xuyên qua ở cơ giáp bộ kiện trùng. Ngón tay quyết quyết, nếm thử dùng thao tác con rối phương pháp tới thao tác cơ giáp. Nhấc chân, duỗi tay, áp chân, xoay quanh. Nàng hiện tại liền giống như một cái vừa mới bắt đầu học tập đi đường hai đồng, nàng muốn một lần nữa nắm giữ đi đường kỹ năng. Lâm Phàm Thành vừa nhấc đầu, liền phát hiện nàng làm cái cực kỳ đáng khinh động tác. Hắn nuốt khẩu nước miếng, mắt trông mong xem nàng làm xong cái này động tác sau, lại bắt đầu vặn eo bãi mông. Quả thực tay đôi mắt. Xuy. Không biết là ai cười lên tiếng. Ta Thiên A, vận tổng chỉ huy đây là cái gì kỳ ba động tác? Đây là muốn tự sa ngã sao? Nửa giờ chờ, đã có không ít mộ tính cao đồng học có thể làm được phối hợp đi đường hoặc chạy vội, Lưu Dược thậm chí đã có thể hoàn thành một nửa hạng mục. Lúc này, vẫn mặt vẫn là tại tiến hành chi tiết luyện tập, từ ngón tay tới tay cổ tay lại đến cổ chân, toàn bộ động tác thoạt nhìn cực kỳ cứng đờ, giống như một cái người máy giống nhau. Chậc chậc chậc, nay giúp các thiếu niên không được a, một bên huấn luyện viên run rẩy chân cười cùng bên cạnh huynh đệ nói chuyện phiếm. Một khắc huấn luyện viên đi theo nói, "Ai nha nha, rất hố, đến, khởi động lại đi, liền chạy cũng chưa học được, càng không cần phải nói từ hố bỏ dạy." Nhìn xem đám học sinh này, quả thực buồn lý kỳ, bên cạnh huấn luyện viên nhịn không được hồi ức chính mình trông gai năm tháng. "Xách, ngươi mau thôi bỏ đi, ngươi mới vừa thượng cơ giáp khi không nhất định hảo đến nơi nào." "Uy, lão trương, ngươi cái kia học sinh tình huống như thế nào?" Trương giáo quan nhìn vẫn luôn không dịch qua vân mặt ngẹn ra một câu, sinh trưởng đâu? Ai nha ta xem này học sinh, càng xem càng cảm thấy tám môn. Một huấn luyện viên đối kia 100% đồng bộ suất tương đương đỏ mắt, ta nếu là có như vậy cao số liệu, xách. Bên cạnh huynh đệ đẩy hắn một phen, đầu thai kỹ năng hàm lượng quá cao, người bình thường làm không tốt. Mặt các huấn luyện viên run rẩy chân, bất quá đồng bộ suất cao thuyết minh không được bất luận vấn đề gì, trong quân có rất nhiều mới vừa thượng thủ là có thể dung hội nối liền. Ta xem này nữ sinh có điểm huyền. Không gặp đều ở hố biên ngồi xổm một buổi chưa sao? Mấy cái huấn luyện viên nói chuyện, trộm xem Trương giáo quan thần sắc. Trương qua mặt vô biểu tình, không cần xem thường nàng. Thời gian quá thật sự mau, còn có 30 phút tan học, lưu dược cái thứ nhất hoàn thành 400 mét chướng ngại, hắn nhịn không được mở ra cơ giáp cánh tay, vòng quanh sân huấn luyện chạy cái vòng lớn. Mặt sau lục tục có mấy cái nam sinh cũng hoàn thành, dù khi ước chừng ở 15 phút tác dụng, tuy rằng chậm, nhưng rốt cuộc thừng qua, mấy người trên mặt đều có đắc sắc. Đương tuyệt đại đa số người đều có thể bắt đầu lao tới thời điểm, Vân Mạt con ở làm những cái đó kỳ ba động tác, nàng bắt đầu nếm thử thể sắc và tinh thần hợp nhất. Lưu dược thu hoạch không ít ca ngợi cùng thổi phồng, mặc kệ là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý, luôn là là có chút lăng lăng. Hắn bước tiểu toái bộ hướng Vân Mạt bên kia đi, muốn cho nàng giảm giải một chút động tác yếu lĩnh. Lúc này, trên màn hình lớn bay nhanh hiện lên một đạo thân ảnh, liền thấy Vân Mạt cơ giáp đại khai đại hạp, động tác phối hợp cất bước, vượt qua, chào Đảng. Phụ phụ, không có bất luận cái gì tạp đốn, giống như trải qua thiên truy bách luyện. Khả năng là dùng cơ giáp lực lượng kéo chính mình thân thể đi tới, khắc phục cánh tay lực lượng không đủ vấn đề, tiêu hao chủ yếu là tinh thần lực. Hoa. Vân Mạt vượt qua cuối cùng một cái tường cao, hướng trở về khởi điểm, nhịn không được cười to. Trúng sinh rướn miệng, đồng thời rống to, chuyện này không có khả năng. Phía trước mọi người, thành tích tốt nhất dùng 15 phút, thứ này tình huống như thế nào? Năm phần nửa. 5 phần nửa cái gì khái niệm? Nghiên ác bọn họ khái niệm. Trước đại huấn luyện viên thấy như vậy một màn, đột nhiên run lắc cập, biểu tình nghiêm túc. Chỉ có Trương Qua trên mặt hơi hơi mỉm cười, quả nhiên. Liên biết 100% đồng bộ suất là cái kỳ tích, quả nhiên có thể làm được người khác làm không được cảnh giới. Quả nhiên, trong lịch sử tổng hội xuất hiện một ít người, bọn họ xuất hiện chính là để cho người khác cảm thụ đã sinh dư sao còn sinh lượng toan sảng. Những người này chính là ông trời cấp cơm ăn người. Bất quá Trương qua nhìn vân mặt đắc ý mặt, nhìn không được đả kích nàng, quăng sẽ chạy 400 mệ không được, hơn nữa tốc độ cũng quá trởm, có bản lĩnh ngươi một phút nổi chạy xong. Vân mặt ngầng đầu nhìn nhìn thời gian, hướng hắn vây vây tay chỉ, làm gai im tiếng thủ thế. Làm gì? Muốn cùng huấn luyện viên tranh cãi? Trương giao quăng đứng lên, trong ánh mắt đều là tinh quăng. Vân mặt đĩu môi, lại đối với lưu dược bày phía dưới, tới điểm mị xịp. Lưu dược tuy rằng không hiểu ra sao. Nhưng thời gian dài an ý làm hắn thực mau minh bạch Vân Mạt ý tứ. Còn không phải là yếu điểm âm nhạc sao? Hào thuyết. Lenka Lenken phương Tây vũ khúc vang lên. Vân Mạt khẽ miệng một bẹp, nàng kỳ thật muốn tiểu quả táo. Theo vũ khúc đẩy mạnh, liền thấy trong đám người kia giá mầu trắng chính sát cơ giáp, đầu gối đúng sai, hai tay có tiết tấu triển khai. Đập, đập, đập đập. Kéo bước lướt, gót bước, trước trường bước, giậm bước, sút bước. Nhạc này màu trắng cơ giáp cư nhiên nhảy lên điệu nhảy cỡ là kì 127 trang bước trước ngấm lại hậu quả. Nếu cơ giáp hợp kim ti tan đôi mắt sẽ rơi xuống nói, như vậy lúc này hiện trường, hẳn là có đầy đất trong mắt. Chúng sinh đồng thời cởi cơ giáp phục, quăng ngã ở trên chấu ngồi không làm. Phi, ta không phục. Nàng có phải hay không khai quải? Ta toan, ta ngồi ở cao cao tranh trên núi An Tranh. Huấn luyện viên, nàng quá độ trăng bước, nghiêm trọng ảnh hưởng ta tâm linh, ta thỉnh cầu cách ly nàng. Ta hiện tại tâm tình. Liên giống như Mạnh Khương nưa khóc đảo trường thành làm hùng, Bạch Nương tử thủy mạn kim sơn tứ bá, ta yêu cầu giết điếu thuốc bình tĩnh một chút. Lâm Phàm Thành cũng một ngông ngồi dưới đất, đôi tay chú ý mặt đất, vì cái gì? Đây là như thế nào phát sinh? Lưu Dược đóng lại vũ khúc, trên mặt có chút chua xót, hắn luôn luôn là cái hiếu thắng người, chẳng qua trước nay đều che giấu ở hi hi ha ha giữa, bởi vì hắn trước sau cảm thấy chính mình không thể so bất luận kẻ nào kém. Chỉ là Vân Mạt thằng nhãi này thật sự là quá cường hãn không có biện pháp không toan. Huynh đài, ở trang bước phía trước, thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút hậu quả. Vân tổng chỉ huy, xin hỏi bước chân mại lớn, có thể hay không lôi kéo chứng? Nàng có chứng sao? Đáng tiếc, chỉ là cái điều tra cơ giác. Vân mặt leo trên đầu hãn, không có nhiều lời lời nói. Ở người khác xem ra, có lẽ nàng này bộ động tác thực hiên khúc, làm lên cũng rất đơn giản, nhưng trên thực tế nàng cũng không nhẹ nhàng. Không có thể năng chống đỡ, tinh thần lực chịu không nổi thời gian dài tiêu hao. Nay con chỉ là cái điều tra cơ giáp, gánh thì nặng mà đường thì xa a." Vân Mạc nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn đến Trương giáo quan cho nàng cắt cái câu lúc sau, liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. "Vân Mạc, hôm nay thử uy phòng a." Điền Nhã phủ giẫm lên tinh sảo giày, đi theo nàng mà sau, cùng nhau hướng nữ sinh rừng chân khu đi đến. Vân Mạc không lì nàng, tiếp tục đi phía trước cất bước. "A, liền một lần thành tích liền coi thường người sao?" Điền Nhã phủ lải nhải. "Vân Mạc, ngươi nếu là có cái gì bí quyết" Giao giao chúng ta bái, mọi người đều là hảo đồng học không phải? Cất giấu nhiều không thú vị." Kia trương môi đỏ khép khép mở mở, như rồi bỏ chán ghét. "Đi rồi, hẹn gặp lại." Nhấn đến chỗ ngoặt, Vân Mạt xoay cái cong, cũng không quay đầu lại đi nhanh đi phía trước. "Ai, ngươi điển nhã phủ vừa muốn tiếp tục nói cái gì?" Vân Mạt đưa lưng về phía nàng mở ra lòng bàn tay, ngay người trên hình trang giấy hỏa mãn đựng cong, nàng ngón tay véo động kỳ quái chỉ quyết, xem cũng chưa xem sau này một ném. "Đi." Lá đùa phiêu phiêu hốt hốt, ở nguyên khí dẫn động hạ, sẵn người không chú ý thời điểm, liền gián tới rồi Điền Nhã phủ lần váy. Điền Nhã phủ vừa muốn nói ra miệng nói bị đổ trở về, miệng khép khép mở mở, tiếng hầu lại cái gì thanh âm cũng phát không ra. Nàng cấp đầy mặt đỏ bừng, không ngừng thủ sẵn giọng, đáng tiếc chính là nói không ra lời nói. Vân Mạc đem áo khoác đắp bên phải vai, khẽ khoang hoàng bà vai, tiểu nhảy hai bước sau chân trái chấm đất, đùi phải làm cái nhạn thức xoay chuyển động tác, trong miệng cười nhỏ cũng hừ lên. Đường người ấy tóc trắng, buồn ngủ hôn mê. Đường ngươi ách, đi không đạo. Lá bùa hiệu quả nửa giờ, Điên Nhã phủ đỏ mặt tiến hai nhẩm phía bệnh viện, lại không kiểm tra ra bất luận cái gì khác thường. Chờ đến lăn lộn nửa ngày, nàng có thể ra tiếng thời điểm, một chúng giáo y tất cả đều hầu nghi nhìn chằm chằm nàng. Này học sinh tuyệt đối là ở trong bệnh. Hoắc Xuyên nằm chán nằm ở sofa ghế, trên đùi ăn mặc màu đen quần dài, lóe sáng kim loại trang trí bại lộ hắn yêu thích. Hoắc Xuyên có chút bực bội, Tuy rằng nói hắn trước nay đều độc lai like độc vãng, không đem người nào để vào mắt, nhưng đều vậy thiên, kia bang gia hỏa cư nhiên liền một cái thăm hỏi tin tức đều không có, hắn trong lòng vẫn là có chút mất mát. "Hoang gì, giúp ta chuẩn bị điểm ăn, Hoắc Xuyên tâm tình không tốt, sai xử trong nhà hầu gái." Hầu gái xoay người, "Tốt tam thiếu, muốn cháu sao?" "Ừ, ngươi xem làm đi." Hoắc Xuyên kỳ thật không ăn uống, hắn chính là không cao hứng, hắn cho rằng bọn họ là bằng hữu. Hầu gái thực mau đi phòng bếp. Hoắc Chí Hàm từ quang nạo phía sau ngẩng đầu lên, "Ngươi không phải mới vừa ăn, như thế nào lại ăn?" "A, xuyên nhi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Hoắc Mụ Mụ cũng chạy nhanh xoa xoa tay, muốn sờ hắn cái trán. "Không có." Hoắc Xuyên xoay người, ở trên sofa nằm không hề hình tượng, tùy tiện đánh mấy cái thông tin đi ra ngoài, tựa hồ đều là lấy trước heo bằng cậu hữu, nhưng không có một cái đánh cấp đồng học. Hoắc Chí Hàm cùng Hoắc phu nhân liếc nhau, hai người đứng lên đi ra ngoài. Hoắc Xuyên nhìn chằm chằm thủ đoạn trí não, mở ra, đóng lại, lại mở ra, lại đóng lại. Sa đoàn trong đàn mặt hiếu nộ mà an bài hàng ngày, tựa hồ có hắn không hắn đều giống nhau, cũng không có người cố ý nhắc tới tới bộ dáng của hắn. Hoắc Xuyên trong lòng không thoải mái tới rồi cực điểm, băng một chân đem một cái khác sofa ghế đá tới rồi một bên. Sau đó hắn hít sâu một hơi, mở ra đông tấn bằng hữu vọng. "Ừ, các ngươi không quan tâm lão tử, lão tử chính mình chơi." Đúng lúc này Hậu gái đem tinh xảo đồ an bưng đi lên, hoax xuyên chụp ảnh truyền phát, sướng với Văn Tự, một ngày vô số bữa cơm cảm giác. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm màn hình không nháy mắt, chờ điểm tán hoặc đáp lại. Hoắc thiếu gia bằng hữu vào người không ít, điểm tán đuốc ngông ngựa thực mau liền xuất hiện. Nhưng duy độc không có kia mấy cái. Này tính cái gì? Là ở đi học vẫn là đem hắn đã quên. Hoắc xuyên trên mặt cùng đồ mặc giống nhau hắc, tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm. Nửa giờ, không ai hồi hắn. Tức chết rồi. Hoác xuyên một cái tắt chụp ở mặt bàn, trong mắt xoay chuyển, chuẩn bị nhắc nhở bọn họ, nơi này còn có một cái yêu cầu quan tâm ốm yếu nhân sĩ. Mở ra xã đoàn gờ giúp chạc, hoác xuyên nghĩ hay không phát cái gương mặt tươi cười đi ra ngoài. Xuyên nhi, đại ca ngươi đã trở lại. Hoác mụ mụ nói chuyện đi đến. Hoác xuyên ngón tay dừng lại ở trên màn hình, đang ở phát cùng không phát chi gian do dự, bị mụ mụ hoảng sợ, tức khắc điểm đi ra ngoài. Ngoa tào. Phát ra đi hắn liền hối hận, ngáy mắt rút về Lưu Dược Vô Lâm phảng thành bả vai, cười sắp rút gần nhi. Ha ha ha ha, Hoắc Tiểu Xuyên còn có thể lại ngạo kiều một chút sao? Ta rất muốn biết, hắn ngày mai thấy chúng ta mấy cái, có thể hay không cảm động khóc. Mặc mặc nh nhàn chán thở dài, các ngươi như vậy có ý tứ sao? Có a. Cái này cuối tuần, vẫn mặt rốt cuộc hoàn thành phòng tối cưỡng chế nhiệm vụ, đoàn người cưới Huyền phủ xe xuất phát. Hoắc gia biệt thự ở vào trung ương tinh phồn hoa khu cao cấp đoạn đường, náo trung lấy tĩnh. Còn chưa tới cửa thời điểm liền nhìn đến một cái phồn hoa tử cẩm đường cái, hai sơn nở khắp không thể nói tên hoa tím, nhìn qua khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Lenken, Ai a? Hoàng gì? Trong nhà hôm nay không có người, hoax xuyên trán đến chết, tiếp tục cọ sát ở trên sofa. How guy không có hồi âm. Sao lại thế này? Đều đi đâu vậy? Lenken, Lenken. Chuông cửa tiếng vang cái không ngừng, hoax xuyên căn bản không nghĩ phản ứng, chỉ là bực bội che thượng lốt hai chẳng đến 5 phút sau, hắn rốt cuộc nâng lên mí mắt. Hoắc Xuyên nhếch chặt môi bắt đầu cắn câu, hai viên trắng tinh hàm răng lộ ra tới. "Tao." Hắn ba bước cũng làm năm bước chạy ra khỏi phòng khách, đi đến sân đường sỏi đá khi, lại cố tình chậm lại một bước. "Là các ngươi a." Hoắc Xuyên trẻ môi mở ra đại môn, đôi tay xoa ngực, một bộ không sao cả bộ dáng, "Các ngươi như thế nào tới? Không chào đón sao? Mời vào." Hoắc Xuyên lánh đạm xoay người, đi ở phía trước dẫn đường, nhưng trên mặt lại là không tiếng động cười to. 128 độ nguyên khí canh. Hoắc gia này phòng ở bố trí đích xác thật không tồi, một cái hòn đá nhỏ lộ vốn lượn về phía trước, trong viện vườn hoa mùi thơm ngào ngạt hương thơm, không thấy được địa phương còn có thể nghe được dòng nước róc rách thanh âm, toàn bộ hoàn cảnh làm người thập phần thả lỏng cùng thoải mái. Lấy cảnh độ người, suy đoán Hoắc phu nhân là một cái điểm đạm thả hiểu sinh hoạt người. Hoắc xuyên ở phía trước dẫn đường, sân rất lớn, ven đường gặp được mấy cái công nhân hướng bọn họ gật đầu. Vẫn mặt sắc mặt đạm nhiên, lại nhiều thứ tốt ở nàng trong mắt cũng là mây bay. Huống chi, nơi chỗ nơi bản thân cũng hoàn toàn không có thể cùng năm đó Vân gia tổ trách đánh đồng. Mặc mặc vốn đang có chút mất tự nhiên, khu vực này bản thân liền cho người ta một loại thân phận địa vị mặt trên cảm giác áp bách. Bất quá nhìn đến cắm túi chậm rãi ở phía trước Vân Mạn, tâm lại chậm rãi lãng động lại xuống dưới. Hoát xuyên buồn đầu ở phía trước lánh nửa ngày lộ, rốt cuộc không níu được, dừng lại bước chân chờ bọn họ. Vừa truyền đầu, nhìn đến Lâm Phàm Thành có một cái đại bao, căng phòng Như là có một đống lớn đồ vợ, hắn nhìn không được khỏe mắt chịu chịu, các người như thế nào còn mang đồ vợ tới. Lưu rửa không khách khí đem cánh tay đắp đến hắn bả vai, anh em tốt nói, hoác thiếu ra lại có tiền, chúng ta tới làm khách, cũng không hảo không tay sao. Hoác xuyên ghét bỏ đem hắn tay ba kéo xuống, lâm phạm thành lại đắp đi lên, còn dùng lực hướng bên cạnh bẻ bẻ hắn. Ai nha hoác thiếu ra, vài thiên không gặp, đều gầy à, có phải hay không vi y thì tiêu đắc nhân tiểu tụy. Mau đi ngươi đi, hoác xuyên hùng hùng hổ hổ. Một đám người ầm ĩ hướng phòng khách đi. Hầu gái đứng ở dưới tầng cây, xoa xoa đôi mắt, miệng lải trường, này vẫn là nhà mình, kêu kiêu ngạo ương ngạnh tam thiếu ra sao? Tới, đều đừng khách khí. Hoắc Xuyên rốt cuộc cần mẫn một hồi, nhanh chóng ở kia lại trường lại khoan trên bàn cơm bãi mãn các loại đồ uống cùng điểm tâm. Đều là người thiếu niên, cho dù có mấy cái tâm tư trọng, thực mau cũng trong lòng không có khúc mắc náo loạn lên. Vân Mạt ở trong phòng dạo qua một vòng, này gian phòng khách thật sự là đại Chẳng sợ bọn họ này hơn 20 người đều ở chỗ này, cũng chút nào không có vẻ chán chút. Hôm nay tới cũng đừng đi rồi, nếm thử nhà ta đầu bếp tay nghề, ta ba hoa số tiền lớn đào lại đây, không thể so phỉ tư nhà ăn kém. Hoắc Xuyên không hề hình tượng dựa nghiêng trên trên sofa, một tay người thao túng quang nào thiết bị, một bên nói chuyện. Đầu bếp. Nga, vừa lúc muốn hỏi một chút có thể hay không dùng nhà ngươi phòng bếp. Vân Mạt đã chậm rãi đi rồi trở về, xanh lên chính mình cái kia tối tử. Làm gì? Hoắc Xuyên theo bản năng lui về phía sau, "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn chính mình nấu cơm?" Bàn tay ra tới. Vân Mạt nói, "Làm gì?" Hoắc Xuyên run l่ะ cập, vẫn là bắt tay ra bên ngoài đệ đệ. Vân Mạt trắng nõn đầu ngón tay đáp thượng cổ tay của hắn. "Hoa." "Nga." "Này làm gì?" "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Có nam sinh mắt thèm cùng ồn ào thanh âm vang lên. Hoắc Xuyên sắc mặt đỏ lên, thuận tay xách lên một quyển sách, bạch bạch bạch từng cái đánh, "Muốn ngươi cái trứng." Đi đi đi, khởi cái gì hống? Vân Mạt bĩu môi, hoắc xuyên nói như thế nào đều là bởi vì nàng chịu tội, về tình về lý đều phải bồi thường một chút. Ngươi bị thương nguyên khí, nhà ta có cái bổ khí canh, có thể cho ngươi bổ bổ. Thiết. Vân Mạt vừa nói xong, mọi người liền thở dài lên, còn tưởng rằng bắt được cái gì gian tình, nguyên lai là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình, không chờ hay nhìn. Bất quá, Vân Mạt mặt mũi vẫn là phải cho, liền tính nàng ngang gia tới chính là truy hồn đoạt mệnh canh nên cổ động cũng đến, cổ động a. Vân Mạt, cái gì bổ khí cánh a? Trình Minh là xã đoàn trung hiếm khi nữ sinh, có điểm mãng nhưng người thực thông minh, nàng lay Vân Mạt tối tử, một chút một chút ra bên ngoài lấy tài liệu. Là một loại đảng sâm hầm gà phiến, có thể bổ nguyên khí, kiện tỳ vị. Áp dụng với ngũ tạng hư suy, thể hư tự hãn, mạn tính tả, khí hư xương vụ chờ hết thể khí suy huyết hư chi chứng. Vân Mạt vừa nói xong, đại gia liền vỗ tay, Lâm Phàm thành khoa trương làm ma quỷ, lợi hại Đánh cồn đánh cồn. Các thiếu niên hưng thú bừng bừng, bọn họ biết Vân Mạt hiểu y y thuật, nhưng trêu chọc về trêu chọc, chân chính tin nàng có thể làm ra canh tới cơ hồ không có. Ở bọn họ thời đại này, nguyên vật liệu xử lý trên cơ bản đều có người máy tới thao tác. Muốn xử lý thành bộ dáng gì, làm ra cái gì khẩu vị, cũng có cố định thực đơn cùng trình tự, chẳng qua hương vị giống nhau, ngươi không thể trông cậy vào phê lượng sản phẩm còn có cái gì nghịch thiên khẩu vị không phải sao? Đầu bếp cửa này chức nghiệp sớm đã xuống dốc. Giống phỉ tứ nhà ăn như vậy lấy nhân vi bổn đã cực nhỏ, nhân công phối liệu cùng gia công, càng nhiều trở thành một loại manh lưới. Vân Mạt đây là phải làm ăn cho đại gia a, mặc kệ kết quả như thế nào, này cần thiết đến cổ vũ. Chờ một chút, Vân Mạt xem bọn họ nóng lòng muốn thử, nghĩ đến kia khoản dược thiện vịt trải qua, vẫn là đánh cái dự phòng trâm, cái kia ta mang tài liệu không nhiều lắm a. Nàng kỳ thật là hảo tâm nhắc nhở, nhưng Lâm Phàm Thành bọn họ căn bản không hướng trong lòng đi, nghe xong sau còn ha ha một nhạc ai còn có thể cùng bệnh nhân đoạt ăn không thành. Chính là, đều cấp Hoắc thiếu gia chúng ta cùng không ý kiến. Lưu Dược còn trộm đối với mạc mạc bọn họ nháy mắt, một bên bó thiết hầu một bên lẻ lới, rất có đồng tình hoắc xuyên ý tứ. Làm dự tiễn. Bọn họ liền ở phỉ tư nhà ăn nghe được quá cái này danh tử, đó là nhân gia bất truyền chi mật. Người thường muốn bắt trước, khó khăn vẫn là rất lớn, chậc chậc chậc, khó được Vân tổng chỉ huy lương tâm phát hiện, bất quá Hoắc thiếu gia có thể hay không ăn hỏng rồi bộ. Vân Mạt sớm nhìn đến bọn họ biểu tình, nàng cũng không nóng nảy, thong thả ung dung xử lý tài liệu. Trình Minh làm nữ sinh, đi theo đi phòng bếp nhìn nửa ngày, Lâm Phàm Thành cũng vén tay áo lại đây xem náo nhiệt. Vân Mạt một chút không khách khí phân phó, đem gà bô phiến cắt thành trường 5 cm, khoan 1.6 cm, hậu 0.16 cm phiến. Đem nhân sâm tẩy sạch, nghiêng dao cắt thành 0.66 cm hậu mảnh nhỏ. Mang mùa đông, đưa chuột cắt miếng. Trình Minh, Lâm Phàm Thành Bọn họ ba cái ở trong phòng bếp bận việc, nay khoản đảng sâm hầm gà phiến yêu cầu hỏa hầu. Vẫn mặt đem gà phiến thêm muối, hạ nhập trứng gà thanh sau quế đều, lại ở mỡ heo trong nồi đốt tới năm thành nhiệt vừa ra. Lâm Phàm Thành ở một bên nhìn, miệng càng trương càng lớn, giống như phẩm tướng cùng hương vị còn có thể a. Những người khác ở phòng khách đánh một ván bài, có chút ngồi không yên, hoắc xuyên đề nghị, trên lầu có phòng chơi, muốn đi sao? Mấy nhất một khoản sạ kích trò chơi cũng không tệ lắm. Đi đi đi, tư nhân trang bị Cần thiết thể nghiệm a, lưu dược cái thứ nhất đứng lên, hướng về phía còn ở góc chơi bài vài người giống lên một câu. Có tự sướng sao? Tự sướng đi trên lầu. Mọi người, buổi chiều thực mau quá khứ, cùng ngày sắc bắt đầu sát hắc thời điểm, đã có người bắt đầu sở bụng. Đồ uống cùng đồ ăn vặt ăn không ít, nhưng tới rồi giờ cơm, luôn có muốn ăn cơm dục vọng. Xuất phát từ đối vân mạt cổ động, hoặc xuyên cố ý công đạo hầu gái, vãn chút lại ăn cơm. Lúc này, đã có người từ trên lầu đi xuống dưới tới muốn nhìn xem trong phòng bếp tiến độ. 129 thân mang đen đuổi. Vân Mặt đem cái nắp xốc lên, gừng băm cùng hành tây phi thơm ở màu trắng cánh thượng, lại để vào vài miếng rau thơm, một trận nồng đậm mùi hương xông vào mũi. Thịt gà vốn là hầm nát nhừ, hơn nữa tỉ mỉ phối chế chút dược, càng thêm mê người. Đây là ngươi làm? Lưu Dược vài bước liền vọt vào phòng bếp, hai mắt mạo lục quang, hắn tự quen thuộc đệ đi lên một cái chén. Vân Mặt dùng cái muỗng quấy một chút cánh gà, suy xét bọn họ người nhiều Ước chừng hầm ba cái lẩu điêu, màu trắng lát thịt phiêu phủ ở canh chung, có thể nghe được Lưu Dực nuốt nước miếng thanh âm. Vân Mạt dùng tay quạt nghe đồn một chút, sau đó bắt đầu không chút hoang mang quan hòa. Phòng bếp bên ngoài bài nổi lên hương dài, Lưu Dực đã ăn thượng, hắn dùng chiếc đũa chọn một tia thịt gà, tiên hoạt hương mềm, còn có một loại không thể nói tới dự hương, vị tốt làm người tưởng rơi lệ. Không biết Vân Mạt xử lý như thế nào, canh hoàn toàn nghe không đến một tia thịt mùi tanh, chỉ có hương, đúng vậy, chỉ có hương. Bất quá thực đáng tiếc, tuy rằng có tam đại nổi, nhưng một người cũng liền phân một chén nhỏ, thịt còn đa số là cho Hoắc Xuyên lưu trữ. Lưu Dược uống xong canh lúc sau, mắt trông mong nhìn Hoắc Xuyên gặm xương cốt. "Uy, hảo huynh đệ, người ăn không hết nhiều như vậy đi, phân ta điểm nhi bái." Hoắc Xuyên xoay người, thuận tiện đem trước mắt mâm đẩy đến cách hắn xa một chút. "Tiểu Xuyên tử, còn nhớ rõ năm đó căn cứ cùng nhau phạt trại, cùng nhau thượng tình vong sao? Cũng có mặt khác nam sinh bắt đầu công lực hắn, không đề cập tới cái này còn hảo." Nhắc tới Hoắc xuyên mặt đều đen, "Thảo, các ngươi có lương tâm sao? Lão tử bởi vì máy phát tín hiệu sự tình bị khấu 100 phần, cũng không thấy các ngươi ra tới chia sẻ một chút. Có lẽ vì dạ mệt bận bọn họ đói khác, hầu gái thực mau liền đem đồ ăn tặng đi lên. Nhưng có kia khoản canh gà lấp nền, hiện tại lại mỹ vị đồ ăn, tựa hồ cũng ít điểm cái gì." Kia thịnh hoạt mà không nị, hàm trung lộ ra một chút tiền, phá lệ khai vị, chúc du ăn xong sau, nghiêm túc ngẩng đầu, hướng về phía Vân Mạt thành khẩn tự tiến cử. Vân mặt đồng học, nếu ngươi thiếu bạn trai, thỉnh nhất định suy xét ta, ta thân cao 1m8, ra thế trong sạch nhân phẩm hảo. Mặt khác nam sinh nghe được thiếu chút nữa đem sofa ngoi phá, bị giành trước. Thằng ngãi này vì ăn, liền mặt đều từ bỏ, trung thân đều bàn đứng. Lại có mấy cái muốn bảo chế đúng cách, không đợi xuất khẩu, đã bị vân mặt cười như không cười biểu tình đè ép đi xuống, ngẹn ở ngực liên tục hò khan. Ta đại thật xa liền nghe được thanh âm, các ngươi tới. Hoắc Chí Hàm mang theo phu nhân từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt biểu tình ôn hòa, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Bọn học sinh đồng thời đứng lên, thúc thúc hảo, á nhi hảo. Ai ai, mau ngồi xuống, đừng khách khí, các ngươi tiếp theo ăn, trong nhà đồ ăn còn hảo đi. Hoắc Chí Hàm cười tủm tỉm. Đánh xong tiếp đón liền đi thôi, Hoắc Xuyên nhìn phụ thân ở chỗ này, có mấy cái đồng học trở nên câu thúc lên, tức khắc không khách khí thúc dục hắn một câu. Ngươi này hôn tiểu tử, Hoắc Chí Hàm chụp đỉnh đầu hắn một chút vẫn là xoay người. Các ngươi chơi, chúng ta liền không quấy rầy, đêm nay đều ở nơi này đi, trong nhà phòng đủ nhiều, người trẻ tuổi nhiều ở bên nhau thả lỏng thả lỏng. Đi nhanh đi đi thôi, Hoắc Xuyên không kiên nhẫn thúc giục. Vân Mạc nhìn Hoắc Chí Hàm đi xa bóng dáng, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong thư phòng, Hoắc phu nhân ưu nhã đệ thượng một chén trà nóng, tiểu Xuyên này đó đồng học thực không tồi a. Hoắc Chí Hàm nghiêm túc biểu tình tức khắc lơi lòng xuống, dưới, nhìn là rất không tồi, đặc biệt Vân Mạc nha đầu này, ta càng xem càng thích tương lai đến tìm cái có thể quản được hắn. Hoắc phu nhân cũng nhếch miệng nhạt, cũng là, hắn tính tình này thu không được, phía trước luôn gặp rắc rối, giao lung tung rối loạn bằng hữu, xem ra làm hắn đi trưởng quân đội quyết định là được rồi. Hoắc Chiến Hàm lắc đầu cười cười, mở ra một phần văn kiện, dùng bút ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, thập phần cẩn thận bộ dáng. Còn đang xem 13 khu cái kia hàn ngủ. Hoắc phu nhân bắt tay đặt ở đầu gối, trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Đúng vậy, mấy năm nay mẹ già cùng chúng ta tranh đấu không ngừng. Cao Thiên Lãng người cũng gặp qua, là cái rất có năng lượng người. Hoắc Chí Hàm nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Ngục, vừa nói ý nghĩ của chính mình. Bất quá, ta tổng cảm thấy không phải thực kiên định. Bọn họ thảo luận Hạ Ngục là Hoắc gia bỏ vốn vài tỷ, tham dự Cao Thiên Lãng một cái đại hạ ngục. Vị này Cao Thiên Lãng, từ bên ngoài có thể tuần tra đến tư liệu xem, là tổng quân phương xuất ngũ hậu bộ nhập thương trưởng. Hắn từ nguồn năng lượng khối lập nghiệp, ở hơn 20 cái tài nguyên tinh khai chiến nghiệp vụ. Tha đều là cùng liên bang ngoại giao có quan hệ đại hàng ngũ. Nghe nói hắn thường quân trang, mặt trên treo nói không rõ hơn trường, ngay cả bảo tiêu thoạt nhìn đều là suất vô minh, vô hình trung tăng thêm đại gia đối hắn thân phận suy đoán. Người này nói chuyện làm việc bá đạo, buổi chiều bọn họ gặp mặt, cơ hồ ăn cái ra vai phủ đầu, đối phương không có cho bọn hắn cỏ kẻ mặc cả đường sống. Nhưng cũng đúng là như thế, ngược lại làm người càng thêm tin phục hắn năng lượng, đối người này đầy cõi lòng kính sợ. Ta ngay từ đầu cũng không có tưởng suy xét Nhưng vài lần quan sát xuống dưới, cái kia hạng mục tựa hồ cũng không tệ lắm, đề cập công nghệ cao khối, đây là chúng ta đoàn bản. Hơn nữa xúc tiến chuyện này người, là 13 khu chính phủ nhân viên quan trọng, quan hệ phương diện cũng không thể dễ dàng nói cự tuyệt. Hoắc Chí Hàn trầm tư nói: "Ta từ một cái tỉ muội nơi đó nghe được quá cao thiên lãng một sự kiện, nói cho ngươi nghe nghe." Hoắc phu nhân tay phải đắc bên trái trên tay, dịu dàng nói chuyện: "Ngươi nói." Hoắc Chí Hàn nghiêm túc ngẩng đầu, làm một cái người làm ăn. Hắn cũng không từ bỏ bất luận cái gì khả năng được đến tin tức con đường, có đôi khi càng là không đáng chú ý người, thường thường càng có thể có mấu chốt tin tức. "Con nhớ rõ hải độ sườn núi miếng đất kia sao sao?" Hoắc phu nhân hỏi. "Nhớ rõ, chúng ta tập đoàn Tân Office Building cách này khối địa không xa, nghe nói thay chủ rất nhiều lần." Hoắc Chí Hàm nháy đôi mắt nói. "Hiện tại miếng đất kia bị Cao Thiên Lãng bắt lấy." Hoắc phu nhân nói. "A." Hoắc Chí Hàm ý vị thâm trường cười, "Cái kia cáo già" ngươi biết là như thế nào bắt lấy sao?" Hoắc phu nhân hỏi tiếp, nghe được một ít tin tức, đoán mở, có thể đại khái minh bạch. Hoắc phu nhân đạm đạm cười, phía trước miếng đất kia, ta nghe nói cuối cùng một cái chủ nhân cũng cùng hắn có quan hệ, người nọ thiếu giờ S tinh tế ngân hàng 200 triệu tinh tệ, sau lại thổ địa đã bị lấy tới bán đấu giá, bị một cái thần bí người mua lấy 100 triệu tinh tệ mua được. Hoắc Chiến Hàm hừ lạnh một tiếng, thực rõ ràng, miếng đất kia đã rót vào Hở Cở Vệ Đút X công ty. Giá cả so 100 triệu tinh tệ không sai biệt lắm. Cái này cáo giả, tay trái đảo tay phải, 200 triệu nợ nẩn hư không tiêu thất, còn cấp công ty niêm yết trang vào một khối tài sản kéo cao giá cổ phiếu. À, cho nên là hoác, lấy người này thủ đoạn cùng nhân phẩm, cùng hắn hợp tác, ta kiến nghị người thận trọng. Hảo, không nói chuyện hắn, hoác chết hàn nhìn trong chốc lát kế hoạch thư, bắt đầu nói lên khác. Nói đến cũng kỳ quái, không biết có phải hay không ta bệnh đa nghi, từ dọn đến tân làm công khu liền vẫn luôn không quá thuận lợi, tổn thất vài cái đơn tử. Nghe lão đại nói, công thì công nhân cũng mỗi ngày cùng ngủ không tỉnh giống nhau, nhìn qua rất mệt. Phải không? Có thể hay không là trùng hợp? Hoắc phu nhân có chút lo lắng. Hoắc Chiến Hàn gõ gõ bả vai, cảm thấy rất mệt, gần nhất tổng cảm giác không tinh thần, tựa hồ mắt túi đều mau ra đây. 130 rớt áo lót. Bọn học sinh rốt cuộc không có đi, như Hoắc phụ theo như lời, nhà bọn họ phòng thật sự là nhiều, liền tính nhiều người như vậy, cũng an bài thức đầy đủ. Lưu Dược nằm ở trên giường, vuốt trên bụng thịt, ở trong đàn hạt phát tin tức, đáng tiếc vài vị học trưởng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ đã biết sợ là muốn luôn chết. "Hoắc thiếu ngươi có hay không từ nhỏ thất lạc huynh đệ có thể nhận lấy một cái?" Vân Mạc đôi tay gối lên náo hạ, bóng đêm như mực, bên ngoài rừng trúc sàn sạt rung động, mà đèn phát ra mờ nhạt ánh đèn, xua tan mặt đất hắc ảnh. Từ phong thủy sư góc độ tới xem, hóa ra vị trí cùng bố trí đều cực hảo, nhân khí tài vận quý khí tất cả đều không thiếu. Nhưng là từ hoắc chết hàm trở về thời điểm, khu vực này liền bị kín một tầng nhạt nheo hắc khí. Cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều hoắc phu nhân, trên mặt cũng lộ ra một cổ suy bại. Đây là một loại tương đối nghiêm trọng đen hủy, tựa hồ còn lộ ra huyết sát chi khí. Vân Mạc nằm ở trên giường, yêu cái chân bắt chéo, cỡ lại mở WB đối thoại cửa sổ, cấp gió thổi thí thí lạnh đã phát cái tin nhắn. Têu ta ba ba, ngươi ba gặp được vấn đề. Hoắc xuyên chính một bên ở trong đàn nói nhả một bên xem ناو tàng kịch, thu được tin tức thời điểm Mặt đều âm. Thằng nhãi này háo trưởng sớm đều mau rất hết, không biết chính mình hiện tại là lỏa buồn sao? Con cùng hắn nơi này dạng ngu. Nghĩ đến kia thần côn nghiêm trang đầy miệng náo pháo, Hoắc Xuyên liền cảm thấy chán đau, lần trước là hắn ba, lúc này lại là hắn ba. Hoắc Xuyên khẽ hừ một tiếng, trên mặt treo âm hiền cười, một chữ một chữ trọc màn hình. Gió thổi thí thí lạnh, ngươi lại tưởng đưa ta một quẻ. Vấn mạn. Nay phản ứng không đúng a, lẽ ra trải qua sự tình lần trước Đối phương hẳn là đối nàng mang ơn đội nghĩa cộng thêm cực độ tín phục, hiện tại này phản ứng. Vân Mạt sững sốt một lát, chỗ phía dưới, rốt cuộc ý thức được chính mình có thể là rất ảo lọt. Cũng đúng vậy, 800 tinh tệ một quẻ, lam tinh người, học sinh. Nàng sắc thật không có hảo hảo kinh doanh cái kia áo choàng. Vân Mạt cười khẽ một chút, trực tiếp cấp Hoắc Xuyên đã phát tin tức, người bà gặp được vấn đề. Hoắc Xuyên, ngươi như thế nào không trang cao nhân rồi? Vân Mạt một bĩu môi, ta dùng đến sao? Hoắc Xuyên Ta ba sự tình nghiêm trọng sao?" Vân Mạc nghĩ nghĩ, mặc hảo quần áo, gõ vang lên Hoắc Xuyên phòng. Hoắc Xuyên kéo ra môn, dựa nghiêng trên cạnh cửa, áo sơ mi bông chất ở thiện sắc trong quần, một bộ thanh niên liêu lổng bộ dáng, hắn cũng không mở miệng, chỉ là ánh mắt lộ ra không quá sảng khoái cảm xúc.